Ấm, thần kỳ chính là linh thực bốn phía một thước tà hữu, không có trường bất luận cái gì cỏ dại, phảng phất sợ hãi ngọn lửa giống nhau. Thượng sư, là cái này sao? Tập Pham hỏi. Không sai, chính là cái này. Vân Tiểu gật đầu xác nhận. Tập Pham tức khắc vui vẻ, lão nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh mang về đi. Nói trực tiếp tiến lên hai bước, từ hệ dễ đào lên. Mới vừa vừa động thổ, bốn phía linh khí nháy mắt nồng đậm. Màu nâu thổ nhưỡng gian ẩn ẩn có ti lam nhạt chợt lóe rồi biến mất. Vân Tiểu trong lòng cả kinh, nghĩ đến cái gì hô to ra tiếng nói, lao nhân, đừng núp ních. A, Bạch Duật sửng sốt một chút, vừa định quay đầu lại, lại chỉ cảm thấy cổ áo căng thẳng, ngay sau đó trực tiếp bị người lôi kéo chiều sau kéo đi. Hắn một cái không có đứng vững, thân mình một ai sau này ngã xuống, mặt nháy mắt đẻ ở trên mặt đất. Cố tình mặt sau kéo túm lực đạo không có dừng lại, lôi kéo hắn cổ áo, sau này dầm một đường kéo đi tới Mặt dán mặt đất một đường ma sát, vẫn luôn kéo hơn 10 mét mới ngừng lại được. Phúc, Phúc Phúc lao nhân phun ra rắn chắc một ngụm bùn, đầy mặt mẫu bức, nhà đầu sao? Vì sao đột nhiên muốn kéo hắn? Vân Tiểu không có trả lời, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vừa mới vị trí. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, đáy lòng tức khắc lộ bột một chút. Ngoa tào. chương 304 duy nhất biến số. Chỉ thấy vừa mới hắn đứng thẳng địa phương, đột nhiên lam quang đại lượng, một đạo màu lam cổ sáng phóng lên cao tức khắc đem trên không tam giới chi khí đều cấp giải khai vô hô về bên nguyên bản tam phương rõ ràng còn tính ổn định tam giới chi khí lại lần nữa bắt đầu hỗn loạn lên bốn phía lại bắt đầu vang lên kia xôn xao quái thành hỗn loạn chi khí bắt đầu vô khác nhau công kích lên đầy đất linh thực tiên thảo tức khắc bị loạn lưu quát đến một mảnh bừa bãi cái loại này vô pháp hô hấp cảm giác lại chuyển tới vân tiểu nhíu mày lên ngẩng đầu nhìn về phía không trung màu lam của sáng ngay sau đó chỉ thấy không trung một trận vật mèo lam quang bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng hình Cao lượng, có chút cao, lại thấy không rõ bộ dạng, chỉ có thể cái ra ăn mặc một thân quen mắt lam sắc trường sam, dường như bị cái gì cố ý cắt trở. Là ngươi. Lão nhân nháy mắt nhận ra tới, này không phải lúc trước ở nghĩa trong thành, cứu đi niết thương người kia sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nam tử nhàn nhạt quét ở đây ba người liếc mắt một cái, ánh mắt định ở trung gian vần kiểu trên người, làm như sớm coi đoán trước, trầm rộng mở miệng nói, quả nhiên tới nơi này. nếu loạn thiên mệnh biến số. Vân Kiểu nắm thật chặt bên cạnh người tay, nhìn kỹ trên không người liếc mắt một cái, cùng lao nhân bọn họ bất đồng, nàng lần này cư nhiên có thể rõ ràng thấy rõ đối phương bộ dáng, Đó là một cái nam tử, lớn lên một trương thực dễ dàng làm người xem nhẹ đại chúng mặt, biểu tình vô bi vô hỉ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ, cùng tiên giới cuồng vọng tự đại bất đồng, hắn là thật sự không hề gợn xong cái loại này là nhạt, phản phất thế gian hết thể cùng hắn tới nói cũng chưa cái gì khác nhau. Nàng đấy lòng tức khắc có loại nói không nên lời biệt nữ cảm. Ánh mắt đảo qua hắn trước ngực, trầm giọng mở miệng nói, Quý Phong. Nam tử sửng sốt một chút, kia không hề gợn song trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi vì sao sẽ biết tên của ta. Vân Tiểu quét hắn liếc mắt một cái, chỉ hướng hắn trước ngực nói, ngươi lần sau không nghĩ làm người biết, cũng đừng đem tên viết ở trên quần áo. Trước ngực như vậy đại hai chữ, nàng bị mù mới nhìn không thấy đi. Tự tin Quý Phong. Nhìn không thấy lao nhân ẻn tập phàm. Trên quần áo viết tên là cái gì ý tưởng? Sợ ném sao? Bí phong sắc mặt tức khắc vặn vẹo một cái trước mắt, lại lập tức khôi phục thành lạnh nhạt bộ dáng, lại lần nữa nhìn Vân Kiểu liếc mắt một cái. Một lát mới hiểu do nói, nguyên lai ngươi đã thành bán thần chi khu, khó trách có thể nhìn thấu ta chân thân. Chẳng qua, Tựa ngươi bực này quấy rầy thiên mệnh chi nhân, chú định với thiên không dung. Ngươi nói bậy gì đó? Hán tiếng nói vừa dứt, lão nhân nhịn không được trực tiếp ra tiếng nói, nha đầu là ta Huyền môn thượng sư, cứu người nhiều đi, cái gì với thiên không dung? ta xem ngươi mới lớn lên thiên lý bất dung, còn đem chính mình tên viết quần áo, đầu óc đều có vấn đề. hừ, ngu muội, chỉ xem trước mắt được mất, lại không biết sớm hay muộn sẽ gây thành thiên đại tai họa. hắn làm như căn bản không nghĩ giải thích, nói xong trực tiếp dương lên tay, tức khắc một cái thật lớn trận pháp liền xuất hiện ở không trung, kia trận pháp thập phần kỳ quái, mặt trên pháp phù cùng trận hình, hợp với vân kiểu đều cảm thấy thập phần xa lạ. bốn phía nguyên bản liền bắt đầu hỗn loạn tam giới chi khí, lại càng thêm bạo loạn lên. Đầy đất linh thực tiên thảo hủy hoại hơn phân nửa, hợp với mặt đất đều bắt đầu tắc tắc rạn nước. Vân Tiểu vội vàng điều động huyền mạch trung thần lực, tốc tấn quanh thân bày ra vài tầng phòng hộ trận pháp. Nha Đầu, hỗn đản này là hướng về phía ngươi tới lao nhân móc ra phát khí, lo lắng nhìn không chung người liếc mắt một cái, hắn vừa mới nói rốt cuộc mấy cái ý tứ. Cái gì thiên mệnh linh tinh? Ai biết được? Vân Tiểu cũng nghe không rõ, nhưng đại khái đoán ra đối phương là đang trách nàng, ngăn trở niết thương tên cặn bã kia thống nhất tiên giới. Có chút người làm chuyện xấu phía trước, luôn là thích cho chính mình tìm cái cao lớn thượng lý do. Nga. Lão nhân gật gật đầu, nghĩ nghĩ trực tiếp sửa vì truyền âm nói, nha đầu làm sao bây giờ? Ta cùng tầm bảo ở chỗ này lại không cần phải linh khí. Người này nhìn so niết thương lợi hại, cũng không biết là tiên giới cái nào thiên đình hỗn đản. Hắn không phải tiên giới người. Vân tiểu khẳng định hồi. Gì? Không phải tiên giới là nơi nào. Hắn là thần giới người. Vô luận là hắn kia viễn siêu tiên giới đế quân thực lực vẫn là quanh thân những cái đó màu lam thần lực đều ở chứng minh hắn đến từ thần giới. Lão nhân tức khắc ngây người một chút, cái này bệnh tâm thần, cư nhiên thật là thần kia kia nha đầu ngươi có năm chắc sao? Vân tiểu biểu tình bất biến trong lòng lại có chút không đế, ta cũng không biết chỉ có thể kéo một kéo. Lão nhân ngươi mang theo truyền thống phù sao một hồi đánh lên tới chúng ta nhân cơ hội vô dụng nàng còn không có truyền âm song. Quý Dương lại đột nhiên ra tiếng, nơi này là tam giới giao hội chỗ, các ngươi pháp phủ căn bản vô dụng, Không cần làm vô vị dãy rùa. Vân Kiểu cùng lao nhân đều là cả kinh, hắn như thế nào sẽ biết bọn họ truyền âm. Các ngươi cái gọi là truyền âm, ở trong mắt ta căn bản vô pháp che giấu. Ở trước mặt ta, các ngươi bất luận cái gì hành động đều không thể gạt được ta đôi mắt. Hắn cao giọng giải thích nói. Phải không? Vân Kiểu thanh âm trầm xuống, sau đó làm cho hắn trực tiếp móc ra ngàn dặm kính trực tiếp điều thành tay động đưa vào hình thức tích tích lớn bài tiếng ngay sau đó lão nhân bên người ngàn giảm kính liền vang lên lão nhân theo bản năng móc ra vừa thấy chỉ thấy mặt trên biểu hiện một cái vân kiểu văn tự đưa tin lão nhân ta có cái ý tưởng a lão nhân quay đầu nhìn về phía liền đứng ở bên cạnh vân tiểu đừng nói chuyện xem mật liêu lão nhân xem xét nàng lại nhìn nhìn không trung quý phong lúc này mới phản ứng lại đây nga nga nghĩ nghĩ lập tức tích tích trở về một câu Ngươi từ từ, ta đem tầm bảo cũng kéo vào tới. Vì thế, ba người tê ở một khối, làm cho quý phong mặt khởi sướng văn tự đàn liêu. Quý phong kia trương bình thường nhan giá trị mặt, cuối cùng đấy nổi giống nhau trầm đi xuống, các ngươi đang làm gì? Ba người bất thời giờ đồng thời cho hắn một cái xem thường, ngươi không phải nói cái gì không thể gạt được đôi mắt của ngươi sao? Ngươi đến là xem a. Quý phong sắc mặt càng đen, mày tức khắc ninh lên, rốt cuộc nhịn không được đi xuống, trừng hướng vân kiểu nói, ngươi là thế gian này duy nhất biến số. Vì tâm giới ta cần thiết đem người rửa sạch. Nói xong, mọi người chỉ cảm thấy một cổ lớn lao áp lực hướng tới bọn họ đè ép xuống dưới, như là muốn đem người trực tiếp triển toái giống nhau. Vừa mới dâng lên phòng ngự trận pháp theo tiếng mà toái, mắt thấy liền phải hướng tới ba người đè ép xuống dưới. Vân tiểu vội vàng phát xong rồi cuối cùng một cái đưa tin, ngay sau đó chỉ thấy một đạo trói mắt kim quang, ở quanh thân sáng lên, trực tiếp đem kia cổ áp lực chắn trở về. Lão nhân lúc này có chuẩn bị. Vội vàng móc ra cái kia thâm sắc mảnh vải, hệ ở đôi mắt thượng. Hử, lại là công đức kim quang. Quý phong sắc mặt càng trầm, dừng toàn thân uy áp, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng, có này đó công đức, liền không người không làm gì được ngươi sao. hắn tay gian vừa chuyển, trực tiếp chỉ thấy không trung thật lớn trận pháp tức khắc lam quang đại lượng, hóa ra muôn vàn nói ánh sáng, hướng tơi bốn phương tám hướng mà đi, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều ở đông đưa, mặt đất càng là một tấc tốc sụp đổ Bốn phía tam giới chi khí càng thêm bạo động lên. hắn tưởng hủy diệt nơi này. Vân Tiểu đáy lòng chầm xuống, nơi này vốn dĩ chính là tam giới giao hội địa phương, không thuộc về bất luận cái gì một giới, hơn nữa thập phần yếu ớt Nếu nơi này sụp, bọn họ liền rơi vào tam giới kẽ hở bên trong, rốt cuộc ra không được. Trường 305 rời đi chú ý. lão nhân, đừng ra kim quang, theo sát ta. Vân Tiểu một bên tinh tế quan sát mặt trên trận pháp, một bên lớn tiếng nhắc nhở nói. Hảo. Lão nhân vội vàng ngẩng đầu, lại đến gần rồi hai bước. Vân Tiểu lúc này mới điều động toàn thân thần lực, đôi tay niết quyết, nháy mắt ba đạo bạch quang hướng tới trên không pháp trận công kích qua đi, muốn phá hư phía trên trận pháp. Nhưng là căn bản vô dụng, nàng phát ra công kích vừa tiếp xúc với trận pháp, trực tiếp liền tiêu tán, căn bản vô pháp tiếp xúc đến trận tâm. Vô dụng. Quý Phong lại lần nữa mở miệng nói, thần giới trận pháp, các ngươi có thể nào dễ dàng xúc động. Vân Tiểu mày nhăn đến càng sâu, lại nhéo vài cái quyết như cũ là đồng dạng hiệu quả nàng vừa chuyển tay hóa ra bạch quang lúc này mới thay đổi phương hướng hướng tới quý phong phương hướng công kích qua đi Quý phong lại căn bản không có động phản phất căn bản không đem các nàng công kích để vào mắt chỉ là dương lên tay công phu vân tiểu ngưng tụ ra bạch quang đã bị đánh tan vân tiểu tay gian vừa chuyển trực tiếp thay đổi một cái pháp quyết ngay sau đó đẩy trời các màu lôi quang xuất hiện đem toàn bộ không trung chiếu dọi đến một mảnh sáng ời chỉ thấy đến ầm ầm ầm một trận vang Từng đạo tia chớp trời mưa giống nhau hướng tới phía dưới bổ tới. đa số bổ về phía trên không trận pháp, càng có một ít hướng tới quý phong mà đi. Nhưng thần kỳ chính là những cái đó lôi quang căn bản tiếp xúc không đến trận pháp, trực tiếp từ trận hình phía trên xuyên qua, dừng ở trên mặt đất, đừng nói đánh tan trận hình. Mà quý phong quanh thân cũng dâng lên một tầng màu lam nhạt phong ngự, chặn lại sở hữu lôi quang. Vân tiểu biểu tình càng thêm nghiêm túc, trong tay pháp quyết lại lần nữa. Ngay sau đó so lôi quang càng thêm lóa mắt ánh lửa xuất hiện đem toàn bộ không trung ánh thành một mảnh độ lửa, nhưng mà vẫn là vô dụng. Nàng công kích căn bản thương không đến quý phong, càng đừng nói phá hư trận pháp. Hai người không có từ bỏ, lão nhân càng là trực tiếp móc ra bó lớn pháp khí, làm vân kiểu nhất nhất nếm thử, công kích lên cũng một cái so một cái loa mắt, nhưng không có một cái dùng được. Quý phong như cũ lao thần khắp nơi đứng thẳng ở không trung, hợp với vị trí đều không có di động một chút, mà không trung trận pháp thế công cũng chỉ là thoáng trở một chút, lại tiếp tục phá hư này phương thiên địa. Nhận mệnh đi. Quý Phong cho hai người một cái xem hấp hối dây rủa con kiến giống nhau ánh mắt, ngươi có công đức trong người, ta xác thật vô pháp trực tiếp đối với ngươi đạo thủ, nhưng bằng ngươi một cái bán thần năng lực, muốn đánh thắng ta cũng là vọng tưởng. Ngươi nói được không sai. Vân Tiểu nhận đồng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lời nói Phong vừa chuyển nói, nhưng chúng ta không muốn đánh thắng ngươi, chỉ là tưởng rời đi ngươi lực chú ý mà thôi. Ngươi nói cái gì? Quý Phong sừng sốt, lại nghe đến phía dưới chuyển đến một tiếng kinh hỉ thanh âm. Thượng sư, ta bắt được. Tập phàm kinh hỉ ra tiếng, trên tay chính cầm một cây giống như ngọn lửa linh thực, đúng là phía trước kia cây quy nguyên linh mầm. Quý phong lúc này mới phản ứng lại đây, giống như vừa mới đối chiến thời điểm, xác thật không có nhìn đến tên này nam tử, lại không biết hắn khi nào chuyển qua tới rồi bên này. Làm tốt lắm. lão nhân. Vân tiểu lên tiếng, trực tiếp lại nghiêng đầu nhìn về phía vẫn luôn ở hắn phía sau bạch ruột. Ta cũng hảo. Lão nhân lên tiếng. Vân tiểu lại không chần chờ. Trực tiếp điều động thân lực, ngồi sổm xuống thân đi một trưởng trụ xuống đất mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt đất bạch quang đại lượng, một cái hình tròn trận pháp nháy mắt sáng lên, trận quang sông thẳng Quý Phong dưới thân cổ sáng mà đi. Quý Phong lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới đối phương bên người công đức kim quang quá dày, hắn còn không có chú ý, hiện tại ngưng thần vừa thấy, chỉ thấy vân tiểu phía sau số mặt trận kỳ chính dung nhập trận pháp bên trong. Hắn lúc này mới biết, vân tiểu theo như lời rời đi lực chú ý là có ý tứ gì. Nàng cố ý thả ra công đức kim quang, lại không ngừng dùng thuật pháp đối hắn công kích, chỉ là vì che giấu mặt khác hai người hành vi. Một cái tiềm đi thải linh thực, một cái nhân cơ hội bày trận, lại từ nàng dùng thần lực khởi động, tưởng hủy diệt hắn trận pháp mắt trận. Đáng tiếc hắn minh bạch đến đã quá muộn, đối phương trận pháp đã khởi động. Chói mắt bạch quang sông thẳng hướng màu lam của sáng, trực tiếp đem màu lam trận pháp đánh tan. Trên không nguyên bản không ngừng công kích tới này phương thiên địa trận pháp, trực tiếp dừng lại. Ngươi đã sớm biết như thế nào phá cái này trận. Hắn trong ánh mắt rốt cuộc nhiễm khiếp sợ cùng phẫn nộ biểu tình. Nàng rõ ràng biết như thế nào phá trận, vừa mới nhưng vẫn cố ý công kích. Không, ta xác thật không quen thuộc ngươi cái này trận pháp, cũng sẽ không phá trận. Ngoài ý muốn chính là, Vân Kiểu trực tiếp phủ nhận hắn nói, tiếp theo lời nói Phong vừa chuyển nói, cho nên. Ta chỉ có thể sửa trận. Cái gì? Quý Phong sửng sốt, còn không có suy nghĩ cẩn thận nàng có ý tứ gì. Ngay sau đó lại chỉ thấy không chung màu làm trận pháp, đột nhiên như là phai màu giống nhau. Dây lát chi gian biến thành màu trắng, trận hình vặn vẹo một cái trước mắt, ngay sau đó đột nhiên bắt đầu nghiêng thay đổi phương hướng, huỳnh lại đây, thẳng hướng tới hắn phương hướng. Quý Phong sắc mặt biến đổi, tức khắc hiểu được nàng muốn làm gì, nàng muốn dùng hắn trận pháp trái lại đối phó hắn. mắt thấy muôn vàng nói ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, lần này lại không phải công kích hướng mặt đất, mà là đều nhịp hướng tới Quý Phong phương hướng quét qua đi. Quý Phong trên mặt lạnh nhạt cùng bình đạm chi sắc rốt cuộc vô pháp duy trì, trong mắt hiện ra vài tia kinh hoàng chi sắc. Lại không có trước tiên gọi ra phòng ngự, ngược lại phẫn nộ quay đầu trường hướng phía dưới Vân Tiểu, cắn răng một cái, trong mắt xẹt qua một tia hung ác chi sắc, Người có công đức, người khác nhưng không có. Nói xong, tay gian vừa chuyển, tức khắc gọi ra một phen hình quạt pháp khí, dùng sức vung lên, chỉ thấy kia nguyên bản hướng về phía hắn mà đi muôn vàn nói ánh sáng, đột nhiên làm như đã chịu cái gì lực cản giống nhau, ánh sáng một ai trực tiếp cong thành một cái hình cung, bay thẳng đến phía dưới, chính cầm Quy Nguyên Linh mẩm chạy hướng hai người tập phàm. Tập phàm. Hắn hiện tại nhưng không ở kim quang trong phạm vi, hai người cả kinh, theo bản năng hướng tới hắn phương hướng chạy qua đi. Vân Tiểu vội vàng điều động toàn thân thân lực, nháy mắt hình thành một đạo phòng ngự, chiều hắn bay qua đi. Đáng tiếc không còn kịp rồi, những cái đó ánh sáng càng mau, mắt thấy liền phải dừng ở hắn trên đầu. Ai nha đột nhiên, chính chạy vội tập phàm dưới chân một quải, em đẹp dẫm tới rồi một cục đá, trực tiếp tới cái đất bằng quăng ngã, thân hình nháy mắt dừng lại. Mà kia muôn vàng nói ánh sáng. Vừa vặn xoa hắn đỉnh đầu dừng ở hắn phía trước trên mặt đất, vang hàng một tiếng, trực tiếp đem mặt đất nổ tung, vẩy ra bùn đất ngược lại hướng tới Vân Tiểu cùng Lao Nhân phương hướng quét qua đi. Vân Tiểu con hảo, theo bản năng thu hồi phòng ngự vừa vặn ngăn trở, ngược lại chạy ở phía trước lão Nhân, bị bắn một thân bùn. Lao Nhân, Vân Tiểu, lo lắng vận khí tinh, bọn họ thật là suy nghĩ nhiều. Ngoa tào, tập phàm không có bị ánh sáng đánh tới, lại bị trước mắt hố to hoảng sợ, liên tục lui lại mấy bước Mồ hôi lạnh bá lạp một chút liền chạy xuống dưới. Đến là mạng lớn. Quý phong thấy một kích không trúng, sắc mặt càng đen, lại lần nữa hóa ra lưỡng đảo lưỡi giao gió đằng đằng sát khí hướng tới hắn lại lần nữa công kích qua đi. Thượng sư, cứu mạng A. Tập phàm ra đầu một trận tê dại, căn bản không biết như thế nào phản ứng, theo bản năng nhặt lên một cục đá liền ném qua đi, đường tới đây. Vân tiểu cùng lao nhân đã chạy tới, trực tiếp một tay đem hắn kéo vào kim quang. Mắt thấy kia lưới dao gió liền phải bị công đức kim quang chắn trở về, nhưng lại có cái gì càng mau một bước, đinh một tiếng đánh tan lưới dao gió. Kia đổ vật lại không có dừng lại, hướng tới Quý Phong mà đi, xuyên qua hắn hộ thân thần lực, phanh một chút đánh vào Quý Phong trên mặt, mới rơi xuống xuống dưới. Tế vừa thấy, đúng là tập phẩm vừa mới tùy tay ném qua đi cục đá. Vân Tiểu cùng nàng địch nhân đều sợ ngây người. chương 306 giao giới sụp đổ. Quý Phong che lại xương đỏ nửa khuôn mặt, đôi mắt nháy mắt mở to Vẻ mặt không dám tin tưởng, như vậy một phàm nhân cư nhiên có thể phá hắn hộ thể thần lực. Hắn theo bản năng túi đầu vừa thấy kia tảng đá, đôi mắt tức khắc một ngưng, mất đi thạch. Mất đi thạch là dùng để luyện chế dấu giếm tu vi cùng khí tức tài liệu, cũng là duy nhất có thể tạm thời áp chế thần lực đồ vật, khó trách có thể đánh tới hắn. Chỉ là loại đồ vật này không phải chỉ có thần giới mới có sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn vừa vặn bị hắn nhặt được, hơn nữa vừa mới hắn công kích cũng. Quý Phong thẳng tắp nhìn về phía tập phàm, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, ẩn ẩn còn mang theo chút mạc danh chờ mong. Hay là... lão Nhân, trận... Vân Tiểu đẩy lão Nhân một phen. lão Nhân cũng phản ứng lại đây, lập tức lấy ra trận kỳ, vừa mới vì chạy tới, bọn họ bất đắc dĩ dừng thao túng không chung trận pháp, hiện tại tập phàm an toàn, bọn họ liền không cố kỹ nữa. Trận kỳ lại lần nữa rơi xuống, Vân Tiểu huyền mạch trung thần lực toàn ra, ngay sau đó không Trung trận pháp lại lần nữa xuất hiện. Hóa ra muôn bản ánh sáng hướng tới Quý Phong công kích qua đi. Quý Phong thân hình trận lóe, trực tiếp tránh đi, lại lần nữa lấy ra vừa mới kia đem cây quạt, rốt cuộc không hề là cao đứng ở không trung, mà là điều động thần lực, bay thẳng đến bọn họ động khởi tay tới. Chỉ thấy hắn quanh thân thần lực cuồn cuộn, màu lam hơi thở hóa ra đẩy trời cánh hoa trạng phù ảnh, vô biên uy áp che trời lấp đất mà đến. Vân tiểu các nàng ở kim quang bên trong còn hảo, nhưng bốn phía linh thực tiên thảo lại như là đã chịu trọng áp giống nhau, trực tiếp bị nghiền áp thành tương nước. Hợp với toàn bộ mặt đất đều dường như đi xuống chậm chậm, mà không trung bên trong phù ảnh, dây lát gian phía trước hóa thành đủ loại kiểu dáng pháp khí, Dầm dạp chiếm cứ khắp không trung. Nguyên lai like đây là thần chân chính lực lượng. Ở đây ba người, đáy lòng đều là chìm xuống. Tập phàm theo bản năng hướng tới Vân tiểu tới gần, "Thượng sư, hiện tại làm sao bây giờ?" "Lão nhân, ngươi chuẩn bị đến thế nào?" Vân tiểu quay đầu nhìn về phía Bạch ruột "Lão nhân một bên quyết quyết một bên trả lời, còn kém một chút" nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đầy trời binh khí cao mày vậy chỉ có thể nghẹn căng chỉ mong nàng này thân công đức có thể lại dùng được một ít có thể chống được lao nhân bố trí hoàn thành theo xôn sau một trận quý phong thuật pháp giống như trời mưa giống nhau mang theo sắc bén sắc khí toàn bộ hạ xuống bên hai truyền đến từng đợt tầm ầm ầm tiếng vang đó là thuật pháp nện ở công đức kim quang thượng thanh âm vân tiểu quanh thân công đức tuy rằng hậu nhưng là kinh như vậy vô cùng vô tận công kích cũng bắt đầu tán loạn lên Nguyên bản giống, cái tiểu thái dương giống nhau to lớn kim quang, quanh thân chính một chút tán giật thành điểm điểm huỳnh quang, còn chưa chờ đoàn tụ rồi lại lại lần nữa bị tiếp theo sóng công kích đánh tan. Hơn nữa không chỉ có là bọn họ, ngay cả không chúng cái kia bị bọn họ sửa chữa chân pháp, trực tiếp bị đánh trúng dập nát, mặt đất lại lần nữa bắt đầu hỏng mất lên. Như vậy đi xuống, liền tính công đức kim quang có thể hoàn toàn ngăn trở đối phương công kích, Vân Tiểu Đành phải áp bức trong cơ thể cuối cùng thân lực, chi khởi phòng ngự kết giới tạm thời ngăn trở. Nhưng cũng căng không được bao lâu, mắt thấy những cái đó binh khí cách bọn họ càng ngày càng gần, toàn bộ mặt đất liền phải hoàn toàn sụp đổ, rốt cuộc. Nha đầu, hảo. lão nhân đột nhiên kinh hỉ ra tiếng, ngay sau đó chỉ thấy kim quang bên trong, đột nhiên xuất hiện một mặt rõ ràng màu đen, trực tiếp mở ra một cái đen như mực cửa động, nồng đậm âm khí tức khắc gập vào trước mặt, minh giới giới môn nháy mắt mở ra. Nơi này là tam giới giao hội chỗ không sai, linh khí âm khí cũng sắc thật không thể sử dụng nhưng là lão nhân dù sao cũng là minh vực diêm la âm khí không thể dùng nhưng minh la lệnh lại có thể nếu quý phong tưởng đem bọn họ vây ở chỗ này kia bọn họ liền từ minh giới trở về làm như nhìn ra bọn họ tính toán quý phong công kích càng thêm máy liệt bốn phía kim quang tiêu tán càng thêm nhanh chóng mà bốn phía sụp đổ cũng càng ngày càng nghiêm trọng mắt thấy bọn họ sắp liền dừng chân địa phương đều phải đã không có mau đi vào giới môn vân tiểu lớn tiếng nhắc nhở ý bảo đại gia chạy nhanh đi vào Lão nhân trực tiếp một chân đi vào, tập phàm cũng lập tức đuổi kịp. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Quý Phong tay gian vừa chuyển, chỉ thấy những cái đó bị kim quang chặn lại tới rơi trên mặt đất lưới dao, đột nhiên hóa thành một đoàn màu lam khói nhẹ, mục tiêu minh sắc thẳng hướng tới phía bên phải tập phàm mà đi, trực tiếp cuốn lên hắn chân, ngăn cản hắn bước chân. Cố tình công kích không phải hướng tới Vân Kiểu đi, công đức kim quang cũng không có phản ứng. Tập phàm vừa muốn bước vào giới môn Vân Kiểu cùng lão nhân, theo bản năng đồng thời quay đầu lại. Muốn qua đi kéo hắn, mắt thấy lam khí bạo trướng, liền phải đem hắn cả người bao vây đi vào, tập phàm hoảng sợ, trong tay túi chữ vật run lên, bên trong pháp phủ xôn sao tan lại đây, phất quá chót mũi, sau đó, áp đi. Hắn đánh một cái vang rội hát xỉ, ngay sau đó chỉ thấy kia rơi dụng pháp phủ trùng, một trường âm phủ hảo xảo bất xảo hướng phía bên phải giới môn một phiêu, nhiễm môn trung âm khí nháy mắt phát động, nồng đậm âm khí đột nhiên nổ tung, trực tiếp đem quý phong hóa ra lam yên oanh đến rơi rất tan tác. Vân Tiểu En lão nhân, a, đột nhiên có chút thối quân đâu. Ngươi quả nhiên chính là khí vận chi tử. Không trung quý phong đôi mắt mở to, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía tập Phàm, theo bản năng vọt xuống dưới, làm như muốn xuống dưới chảo hắn, từ từ. Chính là đã không còn kịp rồi, vừa mới kia một trí hoãn, toàn bộ mặt đất đã toàn bộ sụp đổ, hợp với lão nhân thật vất vả mở ra dưới môn, cũng lắc lư một chút biến mất. Ba người chỉ cảm thấy dưới thân không còn, hướng tới phía dưới rất đi xuống ngay sau đó trước mắt làm như tắt đèn giống nhau lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong tào quý phong trực tiếp vứt cái không trơ mắt nhìn ba người rơi vào vô tận trong bóng tối trong nháy mắt hắn trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc làm như kinh ngạc tựa hảo náo lại làm như nôn nóng ngẩng đầu nhìn cũng đã sắp sụp đổ xong không trung mày tức khắc níu chặt cắn chặt răng nhưng vẫn còn nhấc tay phá vỡ hư không xoay người rời đi vân tiểu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy bốn phía càng yên tĩnh đến có chút doa người nha đầu. Bên cạnh truyền đến lão nhân túng túng thanh âm, ngay sau đó có cái gì từ bên cạnh người đảo qua. Ta tại đây. Vân Tiểu duỗi tay một chảo, chuẩn sắc bắt được đối phương huy động tay háo. Lão nhân lập tức trở tay liền giữ nàng lại. Nha đầu, vừa mới rốt cuộc làm sao vậy? Hẳn là vừa mới kia phương không gian hỏng mất. Nàng suy đoán nói, tập phàm đâu? Thượng, thượng sư, ta tại đây. Tập phàm thanh âm tức khắc từ bên trái truyền đến. Vân Tiểu thuận thế cũng kéo lại hắn, đều chào hảo. Đừng đi rời ra. Ân, Tập phàm gật gật đầu, bốn phía nhìn nhìn. Chúng ta đây là. Ở nơi nào a? Ta cũng không biết. Vân Tiểu nhắm mắt lại, buông ra thần thức. Lại cái gì đều cảm ứng không đến. Có thể là tam giới khe hở đi. Hai người tức khắc đều đảo hít vào một hơi. Tập phàm nhược được nói. Kia. Chúng ta còn hồi đến đi sao? Vân Tiểu không có trả lời. Bởi vì nàng cũng không biết. Nàng chi thức dự chữ chung. Hoàn toàn không có về nơi này tin tức. Nha đầu nha đầu. Lão nhân lại đột nhiên kinh hỉ ra tiếng, mau xem phía dưới, có quang. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng một cúi đầu, quả nhiên dưới chân đột nhiên xuất hiện linh tinh một chút ánh sáng, ẩn ẩn còn có càng thêm mở rộng xu thế. Gì? kia quang giống như hướng về phía chúng ta tới. Lao nhân nghi hoặc nhìn nhìn, lại tiếp tục nói, thật sự chiều chúng ta lại đây cũng, giống như còn càng ngày càng sáng. Chỉ thấy kia ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, nguyên bản vẫn còn chỉ có một chút, chậm rãi biến thành lớn bằng bàn tay. Sau đó Lam, cầu lớn nhỏ, ngay sau đó lại sắp biến thành buồn tăm lớn. Hợp với bốn phía hắc ám đều xua tan một ít, thậm chí bọn họ đều có thể nhìn đến lẫn nhau. Không đúng. Vân tiểu đôi mắt hơi mở, đột nhiên phản ứng lại đây, là chúng ta ở đi xuống rất ta. Vê đút, vê đút. chương 307 từ trên trời giáng xuống. lão nhân cũng là cả kinh, lúc này mới nghĩ tới, vội vàng luống cuống tay chân nhảy ra khinh thân phủ rán ở trên người, nhưng là vô dụng. Pháp phù một chút phát động dấu hiệu đều không có. Hắn thậm chí không cảm giác được một tia linh khí cùng vừa mới giống nhau. Vì thế hắn lại xôn xao móc ra bó lớn pháp khí, giống chỉ nhiều là pha mộng dường như, một kiện lại một kiện ra bên ngoài đào, chính là vô luận là linh khí vẫn là tiên khí không có một kiện có thể phát động. Cái này vô dụng, cái này cũng không vô dụng, cái này vẫn là vô dụng. Nha đầu, hắn tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, lại như cũ vô pháp ngăn cản ba người rơi xuống xu thế. Phía dưới bạch quang cũng càng ngày càng sáng. Đem bốn phía đều ánh đến một mảnh sáng ngời, ngay sau đó bọn họ rơi xuống xu thế hoán một chút, làm như xuyên qua một tầng cái gì. Phía dưới tức khắc xuất hiện quen thuộc màu nâu mặt đất, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Vân Điểu trực tiếp loát hết huyền mạch chung cuối cùng một tia thần lực, hướng tới phía dưới toàn lực một trưởng trụ đi xuống. Thần lực hóa ra một đạo dòng khí, từ mặt đất phản xung trở về, hiểm hiểm hòa hoãn các nàng rơi xuống xu thế. Ba người thừa dịp dòng khí một cái quay cuồng đảo ngược, ngay sau đó vững vàng đứng ở mặt đất phía trên. Hô hủ chết Lão nhân cùng tập phạm đều song song nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chân đều có chút đun ra, còn hảo còn hảo, không phải mặt chấm đất. Bằng không lấy bọn họ rất lâu như vậy mới ngã xuống lực đạo, phỏng chừng có thể không cần giới môn, trực tiếp liền trở thành minh giới trưởng chú cư dân. Nha đầu, vẫn là ngươi có biện pháp. Lão nhân thở phào khẩu khí, hù chết ta. Thiên, thiên thần. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên phía trước chuyển đến một đạo mừng như điên thanh âm. Ba người sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một đám củ cải nhỏ, thẳng hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. Bọn họ tất cả đều ăn mặc một thân bạch lục giao nhau, hình thức có chút cổ quái áo dài. Tuổi một cái so một cái tiểu, lớn nhất thoạt nhìn cũng bất quá 11-12 tuổi bộ dáng. Mỗi người vẻ mặt hương phấn cùng kích động nhìn từ trên trời dáng xuống ba người. Là thiên thần, tuyệt đối là thiên thần. Thiên thần rốt cuộc tới đón chúng ta. Bọn họ là từ bầu trời phi xuống dưới, trên người còn có thần quang, cùng sách cổ thượng ký lục giống nhau. Tuyệt đối chính là thiên thần. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Trời cao không có quên chúng ta. Đây là thiên thần sao? Chúng ta sẽ không ở làm mộng đi. Tiểu hai tử nhóm biểu tình càng ngày càng kinh hỉ, cũng càng vây càng gần, mỗi người trừng lớn con mắt, phản phất sợ bọn họ biến mất giống nhau, thậm chí có người nhịn không được dối tay nghĩ đến sở sở bọn họ có phải hay không thật sự. Tình huống như thế nào? Ba người đều sợ ngây người, bọn họ đây là rốt đến cái gì thực nghiệm tiểu học sao? Không được vô lễ. Đột nhiên trong đám người, vóc dáng tối cao cái kia tiểu hài tử, quát bảo ngưng lại bọn họ tới gần hành vi. Chúng tiểu hài tử mới ngừng lại được, sôi nổi quay đầu lại xem đối phương, mau đi thông chi tộc trưởng, liền nói thiên thần buông xuống. Tộc của ta được cứu rồi. Ta đi tê Phía bên phải một cái tiểu nam hài lập tức xoay người liền hướng tới phía sau rừng rậm bên trong chạy tới, làm như thông chi đại nhân đi. Vóc dáng cao tiểu hài tử tiến lên hai bước, khuôn mặt nhỏ một túc. Đôi tay giao điệp dán ở cái chán, sau đó trực tiếp quý xuống, hướng tới ba người được rồi một cái chưa bao giờ gặp qua lễ tiết đi đầu cất cao giọng nói, thanh lâm nhất tộc, cung nên thượng thần buông xuống. Hắn này vừa ra thanh, mặt khác tiểu hài tử dường như cũng phản ứng lại đây, sôi nổi thối lui vài bước, là tả hướng tới bọn họ quỳ xuống, cùng kêu lên nói, cung nên thượng thần buông xuống. Ba người hoảng sợ, lão nhân trực tiếp buộc miệng thốt ra nói, cái gì thượng thần? Tiểu hài tử, các ngươi có phải hay không nhận sai người? thượng thần. Chúng ta sẽ không nhận sai. Cao cái nam hài ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn lại khẳng định nói, chấn nhiệt lâm mấy vạn năm tới chưa bao giờ từng có người ngoài tiến vào, có thể đi vào nơi này chỉ có thiên thần. Chúng ta thật không phải lão nhân vừa định muốn giải thích, phía trước chạy đi tiểu hài tử lại về rồi, phía sau còn đi theo bốn năm người. Kỳ quái chính là, tới người cũng thập phần tuổi trẻ, tuy nói so trước mắt đám hài tử này muốn đại, nhưng nhìn cũng chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, ngay cả dẫn đầu, cũng chỉ là cái 15-16 tuổi thiếu niên. Kia thiếu niên ăn mặc một thân so những người khác đều muốn phức tạp dườm ra trường bảo, hình thức cũng có chút cổ xưa. Hắn nhìn ba người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên cùng mặt khác tiểu hài tử cùng khoản mừng như điên cùng hưng phấn, bước nhanh đã đi tới, đôi tay giao điệp hành lễ, thanh lâm nhất tộc tộc trưởng lâm hy, xuất thanh lâm toàn tộc cung nên ba vị thượng thần. Nói xong, thấp hèn thân liền phải quỳ xuống đi. Từ từ lao nhân cùng tập phạm lần này đến là phản ứng mau đồng thời dôi tay kéo lại đang muốn quỳ xuống đi thiếu niên, vị này tộc trưởng Các ngươi thật sự nhận sai người, chúng ta không phải cái gì thiên thần. Chúng ta là huyền môn đệ tử, ngoài ý muốn rơi vào nơi này. Huyền môn. Tự xưng lâm hy thiếu niên sử sốt, làm như không rõ bọn họ ý tứ, nghĩ đến cái gì lại nói, huyền môn là thượng thần tôn hào sao. Không, không phải, chúng ta không phải thần. Lao nhân lại lần nữa giải thích nói, chúng ta là người. Người. Sao có thể? hắn tiếng nói vừa dứt, ở đây tiểu hài tử tức khắc có chút kích động lên. Vừa mới ra tiếng cái kia vóc dáng cao nam hài, càng là nhịn không được phản bác nói, chính là, chúng ta vừa mới rõ ràng nhìn đến các ngươi trên người có thần quang. Đúng vậy, màu lam thần quang, ta cũng thấy được. Mặt khác tiểu hài tử cũng sôi nổi gật đầu, bọn họ vẫn là từ bầu trời phi xuống dưới. lão nhân ngây người một chút, màu lam. Chẳng lẽ là vừa mới rớt xuống khi, nha đầu đánh ra kia nói thần lực. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía vân kiểu. Việc này là cái trùng hợp. Có điểm phức tạp Vân Kiểu cũng ra tiếng giải thích nói, nhưng chúng ta thật sự không phải cái gì thiên thần, chỉ là người thường mà thôi, rất đến nơi đây là ngoài ý mớn, còn thỉnh các vị không lấy làm phiền lòng. Lâm Hy tinh tế đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, làm như có chút không muốn tin tưởng, hoài cuối cùng một tia hy vọng lại lần nữa xác nhận. Các ngươi thật sự không phải thiên thần. Không phải. Ba người đồng thời lắc đầu, nhưng bọn hắn là bị thần đánh hạ tới. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu tiểu hài tử ánh mắt đều tối sầm. Vừa mới còn kích động dơ lên khuôn mặt nhỏ, tất cả đều rũ đi xuống, mọi người trên mặt đều hiện ra thất vọng biểu tình. Bọn họ thật sự không phải thiên thần sao? Trời cao có phải hay không đã quên mất chúng ta? Làm sao bây giờ? Trọng diệt ngày đã sắp tới rồi, vì cái gì thiên thần còn chưa tới? Hồng Anh tỷ tỷ đều đã đi vào, trong tộc có thể đi chỉ còn lại có Ahikaka. Chúng ta sẽ toàn chết ở chỗ này sao? Tiểu hai tử nhóm càng nói càng bi quan, thậm chí ẩn ẩn còn chuyển đến nước nở thanh. Cái kêu kêu lâm hy tộc trưởng thiếu niên, ánh mắt cũng trầm chầm, chầm, so sánh với những người khác, hắn trong mắt thất vọng chi sắc càng đậm thậm chí ẩn ẩn còn mang theo chút. Tuyệt vọng! Nhưng loại này cảm xúc cũng không có liên tục bao lâu, hắn hít sâu một hơi, làm như đã điều chỉnh lại đây, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cũng không có giận chó đánh mèo ý tứ, ngược lại dơ lên một kia thân thiện ý cười nói, người tới là khách, ba vị đã có duyên tiến vào tộc của ta nơi, lâm hy nên chiêu đãi ba vị còn mời theo ta tiến đến đại điện. Vân điều trong lòng cảm thấy cái này địa phương khả năng cũng không đơn giản, nhưng rốt cuộc còn không rõ ràng lắm tình huống, vì thế cũng không có cự tuyệt, khách khí vài câu liền đi theo thiếu niên đi. Chương 308 chấn nhiệt chi lâm. Ba người lúc này mới bắt đầu hảo hảo đánh giá bốn phía, phát hiện bọn họ vừa mới chạm địa phương, thoạt nhìn như là một cái tế đàn. Tế đàn phía trước đứng sừng sững một tòa cao lớn tượng đá, có thể là niên đại xa xăm, tượng đá đã thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Bọn họ vừa mới rơi xuống địa phương, Liền ở tế đàn ở giữa, cũng khó trách này đó tiểu hài tử sẽ đưa bọn họ nhận làm là thiên thần. Ba người theo lâm hy đi ra tế đàn, dọc theo đường đi nơi nơi đều là cao ngất trong mây che trời đại thụ, nhìn không ra là cái gì thụ, bộ dáng thập phần kỳ lạ. Phía dưới vẫn là bình thường thụ bộ dáng, phía trên lá cây lại có thể phát ra nhàn nhạt bạch quang, vô số phiến lá hội tụ ở bên nhau, trực tiếp liền đem toàn bộ không chung chiếu ánh một mảnh tuyết trắng. Bọn họ vừa mới ở trong bóng tối nhìn đến quang. Chính là này đó lá cây phát ra tới, mà thụ bên ngoài, còn lại là một cái thật lớn trận pháp, trình hình tròn đem này phiến thiên địa toàn bộ bao vây lên, này phương địa phương không lớn, cũng liền tính là nhất chỉnh phiến cánh rừng lớn nhỏ, như là một phương độc lập tiểu thành trấn giống nhau. Bọn họ một đường đi tới, chỉ thấy mọi nơi nơi nơi đều là các loại linh thực tiên thảo, thậm chí so với phía trước ở tam giới giao hội chỗ nhìn đến càng nhiều, có chút càng là chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Nhưng nơi này người dường như cũng không cảm thấy này đó có bao nhiêu chân quý, trực tiếp liền từ phía trên giấm qua đi. Xem đến Lao Nhân cùng Tập phàm đều là một trận thì đau. Tiểu huynh đệ, các ngươi này rốt cuộc là địa phương nào a Lao Nhân thật sự nhìn không được, về phía trước mặt Lâm Hy ra tiếng dò hỏi. Nơi này là Trấn Nghịt Lâm, cũng là tộc của ta cư trú nơi. Lâm Hy trực tiếp trả lời nói, này chỗ là tam giới kẽ hở chi gian, không thuộc về bất luận cái gì một giới, là trong tam giới nhất đặc thù địa phương. Nơi này vẫn là tam giới kẽ hở Lão nhân sửng sốt một chút Không phải nói kẽ hở bên trong là một mảnh hư vô nơi sao Nơi này thấy thế nào đều không giống à Kêu tiểu huynh đệ Người biết như thế nào đi ra ngoài nơi này Trở lại nhân giới sao Lâm hy ngừng một cái trước mắt Quay đầu thần sắc phức tạp nhìn ba người liếc mắt một cái Mới hoan thanh nói Ba vị sợ là Đã trở về không được Cái gì Không ngừng là lão nhân Hợp với tập phàm đều là cả kinh Lâm hy than một tiếng Mang chút Lao Thành giải thích nói, ai, nơi này vốn chính là tam giới nhất ven, tuy nói thuộc về tam giới nội, rồi lại không ở tam giới chung. Này phiến hư vô bên trong, cũng chỉ có chấn nghiệt lâm mới có thể cư trú, càng là không có cái gọi là xuất khẩu. Nhiều năm như vậy, các ngươi cũng là cái thứ nhất tiến vào nơi này người ngoài. Cho nên, bọn họ là bị nhốt ở chỗ này sao? Lâm Hy thấy mấy người nhất thời vô pháp tiếp thu, thập phần hiểu chuyện rời đi đề tài, chư vị hẳn là mệt mỏi. Tới trước trong điện hơi sự nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong liền dẫn ba người tiến vào một tòa thạch điện. Cung điện cao lớn uy nga, lại có vẻ thập phần có cảm giác niên đại. Mặt trên còn bò đầy các loại quý hiếm linh thực. Điện tiền càng là đứng sừng sững từng tòa người cao tượng đá, hình thành hai bài giống như hộ vệ giống nhau. Nối thẳng về phía trước phương cửa đại điện, mỗi một cái đều ăn mặc cùng thiếu niên trên người cùng khoảng quần áo. So với đại điện tới, này đó tượng đá muốn sạch sẽ rất nhiều, làm như thường xuyên có người xử lý. Này đó là chúng ta Thanh Lâm nhất tộc nhiều đời tộc trưởng. Thấy bọn họ tò mò, Lâm Hy vội vàng giải thích một câu, lư khí bên trong tràn đầy đều là kính ngưỡng cùng tiêu ngạo, bọn họ đều là dùng hết cả đời bảo hộ quá tộc của ta tộc chúng người. Ba người gật gật đầu, Vân Tiểu Tinh Tế lại nhìn thoáng qua, thần kỳ chính là càng là hướng trong đi, này đó tượng đá người trên liền càng tuổi trẻ. Ngay từ đầu nhìn đều là qua tuổi hoa giáp lão nhân, chậm rãi có chung nhân nhân, cuối cùng mấy cái lại đều là giống như Lâm Hy giống nhau thiếu niên. Mà Lâm Hy dường như là tuổi trẻ nhất một cái. Thượng sư. Màu xem bên kia. Đang nghĩ người tới. Tập phàm đột nhiên kích động kinh hô ra tiếng. Qua tay chỉ vào bên phải phương hướng. Vẻ mặt khiếp sợ. Vân Tiểu cùng lao nhân theo hắn chỉ phương hướng quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy phía bên phải mặt đất. Một mảnh lửa đỏ. Như lửa diễm giống nhau linh thực khai đầy đất. Là Quy Nguyên Linh Mầm. Hảo. Thật nhiều Quy Nguyên Linh Mầm. Tập phàm đôi mắt mở to. Thậm chí có chút không dám tin tưởng móc ra chính mình túi trữ vật kia cây đối lập, phát hiện quả nhiên giống nhau như lúc. Này đó màu đỏ là cây, là trong tộc bọn muội muội tùy tay loại ở chỗ này. Lâm Hy cũng nhìn thoáng qua, giải thích nói, các nàng thấy thứ này lớn lên đẹp, liền nhiều loại một ít, ba vị nếu là thích, đến lúc đó đi thải một ít đó là. Ba người ngẩn ngơ, quy nguyên linh mầm là tùy tiện có thể loại đến ra tới sao. Nghe hắn này tùy ý ngữ khí, dường như này đó linh thực căn bản không tính là cái gì giống nhau lớn như vậy một mảnh có thể cứu bao nhiêu người ha nhưng nghĩ lại tưởng tượng bọn họ căn bản không thể quay về trong lúc nhất thời lại héo đi xuống đa tạ tộc trưởng hảo ý đến là vân kiểu nói tạ biểu tình như suy tư gì thiếu niên hiền lành cười cười dẫn bọn họ vào điện lại phân phó một câu không đến một lát liền có bốn năm cái tiểu hải tử bưng trà cùng điểm tâm lên đây thượng song cũng không có đi ra ngoài ngược lại đứng ở lâm hy phía sau đầy mặt tò mò nhìn bọn họ ba người đơn giản giới thiệu một chút tên của mình Lại nói một ít bên ngoài sự Có lẽ là chưa bao giờ đi ra ngoài quá Lâm Hy đối với bên ngoài sự Tình thập phần cảm thấy hứng thú Hỏi một đông lớn Càng nghe trong mắt hưng phấn cùng hướng tới liền càng dày đặc Hợp với hắn bên người mấy cái tiểu hài tử Cũng là vẻ mặt kích động bộ dáng Vẫn hiểu thấy đại gia liêu đến không sai biệt lắm Lúc này mới hỏi ra ngay từ đầu liền có nghi vấn Lâm tộc trưởng Thứ chúng ta mạ muội Vì sao các ngươi trong tộc chỉ có mười mấy tuổi Ách không kịp nhược quán thiếu niên cùng hài tử lại không thấy trưởng giả đâu nàng tiếng nói vừa dứt vừa mới còn nghe chuyện xưa nghe được đôi mắt tỏa sáng thiếu niên sắc mặt tức khắc biến đổi hiện ra một tia đau thương chi sắc hợp với hắn bên người hài tử đều cúi đầu một bộ thương tâm bộ dáng phảng phất một không cẩn thận liền phải khóc ra tới vân tiểu tức khắc trong lòng khẩn một chút cảm thấy chính mình giống như hỏi một cái không nên hỏi vấn đề thật lâu sau lâm hy mới than một tiếng thanh âm trầm thấp dầu dĩ mở miệng nói chúng ta trong tộc trưởng giả nhóm đều đã không ở thế đó là trong tộc lớn tuổi nhất người. Lao nhân ngẩn ngơ, trực tiếp mở miệng nói, không biết tộc trưởng ngài. Thọ, chẳng lẽ bọn họ nhìn lầm rồi, là bởi vì này nhất tộc tu luyện thành công, cho nên chú nhan có thuật. Chính là bọn họ trên người cũng không có linh khí A. Thiếu niên theo bản năng trả lời, ta năm nay. 15. Ba người, nguyên lai không phải nhìn lầm, là thật sự tuổi còn nhỏ A kia mặt khác chẳng phải là càng tiểu. Bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn về phía hắn bên cạnh mấy cái hải tử. Việc này nói ra thì rất dài. Thấy mấy người phát ngốc, Lâm Hy lúc này mới giải thích nói, chúng ta tộc nhân sinh ra liền có cảm ứng đại địa chi lực dị năng, sở dĩ sẽ tại đây tam giới kẽ hở bên trong, vẫn là bởi vì tổ tiên ứng thiên thần sở thỉnh, tại đây trấn áp dị tộc, để tránh bọn họ xâm lấn tam giới, hai họa thương sinh. Dị tộc. Lao nhân nhíu như mày, cái dạng gì dị tộc, lợi hại như vậy. chương 309 thiên thần chi nặng. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hy lắc lắc đầu nói Bất quá theo tổ tiên điển tịch sở tái, những cái đó dị tộc đến từ dưới nền đất vượt sâu bên trong, đã từng nhất cử đánh vào tam giới, muốn hủy diệt thiên địa. Sau lại thiên thần xuất lĩnh tam giới, hợp lực đem này chấn áp đóng cửa, cũng thiết hạ cấm chế ngăn cản bọn họ lại nhập tam giới. Nhưng bởi vì chúng nó đến từ chính vực sâu dưới nền đất, để tránh bọn họ ngóc đầu trở lại, ngay lúc đó thiên thần đành phải đem đóng cửa để vào tam giới kẽ hở bên trong, mà tộc của ta vừa vặn có cảm ứng đại địa khả năng cho nên thiên thần thỉnh cầu tộc của ta tạm thời trông coi cái này phong ấn, đại tìm nhất lao vĩnh giật phương pháp, lại đem tộc của ta tiếp hồi nhân gian. Cho nên, bọn họ liền vẫn luôn ở chỗ này đợi cho hiện tại. Nga đúng rồi. Lâm Hy nghĩ tới cái gì, lại bỏ thêm một câu nói, nghe nói những cái đó dị tộc, pháp lực cường đại thực lực viễn siêu tiên tộc, trong đó cường giả càng là mấy ngày liền thần đều không có tất thắng năm chắc. Hơn nữa trời sinh hung tàn thích giết chóc, sở kinh nơi trên người hơi thở nhưng lệnh có cây đều khô khốc. Thảo mua khô vinh. Là ma tộc. Lão nhân buột miệng tốt ra, trên đời này chỉ có ma khí có thể làm cỏ cây nháy mắt khô khốc. Chính là ma giới chi môn không phải bị phong ở Minh giới sao. Nơi này phong lại là cái gì? Nguyên lai like các ngươi hiện tại xưng bọn họ vì ma tộc sao? Lão nhân vẻ mặt kinh ngạc, nói như vậy, ngươi phía trước nói chính là thượng cổ thần ma đại chiến. Nhưng kia đã là vài vạn năm trước sự tình, hiện tại đều đã là truyền thuyết. Kia hẳn là không sai. Lâm Hy gật gật đầu nói. Chúng ta thanh lâm nhất tộc tại đây đã chuyển thừa mấy trăm thế hệ. Ba người càng thêm chấn kinh rồi, như vậy mấy vạn năm tới, bởi vì một cái hứa hẹn, bọn họ liền thế thế đại đại thủ tại chỗ này, ngăn cản ma tộc lại nhập tầm giới, hơn nữa chưa bao giờ rời đi. Lâm Hy bên cạnh một cái lược tiểu một ít thiếu niên, nhịn không được mang chút chờ mong hỏi, ba vị khách quý, các ngươi truyền thuyết bên trong, là nói như thế nào chúng ta nhất tộc. Có phải hay không đặc biệt lợi hại? Các ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói nói? Đúng vậy, đúng vậy, khách quý. Một cái khác tiểu hài tử cũng hưng phấn nói, ta cũng muốn biết, có nhắc tới dáng Hồng tỷ tỷ sao? Còn có may mà thúc thúc bọn họ. Ngu ngốc. Dáng Hồng tỷ tỷ cùng may mà thúc thúc là tộc của ta tiến vào nơi này sau mới giáng sinh, bên ngoài sao có thể biết? Phải biết rằng cũng là lão tổ tông tiên của bọn họ. Không sai, lão tổ tông Lâm ân Tên, bọn họ nhất định nghe qua. Dù sao cũng là đã cứu tam giới người, nói không chừng đã vang vọng tam giới đâu. Khách quý các ngươi có gặp qua thiên thần sao? bọn họ có nói cái gì thời điểm tới đón chúng ta? đúng vậy, các ngươi thật sự không phải thiên thần phái tới sao? một đam tiểu hài tử càng nói càng hưng phấn, nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn đầy chờ đợi. ba người không ngọn nguồn, đáy lòng đau xót, một cổ mạc danh ngấy nấy cảm tức khắc cập vào trong lòng. nhìn trước mắt từng trương thiên chân mặt, trong lúc nhất thời ai cũng không biết như thế nào trả lời bọn họ. bọn họ là vì cứu vớt tam giới, hy sinh toàn tộc tự do, thủ tại chỗ này mấy vạn năm người. Ở bọn họ trong mắt, trên đời lý nên có bọn họ truyền thuyết, rốt cuộc bọn họ là cứu thế anh hùng. Nhưng thật sự là, không có. Không có người nhớ rõ bọn họ hy sinh, không có người biết bọn họ ở chỗ này, thậm chí hợp với bọn họ tin cậy thiên thần, khả năng đều đã quên đi bọn họ tồn tại. Nếu không quý phong cũng sẽ không đưa bọn họ ba cái đánh rất nơi này. Mà bọn họ lại toàn tâm toàn ý, đang chờ thiên thần tuân thủ hứa hẹn, tới đón bọn họ phản hồi nhân gian. Hảo, không được vô lễ. Có lẽ là nhìn ra ba người khó xử, Lâm Hy chủ động đánh gãy mọi người do hỏi, đứng dậy nói, ba vị nói vậy đã thực mỏi mệnh, ta đây liền làm tộc nhân mang vài vị đi xuống nghỉ ngơi. Ba người có chút xấu hổ đứng dậy, mặt đất lại đột nhiên một trận kịch liệt đông đưa, làm như có cái gì muốn từ ngầm chui ra tới giống nhau, lung lay một hồi lâu mới ngừng lại được. Tộc trường Vừa mới tế đàn biên cao cái Nam Hải đột nhiên vẻ mặt hoảng loạn chạy tiến vào, đóng cửa thượng lại có vết rách xuất hiện. Lâm Hy sắc mặt biến đổi My đối tức khắc đánh thượng bế tắc, không có nhiều do dự liền phân phó, thông chi đi xuống, chuẩn bị bắt đầu thu tự, lúc này ta đi tu bổ phong ấn. Lâm Hy ca. Nam Hải ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Mau đi. Băng không liền tới không kịp. Lâm Hy thúc giục Nam Hải trên mặt tức khắc nổi lên giày đặc bi thương, khẽ cắn môi lúc này mới quay đầu chạy đi ra ngoài. Ba vị khách quý, xin thứ cho Lâm mỗ xin lỗi không tiếp được. Lâm Hy tiếng vang giao đái một câu liền phải xoay người ra điện. Từ từ lão nhân vội vàng tiến lên hai bước nói, nếu không chúng ta cũng một khối đi thôi, có lẽ có thể giúp đỡ đâu. Nói xong lại nhìn nhìn Vân Tiểu, đúng không, nha đầu. Ân. Vân Tiểu cũng không có phản bác, bỏ thêm một câu nói, chúng ta cũng từng đối phó quá ma tộc. Lâm Hi biểu tình có chút buông lỏng, hơi một suy tư liền gật đầu, hảo, kia liền phiền toái các vị, tùy ta cùng đi một chuyến đi. Nói xong, trực tiếp xoay người liền đi ở phía trước, Vân Tiểu ba người cũng theo đi lên. Khả năng tình huống xác thật khẩn cấp. Hắn đi được thực mau, thậm chí đều không có quay đầu lại một chút, dọc theo đường đi mặt đất còn lắc lư rất nhiều lần. Không đến một lát, bọn họ lại về tới vừa mới rơi xuống khi, đứng kia phương tế đàn. Chỉ là hiện tại kia tế đàn phía trên kim quang đại lượng, một cái kim sắc pháp trận xuất hiện trên mặt đất, trong đó vô số xa lạ pháp phù bay múa, chỉ là pháp trận trung gian nhiều một cái vết rách, làm như xé rách cái gì, bên trong ẩn ẩn có màu đen ma mà khí đang từ vết rách bên trong chảy ra. Nha đầu, này rốt cuộc là cái gì phong ấn? lão nhân phản xạ có điều kiện xoay người hỏi người bên cạnh. Vân Tiểu lắc lắc đầu, ta cũng không có gặp qua như vậy phong lớn trận. Thậm chí cái này trận hình cấu tạo rất lớn bộ phận đều không thể lý giải, dường như cùng nàng từ tổ sư ra kêu học được hoàn toàn bất đồng. Ngay cả kêu kim sắt trận pháp, chỉ là xem một cái, đều cảm giác đôi mắt có chút không thoải mái. Từ từ, đôi mắt. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nhìn kỹ cái này trận pháp, tức khác minh bạch lại đây, đây là thần mang. Nay trận thượng bay múa pháp phù còn có này phóng lên cao kim sắc ánh sáng, còn không phải là cùng minh giới minh phần cảnh nhìn đến ma giới phong ấn giống nhau như lúc sau. Chẳng qua bên kia là có mười mấy cột sáng, mà nơi này chỉ có một mà thôi. Ngươi là nói, này cùng đại sư thúc bên kia phong ấn giống nhau. Lao nhân cũng là cả kinh. Hẳn là giống nhau, chẳng qua vân kiểu lời nói đến một nửa lại dừng lại, một lát mới ra tiếng nói, ta hiểu được, nơi này phong ấn cùng minh giới chính là nhất thể, chẳng qua cái này là ma giới phong ấn đại trận mắt trợn. Năm đó thần tộc đem cái này phong ấn chia làm hai bộ phận. Trận hình ở minh giới, mắt trận thì tại nơi này. Muốn bài trừ cái này phong ấn nhất định phải muốn phá hư mắt trận, mà tam giới kẽ ở bên trong là an toàn nhất địa phương. Cho nên năm đó thần tộc mới đưa mắt trận phong nhập này, nhưng lại sợ nơi này tam giới chi khí hư phá trận mắt, mới làm thanh lâm nhất tộc canh giữ ở bên trong. Vân tiểu ánh mắt tám ám, có cái lớn mật suy đoán. Mắt trận vị trí tự nhiên càng bảo mật càng tốt, thần tộc cũng sẽ không muốn cho ma tộc trở ra. Như vậy nàng có phải hay không có thể cho rằng, thần tộc căn bản là không tính toán làm thanh lâm nhất tộc đi ra ngoài, càng đừng nói tới đón bọn họ. Bọn họ không phải không nhớ rõ tới giải cứu bọn họ, mà là cố ý quên đi bọn họ tồn tại. Trước 310 tiếp hồi nhân gian. Vân Tiểu cảm thấy đáy lòng không hiểu một trận ghê tởm, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt trận, Lâm Hy đã hướng tới trận tâm đi đến. Ma Tế đàn ngoại, đứng đầy Tiểu Hải Tử, đại chỉ có 14 năm tuổi, Tiểu Nhân thậm chí còn có ôm ở trong tay. Bọn họ tất cả đều gắt gao nhìn trung gian lâm hy, biểu tình gian lại không chỉ có chỉ là đối phong ấn phá hư lo lắng, mà là mang theo nồng hậu, bi thương. Ba người có chút nghi hoặc, ngay sau đó lại nghe đến vừa mới cái kia Cao Cái Nam Hải, trực tiếp khóc ra tới, đầu đại nước mắt bò đầy hắn tính trẻ con mặt. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Khóc cái gì? Lao nhân theo bản năng hỏi. Cao Cái Nam Hải nước mắt lưng tròng nhìn hắn một cái, nước nở nói, tháng này đã là lần thứ ba. Chỉ có mãn 15 tuổi mới có thể hoàn toàn áp chế phong ấn. Khi ca. Khi ca là trong tộc cuối cùng một cái. Không còn có. Hắn là ta thân đại ca, ta. Ta nhịn không được. Ý gì? Lao nhân nghe được vẻ mặt một bước, chỉ là tu bổ phong ấn mà thôi. Nói như thế nào đến giống như sinh ly tử biệt dường như. Còn đang nghi hoặc, đã muốn chạy tới trong trận lâm hy đột nhiên quay người lại, nhìn về phía cao cái nam hải nói, lâm vọng. Từ nay về sau. Người đó là ta thanh lâm nhất tộc đời kế tiếp tộc trưởng. Cao cái nam hài dùng sức gật gật đầu, hung hăng lao đi trên mặt nước mắt, có chút pha âm lớn tiếng trả lời, là Lâm vọng kính tuân tộc trưởng chi mệnh, chắc chắn tận ta có khả năng bảo hộ tộc nhân. Lâm Hy lúc này mới vui mừng gật gật đầu, đột nhiên móc ra một phen truy thủ, hướng tới thủ đoạn cắt đi xuống, huyết tức khắc liền tiêu ra tới, chiếu vào trong trận vết rách thượng. Lao nhân cả kinh, lúc này mới phản ứng lại đây Lâm Hy muốn làm gì? Ngọa tàu! Hắn muốn tế trận. Hắn đột nhiên liền minh bạch, vì cái gì nơi này không có đại nhân, chỉ có này đó tiểu hải tử. Nguyên lai like ở cái này không thể sử dụng linh khí địa phương, bọn họ là như thế này tu bổ phong ấn, dùng mệnh tu bổ. nha đầu. Cứu người. Vân Tiểu đã mang theo hai người vọt đi vào, vừa đi vừa gấp giọng chỉ huy nói, tập Phàm kéo ra hắn. Lao nhân, cho hắn cầm máu đan. Tiếp theo trực tiếp móc ra trận kỳ. Hai người lập tức tiến lên. Tập thẳng trực tiếp một tay đem Lâm Hy từ trận tâm kéo ra tới, lão nhân tắc móc ra một viên đan dược cấp Lâm Hy tắc đi vào, tiếp theo móc ra băng gạc cho hắn băng bó khởi miệng vết thương tới. Lâm Hy đột nhiên bị tắc một ngụm đan dược, tức khắc sặc một chút, khụ khụ. Ba vị, các ngươi làm gì vậy? Phong ấn lại không chữa trị, liền tới không kịp. Vân Tiểu lại không có hồi hắn, mà là bằng mau tốc độ, ở cái này trận pháp phía trên bày ra một cái phong ấn trận pháp. Mà mặt đất lại thứ truyền đến một trận kịch liệt đông đưa. Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu dặn nước. Ba vị. Yên tâm, nha đầu sẽ có biện pháp. Lao nhân an ủi hắn một câu, ngăn cản hắn quấy rầy vân kiểu bày trận. Nhưng trong lòng cũng không có đế, thấy vân kiểu bố đến không sai biệt lắm, mới nhịn không được nói. nha đầu, nơi này không thể dùng linh khí liền tinh có thể bày trận, sợ là cũng phát động không được đi. Vân kiểu lúc này mới rơi xuống cuối cùng một mặt trận kỳ, quay đầu trở về một câu, ngươi có. a hắn có gì? Ngươi hiện một chút phát thân. Pháp vì sao? Lão nhân còn không có suy nghĩ cẩn thận, Vân Tiểu lại đột nhiên ruôi tay, một cái tắt phách về phía hắn chán, hắn chỉ cảm thấy một tia hơi thở chui vào thần thức. Căn bản không kịp phong bị, ngay sau đó toàn bộ thần thức liền từ trong thân thể bắn ra tới, một cái nửa trong suốt thật lớn pháp thân, vẻ mặt ngộng bức xuất hiện ở tế đàn phía trên, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tế đàn. Nha! Nha đầu! Nàng đột nhiên đem chính mình đánh ra tới làm gì? Dùng người diêm la lệnh trung âm khí, khởi động trận pháp. Vân Tiểu Cao giọng giao đãi một câu. Lão nhân ngây người hạ, lúc này mới nhìn ra nàng vừa mới bố chính là âm trận. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, đối Nga, bọn họ là không dùng được linh khí, nhưng là diêm la lệnh có thể à, đó là chồng giao minh vương cấp 7 vực diêm la đồ vợ, bên trong âm khí cũng không phải là hán. Bạch ruột nháy mắt phản ứng lại đây, thật lớn pháp thân đi xuống một ngồi sổm, một trưởng tiếp xúc tới rồi mặt đất, trực tiếp xúc động diêm la lệnh. Trong lúc nhất thời chỉ thấy âm khí bốn phía Ngay sau đó tế đàn kim sắc pháp trận ở dưới, liền trồng lên một cái màu đen trận pháp, trực tiếp đem cái kia vết rách cấp phong tỏa lên, bốn phía đông đưa cũng hoàn toàn ngừng lại. Không đến một lát hai cái pháp trận mới chậm rãi hoàn toàn đi vào tế đàn bên trong, quang mang cũng tối sầm đi xuống, bốn phía khôi phục bình tĩnh. Lao nhân thu hồi pháp thân về tới thân thể của mình. Lâm Hy trên tay huyết cũng đã ngừng, tập phàm lúc này mới đem người bùng ra, hỏi một câu, không có việc gì đi. Lâm Hy ngơ ngác đứng lên. Lại nhìn nhìn mặt đất phong ấn vị trí, cái này phong ấn. Chỉ là tạm thời. Vân tiểu trả lời nói, âm trận khả năng căng không được bao lâu. Nhiều lắm ba tháng. Lâm Hi trong mắt quang lại tối sầm đi xuống, lại vẫn là ôm quyền hành lễ nói lời cảm tạ đa tạ ba vị cao nhân cứu giúp. Phong. Phong bế. Bọn họ cứu Lâm Hi ca ca, thiên thần. Tuyệt đối là thật sự thiên thần. Phía dưới đám người truyền đến một tiếng hoan hô, về thiên thần đề tài, lại lần nữa vang lên mấy trăm cái tiểu hài tử tầm mắt, hưng phấn định ở ba người trên người, thật tốt quá, thiên thần đã cứu chúng ta. Lão nhân cùng tập phàm bị như vậy lóe sáng đôi mắt, xem đến có chút không được tự nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác, đành phải thói quen tính nhìn về phía có thể làm chủ vân tiểu, nha đầu, ngươi có biện pháp nào không cứu cứu này đó hài tử? Nghe phía dưới một tiếng lại một tiếng thiên thần, vân tiểu nhíu mày nhăn, lâm hy thần sắc cũng có chút giới giam, vừa muốn tiến lên ngăn cản đại gia, vân tiểu lại than một tiếng. Tiến lên một bước lớn tiếng nói, không, chúng ta không phải thiên thần, chỉ là người thường mà thôi. Mà các ngươi sở chờ đợi thiên thần, sớm đã đã quên nơi này, chưa từng có. Cũng sẽ không lại đến cứu các ngươi. Hoan hô thanh âm tức khắc dừng lại, sở hữu tiểu hài tử đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt đều nhịp một bạch. Có chút thậm chí bị nàng lời này cấp dọa sợ, trong mắt có lệ ý, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Nha đầu lão nhân xem đến có chút không đành lòng, nói đến cùng nơi này tất cả đều còn chỉ là hài tử mà thôi. Tuy rằng là sự thật, nhưng như vậy trắng ra nói ra, sắc thật bị tổn thương người. Nhưng là lão nhân vừa định muốn khuyên, vân tiểu lại lời nói phong vừa chuyển, từng câu từng chữ cất cao giọng nói, thần tuy rằng quên mất, nhưng chúng ta huyền môn nhớ ra rồi. Thực xin lỗi cho các ngươi đợi lâu như vậy, cảm tạ các ngươi giúp tam giới bảo vệ cho phong ấn. Hiện tại chúng ta tới đón ngươi hồi nhân gian. Toàn trường lại lần nữa một tĩnh, ngay sau đó càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ chấn nghiệt lâm. Trong lúc nhất thời từ tiến vào nơi này liền bao phủ đại gia kia cổ rõ ràng đau thương cảm xúc, dường như rốt cuộc tan đi. Bọn họ trên mặt lộ ra thuộc về bọn họ chân thật tuổi cảm xúc, hưng phấn hoan hô thật lâu chưa nghỉ. Vị này, khách quý, đến là lâm hiếm có chút lo lắng nhìn về phía vân tiểu kỳ thật ngươi không cần như thế, lập tức liền phải đến trọng diện ngày đó là đóng cửa cực hạn. Đến lúc đó liền tính không có tộc trưởng tế trận, đóng cửa cũng sẽ mất đi hiệu lực. Các ngươi không cần, đều ta vân kiểu là được. Vân Kiểu trả lời, đừng nói nữa, nắm chặt thời gian, chạy nhanh làm đại gia thu thập một chút, đừng mang quá nhiều đồ vật, chuẩn bị vài ngày sau rời đi nơi này đi. Chính là Lâm Hy vẻ mặt khó xử, hắn không phải không tin bọn họ, mà là minh bạch bọn họ xác thật không phải thiên thần. Liên thân đều làm không được, có thể nghĩ phải rời khỏi nơi này có bao nhiêu khó khăn, húng chi còn muốn mang lên bọn họ. Yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi, liền nhất định làm được đến. Vân Kiểu lôi kéo khoe miệng, tưởng cho hắn một cái an tâm tươi cười kết quả không kéo động. Lâm Hy mặc mặc, có thể là rời đi nơi này hy vọng quá mức mê người, hắn nhịn không được cũng muốn đánh cuộc một phen, vì thế cũng dùng sức gật gật đầu, hướng tới phía trước tộc nhân đi đến, bắt đầu an bài khởi rời đi sự. Chương 311 chuẩn bị rời đi. Lão nhân cùng tập phàm có chút lo lắng nhìn về phía Vân Kiểu. Tập phàm nhịn không được nói, thượng sư, chúng ta thật sự muốn đem bọn họ toàn bộ đều mang về sao. Đương nhiên, Vân Kiểu gật đầu. Chính là, nhiều người như vậy, mấy trăm cá nhân đâu, lại còn có đều là tiểu hài tử, thật sự không thành vấn đề sao? Tập phàm, vân tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghiêm trang nói, nơi này cũng không phải ma giới xuất khẩu. A, a, tập phàm sửng sốt một chút, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên nói cái này. Vân tiểu than một tiếng, tiếp tục nói, ta không biết bọn họ có rõ ràng hay không chuyện này, nhưng liền tính bọn họ thủ không được mắt trợn, dẫn tới phong ấn giải trừ, như vậy ma tộc cũng sẽ không từ nơi này ra tới mà là minh giới. Nói cách khác nàng ngẩn đầu nhìn thẳng hắn nói, liền tính bọn họ không tuân thủ cái này phong ấn, nhiều lắm là vĩnh viễn ra không được, hoặc bị ma khi ăn mòn chết một bộ phận người mà thôi, không cần phải một người tiếp một người hiên tế. Nhưng bọn hắn lại thủ, còn gần như diệt tộc. Vân Tiểu gần từng chữ một, đây là chúng ta thiếu bọn họ, toàn bộ tăng giới, đều thiếu bọn họ. Như thế nàng như thế nào có thể đem bọn họ lưu lại nơi này. Tập phàm ngây ngẩn cả người, tức khác có chút nói không ra lời. Nhà đầu lão nhân lo lắng lại là một cái khác vấn đề, ngươi tính toán như thế nào đem này đó hải tử đều mang đi ra ngoài. Nơi này một không có thể sử dụng linh khí, nhị không thể dùng tiên khí. Thần lực của ngươi lại đã dùng hết, chúng ta gì pháp thuật đều không dùng được a. Lão nhân, ta nhớ rõ ly tam giới giao hội chỗ gần nhất huyền môn môn phái, là thiên cực bạt tỷ đi. Vân tiểu nói, đúng vậy. Lão nhân gật gật đầu nói, chúng ta tới thời điểm, còn đi nơi đó tá túc một đêm đâu, trưởng môn kêu lư khiêm cái kia kia trưởng môn còn nửa đêm tới tìm hắn sao quá tác nghiệp đầu, còn hảo không bị nha đầu phát hiện, kia bọn họ phái trung hẳn là có truyền tống trận. Vân Diệu tiếp tục nói, ta tính toán ở chỗ này bố một cái, có thể liên tiếp trời cao cực phái đại hình truyền tống trận, sau đó đem nơi này người, một lần tất cả đều truyền tống qua đi. Lão nhân ngẩn ngơ, mày tức khắc đánh thành bế tắc, không phải nha đầu, ta không phải không tin ngươi, ta trước không nói truyền tống trận một lần truyền mấy trăm cá nhân sự, bày trận gì đó ta đương nhiên tin tưởng ngươi năng lực. Nhưng là, mẫu chốt như thế nào khởi động cái này trận pháp A, còn dùng ta pháp thân khởi động. Nhưng cho dù là như thế này, cũng chuyển không đến bên ngoài đi A, chúng ta nơi này chính là tam giới cái hở, trận pháp căn bản vô pháp cùng mặt trên liên tiếp. Điểm này ta minh bạch. Vân tiểu gật gật đầu nói, cho nên ta có một cái lớn mật ý tưởng, đến lúc đó ta. Gì? Người chạy như vậy xa làm gì? Nàng lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy lao nhân bá lạc một chút. Tức khác rời đi nàng vọt đến mấy mét ở ngoài. lão nhân sắc mặt chăm nhật, xem xét nàng, vẻ mặt khổ hề hề nói, ta còn là không muốn biết, nha đầu. Người mỗi lần có ý tưởng, dù sao xui xẻo đều là ta. Cho nên vẫn là tránh xa một chút hảo. Vân tiểu Tập phàm. Thế nhưng đã quyết định muốn mang theo này đó hải tử cùng nhau rời đi, ba người lập tức liền hành động khai Nhưng là đại hình truyền tống trận cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bố hảo. Hơn nữa nơi này vị trí đặc thù. Mà vô cực phái truyền tống hình cụ thể khoảng cách, bọn họ cũng chỉ có thể đánh giá cái đại khái. Cho nên đơn thuần một cái truyền tống là không được, không thể thiếu còn phải trồng lên cái mấy tầng mặt khác trận pháp. Hơn nữa truyền tống trong quá trình, có khả năng tiếp xúc đến tam giới chi khí linh tinh, còn phải hơn nữa phòng ngự ngăn cách tử tử công năng. Vân Tiểu đem sở hữu nhân tố đều qua một lần, tâm lý đã có cụ thể hình trận, nhưng là bố trí lên lại có chút phiền phức. Chủ yếu là nơi này bày trận cùng bên ngoài bất đồng. Không khí bên trong chút nào linh khí tiên khí đều không có, bố lên liền nhiều rất nhiều phần cứng thượng trở ngại. Ba người hoa nửa ngày thời gian, mới cơ bản đem cái này đại hình truyền trận trận cơ thiết trí hảo. Đang định đi hỏi một chút lâm hy, trong tộc cụ thể nhân số, hảo lại tiến hành hơi điều khi, lại chỉ thấy 4-5 cái tiểu nữ hài, hướng tới bọn họ đã đi tới. Các nàng tuổi không lớn, nhìn chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, mang theo chút ngượng ngùng đi tới ba người trước mặt, đồng thời hành lễ, nhất nhất hướng bọn họ vấn an, tỷ tỷ hảo. Cá ca, ca hảo, ra ra hảo. lão nhân sắc mặt tối sầm, dựa vào cái gì đến hắn đây là ra ra. Trên lệnh quá lớn, cho ta kêu thúc thúc. Các ngươi có việc. Vân Tiểu hỏi. Tiểu nữ hải lẫn nhau nhìn nhau vài lần, lúc này mới qua tay đem phía sau hợp lực kéo bao tải đưa tới. Lâm Hi Cá ca, ca nói, ba vị ân nhân thích cái này, cho nên chúng ta tất cả đều đưa lại đây. Ba người sử suốt, theo bản năng kéo ra cái kia bao tải, lộ ra bên trong một mảnh lửa đỏ. Quy Nguyên Linh Mầm. Tập phạm buộc miệng tốt ra, nay còn không phải là vừa mới bọn họ ở cửa đại điện nhìn đến Quy Nguyên Linh mầm sao. Bọn họ đều đã quên chuyện này, không nghĩ tới cư nhiên toàn thải lại đây, thật là một đám hiểu chuyện hài tử. Ta, chúng ta tất cả đều rửa sạch sẽ. Tiểu nữ hài lại bỏ thêm một câu, nhìn về phía bọn họ trong mắt tràn đầy đều là tinh quang. Lâm Hy ca, ca còn nói, nếu ân nhân còn có khác yêu cầu, chỉ quản cùng chúng ta nói. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực làm được. Ba người trong lòng đều là ấm áp. Đám hài tử này cũng quá làm người đau lòng. Chúng ta sát thật yêu cầu cái này. Vân tiểu ý bảo lão nhân đem quy nguyên linh chi thu hồi tới, nhịn không được sờ sờ đằng trước tiểu nữ hài đầu, cảm ơn các ngươi. Không, không khách khí. Tiểu nữ hài vội vàng lắc lắc tay, nghĩ nghĩ lại ngẩng đầu hỏi, này đó đủ rồi sao? Không đủ nói, chúng ta còn có thể loại Nga. Không cần. Vân tiểu lắc đầu. Tiểu nữ hài lại cho rằng nàng không tin, nghiêm túc nói, thật sự, thực mau Nga. Nói trực tiếp ngồi sổng xuống, xuống, đôi tay đặt ở trên mặt đất, chậm rãi nâng lên. Tiếp theo nháy mắt cũng chỉ thấy nàng lòng bàn tay hạ, nhiều một gốc cây màu đỏ ngọn lửa trạng linh thực. Nay nàng tiểu nữ hài vừa thấy, cũng học theo ngồi sổng xuống, xuống, đi theo cùng nhau loại. Một lát dưới, trước người liền nhiều một mảnh quy nguyên linh mầm. Cấp! Tiểu nữ hài đem vừa mới loại ra quy nguyên linh mầm rút ra, đôi tay phủng lại lần nữa đưa tới. Ba người đều sợ ngây người, nhớ tới Lâm Hy lời nói. Nguyên lai like đây là Thanh Lâm nhất tộc sinh ra đã có sẵn năng lực sao? Có thể câu thông đại địa năng lực. Rốt cuộc là chút hài tử, thấy ba người không tiếp, tiểu nữ hài nhóm cho rằng các nàng không thích, tức khắc có chút sốt ruột, ân nhân từ bỏ sao? Kia, ta đây còn sẽ khác. Nói lại bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhưng lần này lại không phải loại thực vật, ngược lại tay gian vừa chuyển, từ thổ địa lôi ra một tiết ánh vàng rực rỡ khối trang vật. Ta, ta cũng sẽ. Một cái khác tiểu hài tử cũng không cam lòng yếu thế. Ngôi sổm xuống thân lôi ra lớn hơn nữa một khối kim sắc vật thể. Còn có ta? Còn có. Cái khác tiểu hài tử cũng sôi nổi hướng ứng. Vì thế ngay sau đó, mấy cái tiểu hài tử trên tay, sôi nổi ôm một khối so một khối đại, lóe kim sắc qua mang, lượng đến chọc hạt người mắt đồ vẩn có thậm chí có nửa người cao, chỉ có thể đặt ở trên mặt đất. Kim, vàng, ba người đều sợ ngây người, lão nhân theo bản năng kinh hô ra tiếng. Nay đại địa chi lực quả thực chính là di động mỏ vàng A lục cục, hiện trường tức khắc vang lên một tiếng nuốt thanh âm. Vân Tiểu đột nhiên quay đầu, Dương Tiêu Trương vạn năm bất biến nghiêm túc mặt, nghiêm trang tuyên bố nói, lao nhân, tầm bảo, nắm chặt bảy trận hôm nay trong vòng liền dẫn bọn hắn rời đi nơi này, lập tức, lập tức. Lao nhân, đây là thấy tiền sáng mắt đi. Tuyệt đối đúng vậy đi. Tập phàm, tầm bảo là ai. chương 312 trở về huyền môn. Ba người hoa vài cái canh giờ, mới đưa cái này đại hình truyền tống trận bố hảo. Bởi vì Trấn Nhiệt Lâm chẳng phân biệt ngày đêm, toàn dựa vào này đó đại thụ lá cây phát ra ánh sáng, cho nên bọn họ cũng không biết hiện tại đến tuột cùng là giờ nào. Vân tiểu lặp lại kiểm tra rồi vài biến trận pháp, mới thông chi Lâm Hy mang theo tộc nhân tới nơi này tập hợp. Không đến một lát, trong rừng cũng đã tới mấy trăm hào người, có thể là bởi vì phía trước giao đãi quá không cần mang quá nhiều đồ vật duyên cớ, đại đa số người đều là không tay lại đây. Chỉ có số ít người mang theo mấy cái tiểu tay mải, cầm vài món quần áo gì đó. Đến là Lâm Hy mang theo chút trong tộc thư tịch, còn có tổ tiên tập tranh gì đó. Còn vẻ mặt tay nấy, phản phất làm cái gì không tốt sự giống nhau. Vân Tiểu nhìn thoáng qua, những người khác còn hảo, nhưng hắn thân là tộc trưởng, những cái đó thư hẳn là trong tộc truyền thừa trong vòng, hắn đã vứt bỏ không ít. Nghĩ nghĩ, căn cứ hẳn là tôn trọng văn hóa tâm tình, làm ba người lấy ra túi chữ vật, chính là đằng ra hai cái, giao cho Lâm Hy. Làm hắn đem trong tộc quan trọng điển tịch, còn có đề cập truyền thừa đồ vật, toàn bộ đều mang lên. Không đổi với này nhất thời, đi thôi. Nàng vô vô vai hẳn nói. Lâm Hy vẻ mặt cảm kích đến muốn khóc ra tới bộ dáng dùng sức gật gật đầu, cảm tạ lại tạ. Mới cầm túi chữ vật, tiêu lên mười mấy nam hải cùng nhau hướng tới bên kia đại điện chạy trở về. Vân tiểu một bên an bài đại gia chạm vào trận pháp bên trong, một bên chờ bọn họ trở về. Cũng không có chờ bao lâu, không đến nửa canh giờ, Lâm Hy liền mang theo đại gia đã trở lại. So với phía trước biểu tình, hiện tại mỗi người hỉ khí dương dương. Làm như nhặt về cái gì bảo bối dường như. Trong tay túi chứa vật phình phình, thực rõ ràng chứa đầy đồ vật. Lão nhân có chút cảm thán, này đó hài tử tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lại rất minh bạch, cái gì đối bọn họ là quan trọng nhất. Lâm Hi cũng dựa theo Vân Kiểu an bài tiến vào trong trận, lại kiểm kê hai lần nhân số. Thằng đến lập lại xác nhận, thanh lâm người tất cả đều ở không có để sót, ba người mới cuối cùng đi vào trong trận, mà Vân Kiểu tắc lập tức tới rồi mắt trận vị trí. Thằng đến cuối cùng một khắc, lão nhân đều có chút lo lắng, nha đầu, thật sự được không? Rốt cuộc muốn như thế nào liên tiếp bên ngoài? Yên tâm, sẽ liền thượng. Vân Tiểu khẳng định gật đầu. Chính là, tam giới giao hội chỗ đã hỏng mất, nơi này lại là tam giới cái hở. Đừng nói người, thần tiên cũng vào không được thượng nào tìm linh khí liên thông truyền tống trận đi. Thần cùng tiên đích xác vào không được. Vân Tiểu gật gật đầu, lời nói phong vừa chuyển nói, nhưng là thiên đạo có thể. Ha! Thiên đạo! Ý gì? Vân Tiểu lại không có lại để ý đến hắn, ngược lại ngẩn đầu nhìn về phía trên không, kéo ra giọng nói từng câu từng chữ giống lớn nói, ta, tưởng, thành, tiên. Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Tiểu quanh thân một đạo kim quang phóng lên cao, nối thẳng hướng về phía trước phương, trực tiếp giải khai mặt trên kết giới, trong nháy mắt phẳng phất đem kia phiến đen nhánh kẽ hở không gian, sinh sôi sẽ rách một cái khẩu tử. Dễ nghe thiên âm, ở trên không vang lên, vô số cánh hoa lăng không bay múa, chiếu rọi đầy trời dáng màu một cái hình tròn của sáng từ xa xôi phía trên đánh xuống dưới trực tiếp đem vân tiểu bao phủ ở trong đó nồng đậm tiên khí hỗn hợp linh khí từ cổ sáng kia đoàn che trời lấp đất hạ xuống trực tiếp ở kẽ hở bên trong ngăn cách ra một phương hình tròn thiên địa đây là tiếp dẫn ánh mặt trời ngoa tào còn có loại này thao tác vậy đút, vậy đút, thất thần làm gì mau khải trận vân tiểu quay đầu nhắc nhỏ nói này không thôi kinh liền thượng sao a nga Lão nhân lúc này mới phản ứng lại đây, đột nhiên phát hiện chính mình trên người linh khí bị áp chế cảm giác biến mất, ở tiếp dẫn ánh mặt trời phá vỡ tam giới kẽ hở nháy mắt, trong cơ thể linh khí đã vận chuyển tự nhiên. Trong lòng vui vẻ, lập tức điều động linh khí, khởi động dưới thân truyền tống trận pháp. Ngay sau đó, trận pháp quang mang đại lượng, truyền tống trận như nguyện khởi động, tầng tầng lớp lớp trận pháp ánh sáng, bao bọc lấy trong trận mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí đông đưa, quen thuộc rừng rậm tức khắc bị bạch quang che lại. Mọi người đồng thời hóa thành một đạo bạch quang, theo nối thẳng mà xuống ánh mặt trời, nháy mắt truyền tống ra tam giới cái hở, thẳng hướng tới thiên cực phái phương hướng mà đi. Này hết thể phát sinh quá nhanh, hợp với ánh mặt trời cũng chưa phản ứng lại đây, ngay sau đó mấy trăm hào người cũng đã đứng ở thiên cực phái truyền tống trận thượng. Đệ tử thủ trận hoảng sợ, nhìn đột nhiên chính mình khởi động, lại còn có xuất hiện mấy trăm hào người trận pháp, rút chân liền hướng tới đại điện phương hướng chạy tới, "Trưởng! Trưởng! Trưởng môn, không hảo!" Gặp quỷ Thiên cực phái đến đế là biên cảnh môn phái nhỏ, địa phương không lớn, không đến 2 phút, trưởng môn liền giáng ngay lập tức phù đổi lại đây, trong tay còn cầm vũ khí, người nào tự tiện xông vào vô cực phái. Lư trưởng môn, là ta. Vân Tiểu nhất tay. Vân. Vân Thượng Sư. Lư khiêm sừng sốt, lúc này mới nhìn đến trong đám người Vân Tiểu, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão nhân, Bạch Thượng Sư, các ngươi. Các ngươi không phải đi tìm được sao. Như thế nào sẽ? Này đó hải tử lại là. Nói ra thì rất dài. Lão nhân tiến lên vô vô vai hắn nói, dù sao dược chúng ta đã tìm được rồi, đến nỗi này đó hải tử. Hắn vừa định muốn giải thích, đột nhiên không trung lại lần nữa vang lên thiên âm, tiếp dẫn ánh mặt trời dường như cuối cùng phát hiện Vân Kiều không thấy, từ thiên giới giao hội chỗ quay đầu lại đây. Một đạo quen mắt cổ sáng lại lần nữa hội tụ tới rồi Vân Kiều đỉnh đầu, đem nàng khóa lại bên trong. Vân tiểu đấy lòng kia cổ quái dị thanh âm lại lần nữa vang lên, giống như chính nhảy nhót không ngừng thúc dục, mau lên đây. Mau lên đây, mau lên đây. Hợp với trên người công đức đều có ly thể xu thế, dường như gấp không chờ nổi muốn thu hồi đi giống nhau. Đầy trời cánh hoa, trời mưa giống nhau hướng tới thiên cực phái rơi xuống, dây lát gian tràn lan thật dày một tầng. Vân tiểu lại vô động với chung, ngẩng đầu nhìn về phía không Trung, vẻ mặt nghiêm túc lại ngựa khí tùy ý nói, Nga, ta lại không nghĩ thành tiên. Không Trung thiên âm nháy mắt cứng lại, giống như tạp mang theo giống nhau, vang lên cùng cái lâu dài đơn âm. Ngay sau đó, Soa một chút cổ sáng nháy mắt thu trở về, đầy trời dáng màu tối xâm lại. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trải rộng tầng tầng lôi vân, mọi nơi một mảnh đen nhánh, lôi vân gian lôi quang lập lòe, ầm ầm ầm vài tiếng sấm vang. Mấy chục đạo tuyết trắng lôi quang liền bổ xuống dưới, đem toàn bộ Thiên Cực phái cung điện bổ cái dập nát, lại một đạo đều không có nện ở đầu người thượng, càng đừng nói là bổ tới Vân Kiểu. Thật giống như chỉ là ở phát giận giống nhau. Thiên Cực phái trưởng môn Lư Khiêm càng thêm một bước, đây là Tình huống như thế nào? Vân! Vân Thượng Sư! Hắn thật sự nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh. Không có việc gì. Vân tiểu lại vẻ mặt bình tĩnh vô vô bờ vai của hắn, lập phái tiền, có thể tìm thiên sư đường chi phí chung chi trả. Dù sao cũng là đi công tác. Lư khiêm, không, hắn không phải muốn hỏi cái này á Huy, Chứ không nói bọn họ vì cái gì đột nhiên mang theo nhiều như vậy hài tử lại đây, vừa mới chỉ là sao lại thế này. Đó là tiếp dẫn ánh mặt trời đi. Tuyệt đối đúng vậy đi. Vân Thượng Sư Thăng Tiên hắn có thể lý giải, nhưng là mặt sau này đó kiếp lôi lại là cái quỷ gì? Đây là trời cao ở huy hiếp nàng, không đi lên, liền đánh chết nàng ý tứ đi. Chính là, vì sao phách đều là hắn thiên cực phái phong ở, lại không có một đạo chân chính bổ tới người A Uy chương 313 còn lấy danh dự. lư trưởng môn nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình sao đáp án sự, bị Thượng Sư đã biết. Nhưng, Này cũng không cần phải tao trời phạt đi Trận này kiếp lôi suốt bổ 30 phút Mới chậm rãi ngừng lại Lôi vân trung quy tan đi Nhưng không trung vẫn là âm u Nhưng toàn bộ thiên cực phái đã tìm không ra một đống hoàn chỉnh phong ở Thần kỳ chính là không có người thương đến Các đệ tử đều vẻ mặt ngộng bức nhìn trận này Cho khôi hài giống nhau kiếp lôi Lo lắng điếu gan liền sợ nào Một đạo đột nhiên chém trận, Bao gồm trong trận kia mấy trăm cái đột nhiên xuất hiện hải tử Chỉ có vân kiểu trước sau vẻ mặt bình tĩnh. Liên tính là xét đánh ở nàng bên chân không đến hai thước vị trí, thần sắc cũng chưa biến một chút, còn có tâm tình chụp đánh trên người dính nhiễm bùng đất. Lư trưởng ngôn nuốt một ngụm nước miếng, xem xét bên kia đã bắt đầu chỉ huy bọn nhỏ phân tổ xếp hàng vân thượng sư, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi a. Bởi vì huyền môn giao thông võng đều có nhân số hạn chế nguyên nhân, vân tiểu trước đem sự tình cùng từ đường chủ thông cái khí, sau đó tài trí phê đem thanh lâm bọn nhỏ đưa đi thiên sư đường, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Vân thiểu không có dấu giếm từ đường chủ, đối với kế tiếp an bài, đều yêu cầu thiên sư đường tới thao tác, cho nên về thanh lâm nhất tộc sự, nàng toàn bộ nói cho hắn. Từ đường chủ sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, một lát mới tức giận bất bình mắng một câu. Nguyên lai thần cũng không phải cái gì thứ tốt, cư nhiên như vậy hố người. Hắn trực tiếp đứng lên, vỗ ngực bảo đảm nói, vân thượng sư yên tâm, này đó hài tử chúng ta thiên sư đường sẽ hảo hảo chiêu cố, tuyệt đối sẽ không lại làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Vân Tiểu bưng lên trên bàn trà uống lên khẩu, ta đến là không muốn cho bọn họ vẫn luôn đái ở thiên sư đường. Gì? Vì sao? Nàng đem người đưa tới thiên sư đường, còn không phải là muốn cho bọn họ nhập học ý tứ sao? Về bọn họ gì năng sự, càng ít người biết càng tốt. Từ đường chủ nháy mắt phản ứng lại đây, như vậy tùy tay có thể loại ra quý hiếm linh thực cùng quý giá quạng tài năng lực, xác thật quá mức với kinh người, ở bọn họ không có thực lực phía trước, để cho người khác biết năng lực này, cũng không phải chuyện tốt. Tuy nói hiện tại huyền môn trên giới một lòng, hắn cũng có tuyệt đối tin tưởng, môn hạ đệ tử sẽ không làm ra cái gì bại đức việc. Nhưng hắn lại không dám dùng cái này tới đánh cuộc nhân tâm. Vân Thượng Sư nói đúng, như thế liền bọn họ đến từ chính tam giới kẽ hở việc, cũng đến dấu giếm xuống dưới. Này đó đều là một ít chưa trưởng thành hài tử, lại chưa bao giờ tiếp xúc quá ngoại giới. Tâm tư đơn thuần, nếu lâu dài ngốc tại phái trung, không chuẩn khiến cho người thấu đế, ta đây liền nắm chặt vì bọn họ tìm một phương nhưng cứ chỗ, chẳng qua nơi này hắn vẻ mặt khó xử, đến là Vân Kiểu đề nghị nói, ngươi cảm thấy xương dương ý ý cốc phụ cận như thế nào. Từ đường chủ đôi mắt nháy mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói, rượu a, ý ý trong cốc đều là linh ý ý ấy, đệ tử không nhiều lắm. Hơn nữa trong cốc cũng là khắp nơi dược liệu linh thực, nếu bọn họ liền ở phụ cận lời nói, vạn nhất loại ra chút linh thực cũng sẽ không quá mức dẫn nhân chú mục. hắn tức khắc kiên tâm, nghĩ nghĩ lại mang chút tiếc nuối trở về một câu nói, chỉ tiếc không thể đưa bọn họ trấn áp ma tộc phong ấn nghĩa cử. Cáo chi với chúng. Vì sao không thể cáo chi? Vân tiểu bùng trong tay trà, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta đến là cảm thấy không chỉ có muốn cáo chi, hơn nữa muốn mạnh mẽ tuyên dương. Chính là từ đường chủ quinh lên, cứ như vậy không phải bại lộ bọn họ thân phận sao. chấn áp ma tộc chính là bọn họ tổ tiên, cùng hiện tại bọn họ không quan hệ. Nếu là tổ tiên, kia còn không tùy tiện như thế nào thổi. Dù sao chết vô đối chứng. Ách thổi đến. Nga không đúng. Nói tốt có đạo lý hắn thế nhưng không lời gì để nói. Hơn nữa kế tiếp đại sự, phòng trừng còn phải bọn họ hỗ trợ duy trì mới được. Vân Tiểu nhíu mày lên. Từ đường chủ sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng, gật gật đầu nói, ta hiểu được, ta đây liền thông chi xương cấp chủ, cũng là thời điểm làm các phái trưởng môn biết ma tộc sắp phá phong việc. Nói xong lại thảo luận một ít chi tiết cùng kế tiếp an bài, liền vội vã xoay người đi ra ngoài. Hắn động tác thực mau, không đến mấy ngày thời gian. Một cái khiếp sợ tam giới tin tức liền ở huyền môn truyền khai Đồn đãi lánh đời mấy vạn năm thanh lâm nhất tộc đột nhiên hiện thế, mang đến một cái đáng sợ tin tức. Ma giới đại môn sắp giải phòng, ma tộc đem lại lần nữa xâm lấn tam giới. Ngay từ đầu mọi người là hoài nghi, rốt cuộc cái gọi là thanh lâm nhất tộc dị vãng hoàn toàn không có nghe nói qua. Nhưng ngay sau đó một người tiếp một người đồn đãi liền truyền lưu mở ra. Đồn đãi mấy vạn năm trước thần ma đại chiến, ma tộc tàn sát bừa bãi tam giới, chính là thanh lâm tổ tiên cử toàn tộc chi lực, dẫn dắt tộc nhân lấy sinh mệnh vì đại giới, mới có thể phong ấn ma tộc, đóng lại ma giới đại môn. Đồn đại trận chiến ấy thanh lâm tộc gần như diệt tộc, tử thương thảm trọng mới miễn cưỡng phong ấn ma tộc, cứu vớt tam giới. Đồn đại thanh lâm kinh này một trận chiến, trong tộc truyền thừa đoạn tuyệt, thất lạc tu hành phương pháp, từ đây tộc nhân toàn luận vì vô tu vi phạm nhân. Đồn đại thanh lâm còn đã chịu ma tộc nguyên rủa, phong ấn tồn tại một ngày, phàm là thanh lâm tộc huyết mạch, toàn sống không quá nhược quán. Đồn Đại Thanh Lâm để tránh phong ấn bị có tâm người lợi dụng, từ đây tỷ thế không ra, thủ mắt trận qua mấy vạn năm, thẳng đến phong ấn sắp mất đi hiệu lực, mới vào đời cảnh giác thế nhân. Đồn Đại Vân, bạch hai vị thượng sư, đã tiến đến xác nhận quá ma tộc phá phong việc. Lại còn có ngoài ý muốn ở Thanh Lâm nhất tộc địa chỉ cũ thượng, phát hiện chưa thương linh thực quy nguyên linh mầm, cứu lần trước ở Nghĩa Thành bị tiên giới bị thương nặng hơn 10 vị trưởng lão. Đồn Đại một cái so một cái nhiều, Thanh Lâm những cái đó tổ tiên tên trong lúc nhất thời vang vọng ngàn dặm kính các tiểu kênh. Đại gia ở lo lắng ma tộc xâm lấn đồng thời, cũng không quên cảm nhớ thanh lâm này đó tiền bối, đổi được tam giới mấy vạn năm Thái Bình, thậm chí có người xếp vào tam giới anh hào sách trung, trở thành công nhận anh hùng. Đến nỗi sự thật có phải hay không cùng đồn đãi coi chênh lệnh, tỉ như lúc trước phóng ấn, rốt cuộc là thần vẫn là thanh lâm tổ tiên bố linh tinh. Này đó liền không quan trọng, thần hố nhân ra như vậy nhiều năm, luôn là muốn thu chút lợi tức Về những việc này Vân Kiểu đến là không có nhiều chú ý, rốt cuộc bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng, nhu cầu cấp bách xử lý. Theo Lâm Hy theo như lời, tam giới kẽ hở chung cái kia mắt trận, nhiều lắm còn có thể căng hơn một tháng liền đem toàn diện hỏng mất, cũng chính là bọn họ theo như lời trọng diện này, đến lúc đó liền tính là có người tế trận cũng không tế hậu thế. Hơn nữa Vân Kiểu gây ở mắt trận thượng kia tầng phong ấn, cũng nhiều lắm lại căng 3 tháng mà thôi. Nói cách khác, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, 3 tháng trong vòng. Ma tộc liền sẽ phá tan giới môn, đánh vào tam giới. Bọn họ cần thiết tại đây ngắn ngủn mấy tháng thời gian, làm tốt sung túc chuẩn bị. Vân Tiểu trước tiên, đem tin tức thông chi đại sư Thúc Long Thường, sau đó lại thông chi đông Thiên đỉnh nguyên giang đám người. Sự tình quan tam giới, vô luận là minh giới vẫn là tiên giới, đều không thể đứng ngoài cuộc. Nghĩ lại hạ, nàng cuối cùng còn trở về Thanh Dương một chuyến, tìm tới ứng luân. Tiểu đô đệ ý tứ là, muốn cho ta hồi minh giới đi, ra tay chặn lại ma tộc. Ứng luân nhướng mày, khó được không có la bá sách một đồng lớn, trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy. Vân Tiểu gật đầu nói, ma tộc ra tới cái thứ nhất xâm lân chính là minh giới, cho nên ngươi có thể hay không? Không thể Nga. chương 314 trật tự quy tắc. Vân Tiểu lời nói còn chưa nói xong, ứng luân trực tiếp cự tuyệt. Tuy rằng khỏe miệng như cũ mang theo ý cười, nhưng xuất khẩu nói lại nửa điểm không dung cự tuyệt. Vì cái gì? Vân Tiểu là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt. Lão nhân càng là trực tiếp đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi có phải hay không thiếu hẳn giống. Ứng Luân lại cười đến càng sâu, cũng không biết từ nào móc ra căn củ cải gầm lên, biên gầm biên nói, tiểu đồ đệ ngươi như vậy thông minh, hẳn là đoán được nguyên nhân mới là. Nếu không lần trước huyền môn kia mười mấy trọng thương người, ngươi nếu không hy vọng bọn họ chết, liền sẽ không đi tìm cái gì Quy Thiên linh mẩm, mà là sẽ đến trực tiếp tới tìm ta. Rốt cuộc hắn mới là Minh Vương, hắn không thu kia mấy cái hồn phách, vậy không chết được. Vân Tiểu hơi cúi đầu, trầm giọng trả lời: Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là lần này bất đồng. Ma giới chi môn liền ở minh giới, ma tộc một khi phá tan phong ấn, đầu tiên tao thương đó là minh giới quỷ hồn. kia nhưng không nhất định a. Ứng luân cơ cơ trong tay củ cải nói: Ma tộc trời sinh thích giết chóc, nhưng giết cũng là có sinh mệnh sinh hồn mà thôi. Vong hồn bọn họ là hoàn toàn không cảm giác hứng thú. Không đúng a. Vân Tiểu còn không có ra tiếng, bên cạnh lão nhân nhớ tới cái gì nhịn không được nói. Không phải nói ma tộc phệ hồn sao. Nếu không đại sư thúc cũng không cần ở minh phần cảnh thủ gần vạn năm. nay vạn năm tới minh phần cảnh chính là có không ít huynh đệ hy sinh. Nga, đó là bởi vì bọn họ là quỷ tu. Ứng luân vẻ mặt đương như nói, quỷ tu nào đó ý tứ đi lên nói, cũng là tân sinh mệnh, cũng không phải chân chính vong hồn. Chờ bị đánh tan hồn thể, ma tộc liền sẽ không cảm thấy hứng thú. Vân Tiểu khỏe miệng hơi chịu, cho nên nói ma tộc chỉ biết công kích minh giới nhân viên công tác sao. Này cũng quá hô cha đi. Lời này ngươi dám không dám nhận bảy vực diêm là cùng đại sư thuốc mặt nói. Lại nói minh giới có âm hà, tán hồn ngâm một chút vẫn là có thể một lần nữa đầu thai. Ta nói đồ ăn, ngươi như vậy cũng quá không nói nghĩa khí. Lão nhân có chút sinh khí, liền tính minh giới vong hồn sẽ không có việc gì, nhưng là ngươi cũng không thể mặc kệ những cái đó quỷ sai quỷ tu chết sống đi. Này cùng qua cầu rút ván có gì khác nhau. Lão nhân vân kiểu lại kéo hắn một phen, đánh gậy hắn nói, giải thích nói. Ứng luân ý tứ là, không muốn quấy rầy tam giới cân bằng, tam giới chúng sinh sống hay chết cùng hắn tới nói không có khác nhau. Tiểu đồ đệ quả nhiên thông minh. Ứng luân nhắc tay củ cải, tiếp tục nói, sống hay chết cùng ta tới nói, đích xác không có gì khác nhau. Ta trưởng sinh tử luân hồi, vô luận là người vẫn là quỷ, chỉ là thay đổi địa phương sinh hoạt mà thôi. Thế gian này đều có này quy tắc, nhưng ta lại không ở quy tắc bên trong, nếu là tùy ý ra tay quấy rầy kia cũng liền lộn sột, mặc dù là ta tưởng giúp cũng là không được. Với quy tắc tới nói, tất cả mọi người chỉ là thế gian này sinh linh, không có gì khác nhau, vô luận là nhân yêu tiên thần. Vẫn là ma. Vân tiểu ngẩn ngơ, ma. Ma tộc cũng coi như. lão nhân càng là buột miệng tốt ra. Đúng vậy. Ứng luân gật đầu nói, minh giới không phải còn có ngự ma vực sao. Hai người sửng sốt ngự ma vực là minh giới bảy vực bên trong, nhất đặc thù cũng là quạng cu ẻ nhất quỷ vực. Quanh năm suốt tháng chỉ ngẫu nhiên sẽ có một hai chỉ quỷ hồn sẽ bay tới bên kia đi lại còn có đều là tán hồn, hoàn toàn không có ý thức cái loại này. ngự ma vực diêm la kêu bằng bảy, là nhất bảy vực diêm la chung, nhẹ nhất nhàn cái kia, thủ hạ thậm chí đều không có quỷ phán cùng ngâm sai, bởi vì hắn một người đều có thể làm đến định, quỷ ngự chung thậm chí đều không có quỷ thành. Hắn nhàn tới không có việc gì thường xuyên sẽ đi tu linh vương nơi đó la cả, lão nhân lại thường thường đi tu linh vương thành, thường xuyên qua lại, cũng cùng hắn quan hệ không tồi. Ngẫu nhiên lão nhân đi học vội lên, Bồng Bảy còn sẽ đi u lăng vực giúp Lão Nhân đại ban. Hắn vẫn luôn kỳ quái vì sao sẽ thiết như vậy một cái chú định hoang vắng quỷ vực, hợp với Bồng Bảy chính mình cũng không biết, nhưng hắn lại là trong bảy người tu vi tối cao diêm la, cho nên ngự ma vực vong hồn là Ma Hồn A ứng luôn tiếp lời nói: Ngoại tao nguyên lai kia phiến quỷ vực chung, tiếp thu vong hồn là Ma tộc, ngẫm lại lấy Ma tộc hung tàn tính, có thể phiêu hồi minh giới cũng trách không được tất cả đều là tán hồn. Lão Nhân hít sâu một hơi. Mới áp xuống đáy lòng kiếp sợ, lại như cũ không có nghe minh bạch, tiếp tục hỏi, ta còn là không rõ, vì cái gì ngươi không thể hỗ trợ? Lần trước nam thiên đình sự, ngươi không phải cũng ra tay sao? Đó là bởi vì, bọn họ ý đồ mạt sát hồn phách, nhiễu loạn trật tự. Hắn gặm củ cải động tắc dừng lại, trong mắt hiện lên một tia ánh quang. Sinh tử đích sắc không có khác nhau, nhưng là mạt sát hồn phách chính là quái dày luân hồi, vậy đến hỏi trước hỏi hắn. Ta đã biết. Vân Tiểu gật đầu từ bỏ, tiếp theo lại nghĩ đến một sự kiện. Chiếu người nói như vậy. Tổ sư ra lại là sao lại thế này? Vì sao hắn có thể độc thủ? Tổ sư ra dỗi người thời điểm, chưa từng có nói qua cái gì trật tự linh tinh sự a, theo lý thuyết thực lực của hắn còn ở ứng luân phía trên. Ứng luân sắc mặt tức khắc cương một chút, khỏe miệng chịu chịu, một lát mới cắn răng vẻ mặt tức giận bất bình trả lời, Nga, đó là bởi vì hắn tương đối vô sỉ. Không, là đặc biệt vô sỉ, liền chính mình tiểu đồ tôn đều thông đồng cái loại này. Ở người vô sỉ trong mắt. Quy tắc tinh cái giám Vân Tiểu lão nhân Ta và các ngươi nói A Tiểu đồ đệ Giả huyên đã làm vô sỉ việc nhiều đi Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn biểu tượng mê hoặc Hắn người này đi Quy mau, hung tàn, miệng độc còn nhỏ tâm nhãn Một lời không hợp liền động thủ Nhớ trước đây hai chúng ta không thiếu bị hắn đấu Hắn toàn thân trên giới cũng liền gương mặt kia có thể xem Kỳ thật tâm hắc đâu Ta xem ngươi nhân lúc còn sớm tình nộ Sớm đã sớm hảo Bằng không về sau có ngươi hối hận các ngươi tiểu cô nương cũng đều không hiểu, liền thích cái gì tình ai ai gì đó, kỳ thật đều chỉ là mây khói thoáng qua. nơi nào có loại đồ ăn hảo chơi, tiểu đồ đệ a, gì, gì, ngươi cầm lưu ảnh thạch làm gì? mắt thấy hắn lại đem chính mình triệu hồi làm nhảm kênh, bá bá bá cái không đình, vân tiểu trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một viên lưu ảnh thạch, đặt ở bên cạnh trên bàn trà. ứng luân nháy mắt tạp xác không có gì, lưu lên chờ tổ sư ra tỉnh cho hắn xem. ứng luân sắc mặt biến đổi. Thân mình lập tức bá lạp một chút ngồi đến thẳng tóc, ném ra trong tay củ cải, nghiêm trang nói, tiểu đồ đệ, ta nghĩ tới vẫn là quyết định giúp các người, còn không phải là ma tộc sao. Ngươi nói đi, muốn như thế nào đánh? Nói ven tay áo, tay gian vừa chuyển tức khắc một phen cái quốc liền xuất hiện ở bên người, lúc này không cần một túi hẳn giống, nửa túi là được. Hôm nay liền xuất phát, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn thêm một viên lưu ảnh thạch cái loại này? Vân Tiểu, lao nhân, ngươi nguyên tắc đâu? Bóng ma tâm lý là có bao nhiêu trọng? Không cần Vân tiểu than một tiếng Nhưng vẫn còn không có làm hắn hỗ trợ Ứng luân theo như lời trật tự nàng cũng không phải rất rõ ràng Rốt cuộc là cái thứ gì Nhưng cũng nhìn ra tới hắn không phải ở nói giỡn Hắn là thật sự không thể nhúng tay Đương nhiên là có hắn ở đích sắc Có thể đề cao đánh lui ma tộc phần thắng Nhưng là rất có khả năng sẽ trả giá lớn hơn nữa đại giới Hơn nữa cái này đại giới cũng không phải nhân giới có thể chịu nổi Bất quá nghĩ nghĩ lại mở miệng nói Ta còn có một cái khác sự, tưởng thỉnh người hỗ trợ. Chương 315 cự tuyệt học tập. Dị sự á tiểu đồ đệ. Ứng luôn hỏi, yên tâm, vô luận là cái dạng gì sự, lúc này ta nhất định ngay từ đầu liền đáp ứng tuyệt không chối tử. Còn không phải là ma tộc sao, tuy rằng phiền thoái điểm, nhưng cũng không phải không thể xử lý. Tuy rằng ta không giống dạy huyền tên hốn đảng kia giống nhau, động bất động liền ra tay. Nhưng là đối phó bọn họ cũng là có thể, này so trồng dao tới muốn đơn giản nhiều. Ai? Ngươi cũng không biết lần trước ngươi nói cái kia, phản mùa rau dưa có bao nhiêu khó loại, tùy tiện kết cục tuyết liền không có. Ngươi biết đến tiểu hoàng rốt cuộc là âm hồn, tuy rằng che nắng nhưng là khó giữ được ấm. Bên kia vài cọng rau xanh đều bị nó đông chết, ta đều tưởng đổi một con rồng hồn. Tiểu đô đệ A. Ngươi rốt cuộc còn có gì sự, ngươi cứ việc nói. Nếu không, ngươi trước đem lưu ảnh thạch thu hồi tới. Như vậy càng phương tiện điểm, ngươi nói đi. Vẫn tiểu lúc này không có đánh gây hắn. Mà là nghe bá bá bá một đốn, thẳng đến hắn dừng lại, mới trầm giọng mở miệng nói, ngươi có thể hay không dạy ta cái trận pháp? Trận pháp? Hảo nha! Ứng Luân không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, tiểu đồ đệ ngươi rốt cuộc tưởng khai, muốn đi theo ta học sao? Ngươi đã sớm hẳn là như vậy, ta cùng ngươi nói đi theo giả huyên không có tiền đồ, không bằng đi ta minh giới. Đừng nói là học trận pháp, trồng rau ta đều dạy cho ngươi. Chúng ta minh giới nhưng hảo nhưng hảo, cái gì đồ ăn đều có thể loại. Nói đi! Ngươi tưởng loại cái gì đồ ăn? Nga không đúng, ngươi muốn học cái gì trận? Gì đều được. Ta muốn học thần mang. Ứng luân tươi cười cứng đở, không được. Nói tốt gì đều được đâu. Như vậy lần nữa đánh chính mình mặt, không xương sao. Tiểu đồ đệ A ứng luân sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, thật dài thở dài. Ngươi học gì không tốt, học này chơi nghệ làm gì? Đó là thần tộc trận pháp, tuy rằng ngươi hiện tại cũng không phải không thể bố, nhưng ngươi có biết. Trận này chính là yêu cầu lấy tự thân thần lực cùng tánh mạng vì đại giới. Ta biết, Vân Tiểu gật gật đầu, ta cũng vì để người vạn nhất mà thôi, cũng không phải thế nào cũng phải bố cái này trận, chỉ nghĩ làm cuối cùng thủ đoạn. Vạn nhất bọn họ nếu là ngăn không được ma tộc, có lẽ còn có thể một lần nữa bày trận phong trở về. Không được. Dù sao cái này không được. So với phía trước mang chút vui đùa dường như cự tuyệt ra tay, lúc này ứng luân cự tuyệt đến càng thêm hoàn toàn, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Liền tính ngươi lấy 100 lưu ảnh thạch đều không được. Vì cái gì? Vân tiểu có chút không rõ, chẳng lẽ giáo nàng cái này trận pháp, so với hắn quấy rầy quy tắc còn khó sao? Nếu tổ sư ra tỉnh, nàng làm theo cũng là muốn học cái này trận pháp. Đến là ứng Luân ánh mắt phức tạp trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, một lát mới trầm giọng nói, "Tiểu đồ đệ, ngươi có biết Dạ Huyên cái kia lòng dạ hay hỏi, trước kia phòng ta phòng đến cùng tặc dường như, liền sợ ta đem ngươi quải hồi minh giới đi, hận không thể một giây đem ta đuổi đi." Lại vì ở đâu ngủ say phía trước đột nhiên không đề cập tới việc này sao? Ân, Vân Tiểu sửng sốt một chút, vì cái gì đột nhiên nói cái này? Hắn muốn cho ta che chở ngươi. Ứng Luân khẳng định nói, nếu như ngươi theo như lời, thật tới rồi vạn bất đắc di thời điểm. Đại hắn tỉnh lại, phát hiện ngươi. Ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Đến lúc đó đã có thể không ngừng là tam giới sự mà thôi, lấy giả huyên ca tính, chỉ sợ liền bọn họ đều ngăn không được hắn. Gì? cho nên tiểu đồ đệ ứng luân than một tiếng, vô vô nàng vai nói, ngươi không ngừng không thể học thần mang, hơn nữa tốt nhất bảo đảm chính mình nửa điểm thương đều không cần có Nga. Bằng không kết quả, tuyệt đối sẽ so ma tộc xâm lấn càng bánh bông lan thượng vạn lần. Vân tiểu ngẩn ngơ, không phải, hắn vì cái gì đem tổ sư ra nói được cùng phần tử khủng bố dường như, nhịn không được liền tưởng thế hắn nói câu công đạo lời nói, nghiêm trang phản bác nói, không như vậy nghiêm trọng đi. Tổ sư ra ngẫu nhiên là tính tình không tốt, nhưng hắn là giảng đạo lý a. Ứng Luân. lão nhân. Thà tin người quỷ. Từ từ tam giới kẽ hở chung chạy ra tới sau, tập phạm liền nhàn xuống dưới. Hắn mới vừa vào huyền môn không bao lâu, tu vi mới vừa khởi bước, giống ma giới phá phong như vậy đại sự, thật sự Luân không thượng hắn cái này tiểu đệ tử lên sân khấu. Nhưng hắn kiêng nghịch thiên khí vận, không cần lại có vẻ quá lãng phí. Vì thế, hắn đi theo thanh lâm tộc một khối đi y địa cốc. Một là, thanh lâm vừa mới vào đời, trong tộc lại tất cả đều là một ít tiểu hài tử. Khó tránh khỏi có chút không thích hứng. Tập phàm tốt xấu ở thanh lâm trong tộc đãi quá một đoạn thời gian, lâm hy đối hắn xem như quen thuộc, từ hắn tới giản xếp đại gia là nhất thích hợp. Nhị là, thanh lâm nhất tộc trời sinh có đại địa chi lực, hiện tại lại là chuyện quá khẩn cấp thời điểm. trừ bỏ chiến lực bố thuộc ngoại, quan trọng nhất chính là vật tư tiếp viện. Huyền môn yêu cầu cái gì? Đơn giản chính là pháp khí pháp phủ cùng đan dược mà thôi. Mà trải qua vân kiểu cùng các môn phái các trường lao cùng với Học viện Sở trường đặc biệt ban các bạn học cộng đồng nỗ lực. Cơ bản một ít thường quy vật phẩm đều đã đạt tới dây chuyển sản xuất thức sinh sản hình thức. nay liền tạo thành một cái căn bản vấn đề, nguyên liệu cung cấp không đổi kịp sinh sản tốc độ. Tuy rằng mấy năm nay, YQQ e còn có một ít huyền môn môn phái, đã tăng lớn nguyên liệu gieo trồng sinh sản. Nhưng là giống dược liệu linh thực này đó, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trưởng thành. Dược liệu con hảo, linh thực có mười mấy năm. Thậm chí trăm năm, ngàn năm mới có thể đến trưởng thành một gốc cây. Huyền môn bay nhanh phát triển căng chết cũng mới ngắn ngủn 10 năm thời gian, lại như thế nào tăng lớn gieo trồng diện tích, cũng là không đuổi kịp lần này nguy cơ. Dĩ vãng khẩn cấp dưới tình huống, vân tiểu thật sự không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào cấp ứng đồ an hạt giống thời điểm, bí mật mang theo một ít hàng lậu loại ra một hai cây tới khẩn cấp. Nhưng thanh lâm nhất tộc lại bất đồng, bọn họ đại địa chi lực có thể trực tiếp làm linh thực nháy mắt trưởng thành. Hơn nữa hợp với một ít quý hiếm khoáng sản cũng có thể trực tiếp từ trong đất biến lên ra. Nay quả thực chính là di động nguyên liệu kho, hơn nữa vẫn là vô hạn cung ứng. Cho nên về lúc này một ít linh thực cùng quý hiếm luyện thiết bị liêu sự, vân tiểu ngay từ đầu liền dò hỏi qua tộc trưởng Lâm Hy. Cũng không biết có phải hay không nhiều năm như vậy, trong coi ma tộc thói quen, hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi. Đi vào y cốc chuyện thứ nhất, chính là mang theo tộc nhân bắt đầu loại nổi lên linh thực. Đương nhiên việc này y cốc xương cốc chủ cũng là cảm kích mặt ngoài này đó tài liệu là từ Y Lý Cốc ra tới. Tập Phàm ở Y Lý Cốc đã nửa tháng, trừ bỏ ngẫu nhiên may mắn thêm vào, vì dược điền gia tăng vài quạng biến dị linh thực ngoại, hắn thành nhất nhà người. mắt thấy Thanh Lâm bọn nhỏ đã chậm rãi thích đứng bên ngoài sinh hoạt, cùng Y Lý Cốc Linh Y lẻ đệ tử ở chung đến cũng càng ngày càng hòa hợp, hợp với nhỏ nhất hoa hoa đều có công tác. hắn rút cuộc chờ tới Thiên Sư đường làm cho bọn họ triệu hồi đi thông chi. Tập Phàm lập tức bọc tay mải liền hướng tới truyền tống trận đi đến. Kết quả mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền đụng vào một thân áo lam nam tử, thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, lại còn có có chút quán mắt. Đường phu tử. Người nghiêm túc nhìn thoáng qua mới nhận ra người tới, vội vàng hành lễ, học sinh gặp qua đường phu tử. Ngài hết bệnh rồi. Hắn tuy rằng không thượng quá mấy tháng khóa, nhưng trong học viện đường phu tử vẫn là biết đến. Cũng thượng quá hắn trận pháp khóa, nghe nói tuy rằng hắn là cái khí tu, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Lại không biết vì cái gì. Chạy tới học viện giáo trận pháp ban Tập đạo hưu không cần khách khí Đường thân cười nói Còn phải đa tạ tập đạo hưu cùng hai vị thượng sư Hỗ trợ tìm quy nguyên linh mầm Đã cứu ta chờ tánh mạng Nói đường thần trịnh trọng hành lễ Đều là thượng sư công lao Ta cũng không có làm cái gì Tập phàm có chút ngượng ngùng lắc lắc tay nói Hơn nữa quy nguyên linh mầm Vẫn là lâm hy bọn họ cấp Vẫn là muốn tạ Ta phía trước đã đi gặp quá lâm tộc trưởng Nga Hán gật gật đầu Kia đường phu tử là đặc biệt tới nói lời cảm tạ sao? Một là vì nói lời cảm tạ, nhị là có kiện chuyện quan trọng cố ý tới thông chi ngươi. Chuyện quan trọng, tập phàm sướng sốt, gì sự, chương 316 người rảnh rỗi tập phàm, là cái dạng này. Lần trước cột mốc sự, còn có lúc này quy nguyên linh mầm, đều ít nhiều ngươi. Hán nghiêm túc nói, ngươi tuy rằng là xếp lớp sinh, học viện học kỳ này cũng đã kết nghiệp, nhưng vân thượng sư nói, cũng không cần quá câu nệ với tình thế, bằng này hai việc. Ngươi đủ để bầu thành bổn năm học ưu tú huyền môn đệ tử. Ta đó là vì thế sự mà đến, đặc biệt cho ngươi ban phát ưu tú đệ tử khen thưởng. Khen thưởng. Tập phàm ánh mắt tức khắc sáng ngời, cái gì khen thưởng? Hay là vân thượng sư quyết định thu hắn vì đồ đệ, làm hắn gia nhập thanh dương? Hắn nội tâm một trận kích động. Đường thân cười đến càng thêm thâm, nghiêng người kéo ra túi chữ vật nói, mỗi năm ưu tú đệ tử học viện chỉ bình ba cái, cung cấp với huyền môn đại bị mị đầu. Cho nên nói hắn đột nhiên rầm một chút. Từ túi chữ vật móc ra thật dày một chồng nửa người cao quyển sách, từng cuốn đưa tới trong tay của hắn, tới bắt hảo, đây là vân thượng sư 3 năm huyền thuật đề mục tập hợp, bạch thượng sư trận pháp 500 hỏi, cùng với các trưởng lão liên hợp biên luyện tu thường thấy vấn đề tập, thuật pháp chính xác ứng dụng để kho. Hắn từng cuốn đưa qua, thẳng đến đối phương sắp ôm không được, mới cầm lấy cuối cùng một chồng cười đến vẻ mặt hòa ái nói, còn có này vốn là ta tư nhân cho người tạ lễ, hợp với này giới khôi thủ đều không có đâu. Là học viện khóa trước tốt nghiệp khảo đề tập hợp chỉ này một phần, ngươi hảo hảo làm bài, bảo ngươi tu vi đại trướng. Này có thể so năm đó hắn khôi thủ khen thưởng nhiều gấp đôi đâu. Còn không có bị khảo đề tàn phá thiếu niên nha. Ta xem trọng ngươi Nga. Một chút không cầm chắc, té ngã một cái, trực tiếp bị khảo đề bao phủ tập phàm. Hắn đây là. Bị lấy oán trả ơn sao. Tập phàm hoa 15 phút thời gian, mới hàm chứa nước mắt đem trên mặt đất kia đôi khảo đề nhét vào chính mình túi vật. Vừa nghĩ chính mình hảo vật khí, có thể hay không ở làm bài thượng phát huy tác dụng, tỉ như sinh thời, có thể làm hắn làm xong này đôi bài thi linh tinh. Thời gian không còn sớm, tập đạo hưu đi thôi. Đường thần nhìn nhìn sắc trời. Đi. Tập phàm sửng sốt một chút, đi đâu? Tự nhiên là xoay chuyển trời đất sư đường. Đường thần đáp, chuyện của ngươi không phải đã vội xong rồi sao? Cho nên thiên sư đường để cho ta tới tiếp ngươi. Tiếp ta. Tập phàm ngây người một chút chẳng qua là qua cái truyền thống trận mà thôi vì cái gì còn đặc biệt phái người tới đón nhưng cũng không có nghĩ nhiều vội vàng nói lời cảm tạ nói đa tạ đường phụ tử chúng ta đi thôi truyền thống trận ở bên kia không được chúng ta không cần truyền thống trận đường thân lại đột nhiên nói vân thượng sư nói làm chúng ta đi trở về đi đi đi trở về đi tập phang cả kinh nói dẫn sao y dịch cốc cùng thiên sư đường chính là có ngàn dặm xa kia phải đi đến ngày tháng năm nào a Đây là thiên sư đường quyết định, xem như ngươi. Kỳ nghỉ tác nghiệp, bất quá có thể dùng ngay lập tức phủ, đại khái một tháng tả hữu liền đến. Tập phàm cả người đều héo xuống dưới, lại đành phải tiếp nhận đường thần trên tay ngay lập tức phủ, đứng dậy bắt đầu lên đường. Đường thần nhìn hắn một cái, kỳ thật cũng tưởng không rõ, vì cái gì vân thượng sư đặc biệt làm hắn tiếp người, lại không cho bọn họ dùng chuyển tống trợ. Còn giao đại hắn đem tập phàm dọc theo đường đi chạm qua đồ vật, còn có đặt chân địa điểm đều ký lục xuống dưới thậm chí còn làm hắn chuẩn bị lưu ảnh thạch, nhưng thực mau, hắn liền minh bạch, này dọc theo đường đi, vô luận bọn họ tới nơi nào, tổng hội có chút không thể hiểu được hảo vận khí. ăn cơm gặp được chủ quán có hỉ, ở trọ đụng tới Tân cửa hàng khai trương, không tốn một xu không nói, còn miễn phí được mấy cái bao lì xì. ngay cả ăn ngủ ngoài trời vùng ngoại ô đều sẽ không thể hiểu được nhìn thấy bờ sông cá mắc cạn, chủ động đưa tới cửa. ngay cả buổi tối biến thiên quá lạnh, cũng sẽ có không biết từ nào quát tới giường miễn bị vừa vạn rừng ở bọn họ trên người, vận khí tốt đến nghịch thiên đều không thể hình dung, càng không thể tưởng tượng sự, liền tính bọn họ ở trong núi là đường, tập phàm cũng sẽ một không cẩn thận, kích phát cái không biết hai bố che giấu truyền thống trận đưa bọn họ hồi chỉnh khoảng cách, sinh sôi kéo đoạn một nửa không ngừng. một tháng thời gian, trực tiếp liền ngắn lại tới rồi mười ngày, càng miễn bản dọc theo đường đi tập phàm, tùy tiện chui vào sân động, giẫm sụp đất lở, vé ngã đất bằng, không phải gặp khó gặp chân quý khoáng sản, chính là giẫm đến quý hiếm linh thực thậm chí còn đụng vào quá chui ra tới thông khí linh mạch. Đường Thần phát hiện cũng chỉ là đi theo hắn đi mấy ngày nay, hắn đã hoàn toàn thăm dò từ Y Lấp Cốc đến Thiên Sư Đường này dọc theo đường đi sở hữu khoáng sản phân bố linh thực bí Quốc, cùng với ngầm linh mạch hướng đi. Hắn thậm chí đều nhịn không được họa nổi lên bản đồ địa hình, tưởng thông qua ngàn giảm kính truyền quay lại Thiên Sư Đường. Nhưng này bọn họ này một đường cũng không phải tất cả đều là vận may, tỉ như cái này đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhìn không ra sâu cạn xa lạ nam tử. Quý Phong. Tập phàm đến là liếc mắt một cái liền nhìn ra người tới, đúng là lúc trước ở tam giới giao hội nơi, đưa bọn họ đánh vào kẽ hở bên trong thần tộc Quý Phong. Người quả nhiên tồn tại đã trở lại. Quý Phong ánh mắt lại thẳng tóc nhìn trầm trầm tập phàm, so với hai người cảnh giác, hắn còn lại là vẻ mặt hưng phấn. Làm như nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, quả nhiên không hổ là khí vận chi tử, thì ra là thế, nguyên lai là như thế này. Nói như vậy, hết thể đều còn kịp. Người muốn làm gì? hai người lui một bước, khẩn trương nhìn giữa không chung người. Quý Phong biểu tình lại càng thêm cao hứng, hoàn toàn làm lơ hai người khẩn trương biểu tình, trực tiếp nhìn về phía Tập Phàm nói: Khí vận chi tử, tùy ta thượng giới, ngươi cần đến hoàn thành ngươi sứ mệnh. Ai muốn cùng ngươi đi lên? Tập Phàm theo bản năng phản bác, đối phương lại không có cho hắn lựa chọn cơ hội, trực tiếp dương lên tay, chém ra một đạo lam hóa khí vì xiềng xích trạng liền hướng tới Tập Phàm bay qua đi. Đường Thân lại không chần chờ, một cái pháp quyết nháy mắt thành hình. Ở hai người quanh thân bày ra phòng ngự, chém ra nhất kiếm chặt đứt đối phương công kích quay đầu lại nói, đi mau, đi gần nhất thành trấn, dùng truyền tống trận trở về, mau chóng thông chi thiên sư đường. Ta tới ngăn trở hắn. Chính là ngươi tập phàm có chút chân chờ. Đi mau. Quý phong mày nhăn lại, không nghĩ gác đam thời gian, toàn thân lam khí đại thịnh, tập phàm căn bản không kịp những người. Phía trước phòng ngự trận liền theo tiếng mà toái, một cổ huy áp mang theo đầy trời màu lam hơi thở, liền đưa bọn họ trực tiếp vây quanh lên bốn phía chỉ dư một mảnh lam sương ngủ, đường thần vội vàng phong bế năm thức dừng lại trong cơ thể linh khí vận chuyển. này đó lam khí chính là thần lực việc, vân thượng sư sớm đã hướng toàn bộ huyền môn phổ cập khoa học qua, chỉ cần không cho chúng nó theo linh khí hút vào trong cơ thể, liền đối với bọn họ không có tác dụng. đường thần theo bản năng sườn khai một bước, chắn tập phàm trước người, đang định lại lần nữa niết quyết phản kháng, bốn phía lam khí lại đột nhiên hóa ra mấy đạo xiên xích hướng tới bọn họ chói lại đây, trực tiếp đem người chói cái kín mít. Ngay sau đó bên ngoài quý phong tay gian vừa thu lại. Hắn làm như đổi thời gian, tốc độ cực nhanh, cũng không có ham chiến, bắt người xoay người liền hướng tới không trung bay đi lên, xem cũng chưa quay đầu lại xem một cái, nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mặt đất lam khí lúc này mới chậm rãi tàn ra, lộ ra căn bản không kịp phản ứng, một mình đứng ở bên trong, tập phạm. G. Trường 317 Cầu Viện Tín Hiệu Vân Thiểu nhận được tập phạm cầu cứu tín hiệu thời điểm, vừa vẫn đang định chạy đến thiên sư đường mở họp Cùng ma giới một trận chiến không thể tránh miễn, này cũng không phải huyền môn một môn sự, mà là quan hệ đến tam giới. Huyền môn ở tích cực chuẩn bị chiến tranh đồng thời, mấy ngày này cũng thỉnh yêu vương, bảy vực diêm la, cùng với đông thiên đỉnh tổ sư nhóm, khai vài thiên sẽ, cùng nhau thương lượng như thế nào đối phó sắp phá phong mà ra ma tộc. Hiện giờ cơ bản tác chiến phương châm đã định ra tới, kế tiếp chính là bố trí thời khắc mấu chốt. Nàng lại thu được khí vận tinh cầu cứu tín hiệu, vân tiểu cùng lao nhân đều sửng sốt một chút điều chỉnh truyền tống trận trực tiếp liền tìm đối phương vị trí đi qua làm quan trọng may mắn thêm thành bờ UFF vân tiểu ngay từ đầu liền điều chỉnh tập phàm ngàn giam kính cho nên bọn họ tới thực mau không đến 15 phút công phu liền tìm chứ chính vẻ mặt ngộng bức đứng ở trên đất chống tập phàm tâm bảo ngươi làm sao vậy phát sinh chuyện gì lão nhân trực tiếp buôn tiến lên gấp giọng hỏi trên dưới xem xét hắn liếc mắt một cái thượng sư tập phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vang nói không phải ta là Đường phu tử, hắn bị Quý Phong chảo hắn lời nói còn chưa nói xong, vội vàng duỗi tay chỉ vào không trung nói, "Hắn hắn lại về rồi." Hai người ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến không trung một trận quen thuộc vặn vẹo dao động, xuất hiện một cái xuất khẩu, một đạo thân ảnh vẻ mặt âm trầm từ bên trong bay ra tới, phía sau còn kéo đã sắp bị bó thành bánh trưng đường thần. Đúng là phát hiện chính mình chảo sai người, quay đầu trở về Quý Phong. "Đường phu tử." Tập phàm suốt ruột nhìn về phía mặt sau đường thần, "Ngươi Ngươi mau buông ra hắn. Lại là các ngươi. Quý Phong lại đem ánh mắt, định ở hắn bên cạnh người hai người trên người, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên còn sống. Ngươi không nghĩ tới nhiều lắm đâu. Lão nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chúng ta là người tốt đương nhiên chịu trời cao bảo hộ, giống ngươi như vậy lạn thần mới đáng chết. Bảo hộ. Quý Phong mày nhăn lại, lạnh lùng nói, ngươi trợt như vậy nếu loạn thiên mệnh, cư nhiên còn vọng nói trời cao bảo hộ. Thật là lời nói cười. Cũng thế. Dù sao sớm hay muộn cũng đến thanh trừ các ngươi. Hiện giờ các ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng đỡ phải ta lại phế công phu. Nói xong hắn cả người thần lực kích động, vô biên uy áp tràn ra mở ra, trực tiếp dương tay gọi ra một phen phiếm hàn quang trường kiếm, kiếm phong mang theo làm người vô pháp nhìn thẳng sắc bén sắc khí. Rõ ràng không có ra chiêu bốn phía lại đột nhiên quát lên lưới dao gió, côn phong gào thét. Xem ra hắn là tính toán nghiêm túc toàn lực một trận chiến. Vân tiểu trong lòng cũng coi chút hoảng, trên mặt lại như cũng là vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc. Thậm chí quay đầu lại giao đái một câu, lao nhân, xem trọng tầm bảo. Hảo. lão nhân gật đầu, biết chính mình không phải đối phương đối thủ, tiến lên hỗ trợ còn có khả năng vướng bận, cho nên vội vàng ở quanh thân bày ra thật mạnh phong ngự, bảo đảm chính mình cùng tầm bảo không kéo chân sau. Ánh mắt lại xem xét bên kia bị thần lực quấn quanh đường thần, ân, còn phải tìm cơ hội cứu người. Bên này vân Kiều đã điều động linh khí bay đi lên, tuy rằng nàng đã là bán thần thân thể không bao giờ sẽ xuất hiện chỉ có thể sử dụng một lần thuật pháp tình huống, nhưng là bởi vì huyền mạch đặc thù, nàng dẫn vào linh khí tốc độ không chậm, nhưng tương so tới nói vẫn là tốn thời gian chút. Hơn nữa lần trước hấp thu thần lực, cơ bản ở tam giới giao hội chỗ đã dùng đến không sai biệt lắm. Hiện tại nội tồn nghiêm trọng không đủ, đúng là tệ nhất chẳng huống, nàng thật đúng là không nắm chắc ngăn lại Quý Phong. Hơn nữa đối phương rõ ràng am hiểu kiếm pháp, mà nàng tương đối càng nghiên cứu học thuật phương diện, đối thể năng rèn luyện rõ ràng là hầu cho nên so với đối phương sắc bén kiếm chiêu, nàng chỉ có thể dùng thuật pháp trận hình tới tiến hành phản kích. trong lúc nhất thời không trung nơi nơi đều là thuật pháp phản quang, hai cổ hơi thở không ngừng ở không trung giao hội va chạm. quý phong kiếm rõ ràng là thân khí, mỗi huy động một lần đều mang theo kiếm khí, giống như cuồng phong giống nhau tế tế mật mật đảo qua tới. vân tiểu ngay từ đầu còn trốn đến có chút khó khăn, nhưng theo không trung một đám trận hình hình thành, nàng thân hình không ngừng ở không trung thoáng hiện, những cái đó kiếm khí căn bản không gặp được nàng thậm chí còn có thể bất thời giờ niết quyết thi thuật hướng tới quý phong công kích. Quý phong chắn mấy chiêu, sắc mặt càng ngày càng khó coi, làm như căn bản không nghĩ cùng nàng tiếp tục kéo dài đi xuống, biểu tình bắt đầu táo bạo lên, trực tiếp hư lệnh một tiếng nói, hừ, một cái bán thần mà thôi, thật cho rằng có thể cùng thần tộc chống lại. Hắn đột nhiên vừa chuyển tay, thu hồi trong tay thần khí, đôi tay nhéo một cái phức tạp pháp quyết, ngay sau đó trên người hắn thần lực đại thịnh, che trời lấp đất uy áp từ trên không hạ xuống phía dưới lão nhân bố thật mạnh phong ngự, tức khắc răng rắc một tiếng xuất hiện vết rách, hợp với vân kiểu cũng cảm thấy toàn thân trầm xuống, quỳ một gối đi xuống, nàng vừa mới ở đối trên trung, bày ra trận pháp, cũng răng rắc răng rắc tất cả đều vỡ vụn mở ra, nguyên bản bầu trời trong xanh, tức khắc tối sầm xuống dưới, bốn phía lười giao gió ngừng, quý phong phía sau lại xuất hiện một cái thật lớn kim sắc hư ảnh, kia hư ảnh quá mức khổng lồ, toàn bộ không trung cũng chỉ có thể cất chứa đối phương nửa cái thân hình, đây là hắn, pháp thân. Vân Tiểu trong lòng cả kinh, hắn đây là bất cứ giá nào, muốn theo chân bọn họ không chết không ngừng sao. Bốn phía uy áp càng trọng, Vân Tiểu thậm chí có một loại sắp bị triển thoái cảm giác, rốt cuộc trên người quang mang chật lóe, công đức kim quang lại lần nữa xuất hiện, đem nàng cả người khóa lại bên trong. Nhưng so với phía trước có thể miễn dịch bất luận cái gì thương tổn, lúc này mặc dù bị kim quang bọc, trên người kia cổ bị áp chế cảm giác, cũng như cũ không có hoàn toàn biến mất. Cho dù ngươi có công đức kim quang hộ thể, Hôm nay ta cũng muốn tiêu trừ người cái này nếu loạn thiên mệnh biên số. Quý Phong trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm, so với phía trước có điều cố kỵ, lần này hắn lại hoàn toàn không có chần chờ ra tay, chỉ thấy kia thật lớn pháp thân đột nhiên dương lên tay, toàn bộ không trung một trận giao động, đầy trời pháp khí xuất hiện, dậm dạp không đếm được số lượng, mà những cái đó tất cả đều là thần lực biến thành thần khí, mỗi một phen đều mang theo chí mạng hơi thở, giống như muốn hủy thiên diện địa giống nhau, động tác nhất trí hướng tới vân tiểu phương hướng hạ xuống, nha đầu lão nhân quỳng lên, muốn hỗ trợ, nhưng đừng nói đi qua, liền đứng dậy đều làm không được. Bốn phía bố mấy trục trọng phong ngự, càng la hỏng mất đến càng thêm hoàn toàn. Quý phong pháp thân quá mức cường đại, đó là hoàn toàn áp đảo tam giới phía trên lực lượng, bọn họ căn bản phản kháng không được. Ngay cả vân tiểu quanh thân công đức kim quang ở kia rơi xuống đầy trời thần khí chung, cũng bắt đầu tiêu tán, càng ngày càng mỏng. Mà những cái đó giống như trời mưa giống nhau rơi xuống pháp khí, lại giống vĩnh viễn rất không xong giống nhau. Không đến một lát công phu. Kim quang liền phải hoàn toàn biến mất, Quý Phong Pháp thân hóa ra pháp khí, liền phải đem vân tiểu trọc thành cái cái sảng. Nàng cắn răng một cái, lại không chần chờ, móc ra một đạo kim sắc pháp phù dán ở trên người. Cơ hồ là ở pháp phù phát động ngay mắt, một đạo nhìn không thấy dao động trực tiếp từ nàng quanh thân quét đi ra ngoài, nguyên bản đằng đằng sát khí rơi xuống pháp khí, trực tiếp liền biến thành cho tàn, cũng như là nước gợn giống nhau tấp tấp huy tán, giây lát chi gian sở hữu pháp khí toàn bộ biến mất, chỉ dư lại trời cho tàn. Thậm chí có cái gì nhìn không thấy năng lượng Trực tiếp nhằm phía không trung thật lớn pháp thân Chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng Quý phong pháp thân tốc tốc giả nức Ngay sau đó một trận vạn bẻo trực tiếp tiêu tán chương 318 chân chính thân phận Phúc Giữa không trung quý phong há mồm phun ra một búng máu Cơ hồ muốn ổn không được thân hình Hắn một tay ấn ngực Làm như muốn áp xuống cái gì Nhưng trong miệng huyết lại giống ngăn không được giống nhau Một ngụm tiếp một ngụm phun ra Hắn ngẩng đầu Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía đối diện lông tóc vô thương Vân Tiểu Đôi mắt mở to Ngươi Ngươi đây là cái gì phù Sao có thể có có thể phá rớt hắn pháp thân pháp phù Thậm chí hắn thần lực đều có tán loạn xu thế Vân Tiểu túi đầu nhìn thoáng qua ngực pháp phù Trong mắt cũng hiện lên một kia mờ mịt. Nàng kỳ thật cũng không biết Dù sao là ôm một cái hùng tổ sư ra cấp, Cho nên Có thể là Ra trưởng phù đi Quý phong Thêm chứng phù Trước nay không nghe nói qua Quý phong mạnh mẽ áp xuống trong cơ thể hỗn loạn thân lực, hung hăng chừng hướng Vân Tiểu nói: Ta muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu trương loại này phủ. Nói xong, không màng trên người trọng thương, lại lần nữa đánh ra một đạo khí kình, hóa thành đầy trời màu lam lưới giao gió thẳng hướng tới Vân Tiểu mà đi. Vân Tiểu theo bản năng sau này trốn tránh, lại phát hiện đối phương cũng không có công lại đây, ngược lại hướng tới phía dưới Lão Nhân cùng tập phạm phương hướng công kích qua đi. Lão Nhân, cẩn thận! Nàng lớn tiếng nhắc nhở. Lão Nhân cũng hoảng sợ. Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên chuyển hướng chiều bên này lại đây, theo bản năng muốn móc ra phòng ngự phù, lại phát hiện túi chứa vật đồ vật căn bản không phải chính hắn quen thuộc. Tất cả đều là bài thi, bài tập, sách bài tập linh tinh đồ vật, lúc này mới nhớ tới, lần trước vì đáng ra túi chữ vật cấp lâm hy bọn họ. Hắn trong túi giống như trang ba người đồ vật. Sau lại bận quá, lại đem việc này cấp đã quên. Kết quả vẫn luôn không có lấy ra tới. Đặc biệt là ở hoảng loạn dưới, hắn phát hiện căn bản tìm không ra chính mình muốn đồ vật. Xuân sao một trận đào, đào một kiện không phải, đào nhị kiện cũng không phải, đào tam kiện còn không phải. Hắn đều tưởng đem túi chữ vật đào lại run lên. Nhưng là đã không còn kịp rồi, quý phong đằng đằng sát khí xuống tới. Chỉ là vung tay lên liền bài trừ bên ngoài vốn là đã sắp vỡ vụn phòng ngự trận. Rồi tay liền hướng tới hắn bên cạnh tập phàm bắt qua đi, lão nhân hoảng hốt, cũng mặc kệ trong tay chảo chính là cái gì, bay thẳng đến đối phương liền ném qua đi, cút này người cái là thần. Chỉ thấy một cái tiểu khối vung từ trong tay hắn bay đi ra ngoài, bá kỷ một chút mềm miên miên vũ vào đối phương trên đầu, nhìn căn bản liền không có cái gì uy hiếp tính. Quý Phong cũng hoàn toàn không có để ý, mắt thấy phải bắt trụ tập phạm. Phanh! Một tiếng vang lớn, Quý Phong trên đầu đột nhiên có cái gì nổ tung. Cương đại lực đánh bảo, trực tiếp đem hắn cấp quăng đi ra ngoài, hợp với phía trước lao nhân cùng tập Phàm cũng bị dư ba chấn đến chiều lui về phía sau vài bước, chạm cũng chưa đứng vững, song song té lăn trên đất. Quý phong liền thảm hại hơn, cả người đều bay đi ra ngoài, bay mấy chục mễ mới một đầu nện ở trên mặt đất. Trên người pháp thân càng là trực tiếp bị nổ thành mảnh vải, đặc biệt là hắn nguyên bản kia đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài, nháy mắt thành cái tổ chim trạng, còn tản ra một cổ nồng đậm tiêu hồ vị, nằm trên mặt đất hảo một lát đều không thể động đậy. Hảo! Thật là lợi hại! Không ngừng là tránh được một kiếp tập phàm, hợp với lao nhân chính mình đều sợ ngây người. Gì? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Vân Tiểu vội vàng từ giữa không trung hạ xuống, nhìn về phía lao nhân nói, ngươi vừa mới ném chính là cái gì? Nhìn hiệu quả như là bão nứt phù, nhưng như vậy pháp phù hẳn là thường không đến thân là thần quý phong mới là a. Ta! Ta cũng không biết ta! Lão nhân vẻ mặt một bước, hắn liền tùy tay một ném, căn bản không thấy rõ chính mình bắt cái gì, theo bản năng biên hướng tới túi cùng cái góc đảo một bên nói, ta chính là từ túi chứa vật tùy tiện bắt một cái, sau đó, hắn móc ra tới vừa thấy, Chỉ thấy trong lòng bàn tay nằm một khối quen thuộc vật phẩm, vương bức một khối, mang theo mê người khô vàng cùng say lòng người hương thơm, bánh quy nhỏ. Vân Tiểu, lão Nhân, o, o, vừa mới quý phong chính là bị cái này đánh ra đi. Một lát, nha đầu, cái này không phải là tổ sư ra. Tiểu, bánh quy đi. ân, thực rõ ràng chính là, vẫn là phân cho nàng kia bộ phận. Khi nào tổ sư ra bánh quy như vậy hung tàn, lão Nhân không ngọn nguồn run lên một chút. Hắn nên cảm tạ lúc trước dám tỏa tỏa đi trộm nha đầu đồ ăn và khi tổ sư gia không giết chi ân sao? Hắn gặp được những cái đó thuật pháp, nhiều lắm cũng chỉ là đem hắn đánh gãy xương mà thôi. Tổ sư gia hạ pháp thuật, hẳn là gặp mạnh tác cường. Vân Tiểu có chút vô ngữ nhìn mắt kia bánh quy, giải thích một câu. Lão nhân qua tay liền đem túi nhét trở lại Vân Tiểu trong tay, nha đầu, vẫn là ngươi cầm đi. Hắn sợ bánh quy cước cỏ. Bên kia Quý Phong cuối cùng là bò lên, như là bị thương không nhẹ, đầu tiên là bị phá pháp thân. Lại kinh vừa mới kêu một tạc, hợp với đứng thẳng đều có chút khó khăn. Đành phải đỡ trong tay thượng trường kiếm, chống được thân hình. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi nhìn về phía đối diện hai người, ngươi vừa mới. Dung rốt cuộc là cái gì ám khí? Hai người, chúng ta nói là bánh quy nhỏ ngươi sẽ tin sao? Quý phong. Vân kiểu láo diện than lại một lần thành công bao lại giới giam, tiến lên một bước nghiêm trang nói, ngươi đã không có phần thắng, pháp phủ ta xác thật không nhiều lắm, nhưng bánh... Loại này ám khí chúng ta nhiều đến là muốn đánh chúng ta phục bồi. Nói xong xoát xoát chảo ra một chồng bánh quy ở trong tay. Lấy tổ sư ra đối đồ ăn nghiêm túc, tưởng đều không cần tưởng, nơi này mỗi một khối bánh quy đều có tương đồng phòng trộm thuật pháp. Bảo quản một tạp một cái hố. Quý Phong ánh mắt lập lòe, tràn đầy kiêng kỵ nhìn nàng trong tay ám khí liếc mắt một cái, hắn đã không có sức phản kháng. Nhưng là trên mặt lại hiện ra chưa bao giờ từng có phẫn nộ, thậm chí vẻ mặt khiển trách trường hướng nàng nói. Ngươi có biết các ngươi đang làm gì? Các ngươi tưởng ở cứu người sao? Ngươi phía sau người nọ là khí vận chi tử, là thiên đạo lựa chọn người. Chỉ có hắn mới có thể nhất thống tiên giới, kết thúc thượng giới hỗn loạn. Tiên giới. Vân Tiểu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn tập phàm liếc mắt một cái. Ngươi là nói. Hắn là thiên đế. Nhưng tập phàm rõ ràng là phàm nhân A. Liên tính hắn là cái khí vận tinh, nhưng tiên giới sao có thể sẽ nhận hắn là chủ? Quý phong này nghĩ đến cũng quá chật đi. Ngươi đừng nói bậy. Ta mới không phải cái quỷ gì thiên đế. Đến là tập phàm cấp hống hống hô to ra tiếng nói, ta ở chỗ này hảo hảo, đi tiên giới làm gì. Ta chỉ nghĩ gia nhập huyền môn, làm thanh dương đệ tử. Người nói ta là, ta chính là sao, phi. Người hãy tìm ai tìm ai làm đi. Quý phong có mày, quét có chút mở mịt hai người liếc mắt một cái, làm như đã biết cái gì, khẽ cười nói, hừ, xem ra các ngươi còn không biết, hắn chân chính thân phận. Vân kiểu trong lòng trầm xuống, quý phong lại trực tiếp chém ra một đạo thần lực hướng tới tập phạm phương hướng mà đi, bọn họ theo bản năng giơ lên trong tay bánh quy, lại phát hiện thần lực một tán, căn bản không có công kích mà là hóa thành muôn bản quang điểm sai xuống dưới. ngay sau đó, chỉ thấy tập phạm toàn thân sáng ngời, không hề dấu hiệu ngã xuống. tâm bảo, lão nhân theo bản năng muốn đi đỡ, một đạo thật lớn trường điều hư ảnh lại nháy mắt từ tập phản trên người bắn ra tới, ở giữa không trung bàn thành một đà thật lớn văn hương trạng. long hồn, lão nhân hoảng sợ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn không trung hư ảnh. Đó là một cái so tiểu hoàng muốn toàn cục lần cự long, hơn nữa xem này thân hình. Người là huyền long. Vân tiểu buột miệng thốt ra, nó hồn thể thượng không có âm khí, đây là sinh hồn. chương 319 Tam Giới Liên Hợp Thượng sư, các ngươi nghe ta giải thích ra. Tập phàm toàn bộ long hồn đều luôn cuống, thân hình bánh quai trẻo giống nhau vặn mẹo lên. Ta là huyền long không sai, nhưng ta là thiệt tỉnh tưởng gia nhập huyền môn, thật sự. Còn có, ta không có hại người này. Ta không biết vì cái gì long hồn sẽ chạy đến người này trong thân thể. Thân thể này ở ta đi vào thời điểm, hồn phách cũng đã ly thể. Ta. Ta không cần đi tiên giới làm thiên đế. Đánh chết ta đều không làm. Hán vốn chính là thiên đạo lựa chọn người, trời sinh khí vận chi tử, là chú định trở thành thiên đế người. Quý phong lại trực tiếp lớn tiếng nói, chỉ có ngươi có thể nhất thống tam giới, liên hợp khởi tam giới các tộc. Thời gian đã không nhiều lắm, tam giới cần thiết liên hợp. Hắn lại lần nữa nhìn về phía vân tiểu. Phẫn nộ nói, các ngươi có biết hay không, chính mình đều làm chút cái gì? Ngăn trở ta lại sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Nếu là đến lúc đó, ma giới xâm lấn sao? Hắn lời nói còn nói xong, Vân Tiểu trực tiếp đánh gậy hắn nói. Quý phong sửng suốt, cả người đều ngẩn ngơ, ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Ngươi đều không hỏi thăm tam giới tin tức sao? Vân Tiểu tưởng trận trắng mắt, việc này không phải toàn thế giới đều đã biết sao. Ma tộc phong lấn sắp mất đi hiệu lực, ma tộc đem xâm nhập tam giới. Việc này chúng ta đã sớm đã biết. Kia! Kia nếu các người biết, hẳn là minh bạch chỉ bằng một giới chi lực căn bản ngăn không được ma giới. Quý Phong lại càng thêm kích động, lang sạc tiến lên một bước nói, nếu tiên giới chậm chạp không xuất hiện tân thiên đế, tiên giới liền vĩnh viễn không thể thống nhất, đến lúc đó lại như thế nào liên hợp tam giới? Ai nói không có thiên đế liền không thể liên hợp tam giới? Vân Tiểu Phản Bác! Quý Phong sừng sốt, ngươi có ý tứ gì? Thiên đế là tiên giới đứng đầu! chưa bỏ thiên đế còn có ai có thể liên hợp tam giới? vân tiểu lại không có để ý đến hắn, ngược lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay ngàn dặm cảnh, nhẹ lẩm bẩm một câu, tới. cái gì? quý phong sừng sốt. ngay sau đó, lại chỉ thấy bốn phía xuất hiện mấy đạo trận pháp quan mang, tảng lớn người đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, vô số hỗn độn hơi thở tức khắc nên diện đánh sâu vào lại đây, có linh khí, có yêu khí, có tiên khí, càng có âm khí. quý phong trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám xuất hiện thân ảnh từ đường chủ dẫn dắt huyền môn trúng trưởng lão tự không cần phải nói, bên cạnh đứng chính là lãnh một đoàn yêu tộc yêu vương. Mà phía sau có quỷ môn trực tiếp mở ra, sáu vực diêm la mang theo chúng âm sai chính phiêu ra quỷ môn, mà trên không càng là đứng đầy cầm trong tay tiên khí tiên nhân. Dây lát chi giàn tam giới khắp nơi lợi thế liền đem này phương thiên điệu tất cả đều đứng đầy. Vân Thượng Sư, ngươi không sao chứ? Từ đường chủ sốt ruột đã đi tới, lo lắng nhìn nàng cùng lão nhân liếc mắt một cái. Sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía bên kia Quý Phong. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều đều nhịp định ở Quý Phong cùng không chung long hồn trên người, thậm chí có người đã móc ra pháp khí. Từ từ, ta là Tập Phạm, ta là Tập Phạm A. Tập Phạm toàn thân đều là run lên hoảng đến một bước, vội vàng cho thấy chính mình lập trường, ta là các ngươi bên này, ta là huyền môn. Không phải cùng Quý Phong một đám A. Từ đường chủ bọn họ đến là sướng sốt những người khác lại căn bản không có để ý đến hắn. Như cũ vẻ mặt tùy thời chuẩn bị động thủ ra sức tập phảng đều sắp khóc ra tới. Chỉ có bên cạnh Nguyên Giang, vẻ mặt như suy tư gì nhìn hắn. Vân Tiểu tiến lên một bước, nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Quý Phong, gàn từng chữ một, không cần phải cái gì thiên đế, tam giới đã sớm đã liên hợp. Quý Phong quét ở đây người liếc mắt một cái, miệng khẽ nhếch vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng, như thế nào sẽ tam giới vì cái gì đơn giản như vậy liền liên hợp. Nay không phải chỉ có thiên đế mới có thể làm được sự sao. Hắn tính ra thiên mệnh rõ ràng là nói như vậy, nhưng trước mắt này hết thảy, lại hoàn toàn vô pháp phủ nhận, minh giới, nhân giới, tiên giới, thậm chí liền yêu giới người đều xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa lẫn nhau chi gian làm như hoàn toàn không có hiểm khích dường như. Rõ ràng không có thiên đế, rõ ràng hiện tại khí vận chi tử còn chỉ là cái long hồn. Mà hôm trước đế càng là trực tiếp phế đi, hiện tại tam giới hẳn là trở thành năm bẻ bảy mà mới là, vì cái gì sẽ... Nếu tam giới có thể đơn giản như vậy liền liên hợp đối kháng ma tộc, kia hắn phía trước làm những chuyện như vậy, lại là vì cái gì? Quý Phong thân hình nhoáng lên, như là chống đỡ không được, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Đột nhiên đều có chút hoài nghi khởi, chính mình kiên định bất gì tin tưởng thiên mệnh. Trên đời vốn dĩ liền không có cái gì là chú định. Vân Tiểu Thẳng tóc nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, cùng với đem hy vọng đặt ở những người khác trên người, còn không bằng chính mình nỗ lực, chỉ có nắm giữ ở chính mình trong tay mới kê mệnh. Quý Phong bị nhốt lại, Một là hắn bị phá phát thân, lại bị tổ sư ra phòng trộm bánh quy tạc một chút, liền tính còn có dư lực, cũng phản kháng không được. Nhị là, hắn giống như bị cái gì đả kích, từ nhìn đến tam giới người sau khi xuất hiện, toàn bộ thần đều như là ly hồn dường như, vẻ mặt dại ra. Vân tiểu đại khái cũng có thể đoán được ra, kỳ thật quý phong cuối cùng mục đích, theo chân bọn họ là giống nhau. Chính là vì ngăn trở ma tộc xâm lấn. Chỉ là hắn ngay từ đầu liền biết cái gọi là thiên mệnh, cho rằng chỉ có nhất thống tiên giới sau đó mới có thể mang theo tam giới cùng nhau đối kháng ma tộc. Cho nên mới sẽ trên đường cứu đi, thượng thượng giới thiên đế niết thương, sau lại mới phát hiện niết thương đã mất nhân tâm, căn bản vô pháp lại thống nhất tiên giới. Hắn cho rằng hết thể đều là bởi vì vân kiểu cái này biến số, mới quấy rầy vốn có mệnh số. Vân tiểu vốn dĩ liền không phải thế giới này người, nàng xuất hiện là cái ngoài y mớn, không phải biến số mới là lạ. Quý phong lại không biết điểm này, cho nên giới sự tức giận mới có thể đi tam giới giao hội chỗ chặn lại bọn họ. Xảo chính là ngoại ý muốn phát hiện tập phàm trên người nghịch thiên khí vận. Mới phát hiện hắn mới là thiên đạo lựa chọn tân thiên đế, mới có thể muốn đem hắn bắt đi. Hắn làm này hết thảy đều là vì liên hợp khởi tam giới, cùng nhau đối kháng ma tộc, giải trừ tam giới nguy cơ. Nhưng kết quả là mới phát hiện, tuy rằng tiên giới tứ phương thiên đình đi ba cái, cuối cùng một cái còn ly hồn. Vấn tiểu lại chỉ là đã phát cái hội nghị thông chi, tam giới liền không chút do dự lại đây ôm đoàn. Hắn dốc hết tâm huyết an bài, các loại tính toán, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, cũng trách không được đả kích thành như vậy. Tuy rằng hắn điểm xuất phát là tốt, nhưng Vân Kiểu sát thật không thích cái này thần, cũng không nghĩ tới muốn buông tha hắn. Rốt cuộc lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế, là người đều sẽ có tính tình. Nhưng lập tức ma tộc liền phải xâm lấn, lưu trữ hắn tác dụng rõ ràng lớn hơn nữa. huống hồ hiện tại trạng hướng, nàng cũng không biết như thế nào ở không lãng phí bánh quy nhỏ loại này sát thương tính vũ khí dưới tình huống làm chết một cái thần. Việc cấp bách càng cần biết rõ ràng một người khác tình huống, Tập Phàm. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn nhìn, Liều mạng đem chính mình xúc thành một đoàn, khóc đến ủy khuất ba ba, đã gào nửa ngày oan long hồn, than một tiếng hỏi, người rốt cuộc là ai? Vân Tiểu chưa bao giờ nghĩ tới, Tập Phàm sẽ là Long tộc, hơn nữa vẫn là Huyền Long. Không tính miệt thương, tam giới đều biết, tiên giới tổng cộng 14 điều Huyền Long, cũng chính là tứ phương thiên đế, nhưng vì cái gì nơi này lại đột nhiên toát ra tới một cái? chốt là Đừng nói là huyền môn những người khác, Vân Tiểu cùng Lao Nhân đều chưa bao giờ nhìn ra đã tới, ứng đồ ăn có lẽ là biết đến, nhưng ở trong mắt hắn hồn phách đều không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ không chủ động theo chân bọn họ để việc này. chương 320 không lo thiên đế. Vân Tiểu tinh tế đánh giá tập phàm long hồn liếc mắt một cái, phát hiện hắn tuy rằng là sinh hồn, nhưng là quanh thân đều bao phủ một tầng thật dày màu sắc rực rỡ lưu quang, những cái đó lưu quang đem nó hồn thể tầng tầng bao vây lên, dẫn tới nó hồn thể không dính âm khí. Cho nên tuy rằng hắn không có thân thể, nhưng vẫn là sinh hồn, không, có biến thành quỷ hồn. Vân Kiểu ẩn ẩn đoán ra, này đó màu sắc rực rỡ lưu quang, hẳn là chính là ứng đồ ăn nói khí vận. Nghe được Vân Kiểu hỏi chuyện, Tập Phàm cuối cùng ngẩng đầu lên, hai chỉ chân trước xúc trong người trước, lo lắng đối với chảo Trảo, lúc này mới đáng thương hề hề nói, ta chính là Tập Phàm A thượng sư. Ta thật sự không phải người xấu, các ngươi phải tin tưởng ta, ta chưa làm qua chuyện xấu. Ta hạ giới chính là vì làm người tốt. Huyền môn đệ tử sổ tay ta tất cả đều bôi xuống dưới, không có đã làm một kiện vi phạm quy định sự. Ngươi nếu là Long Hồn, kia vì cái gì sẽ ở người trong thân thể? Vân tiểu hỏi, lúc trước lại vì sao lẫn vào Thanh Dương, gặt chúng ta? Ta không có lừa các ngươi. Tập phàm dùng sức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, ta lúc trước thật là lạc đường mê tới đó, cũng thật là bị dọa tới rồi, mới trốn đến trên cây. Vân tiểu hơi nhịu như mày, chính ngươi cũng là Long, sao có thể sẽ sợ hãi Tiểu Hoàng Long Hồn? Lúc trước rõ ràng chính là Trăng Đi. Gì? Ta không sợ long hồn A, ta sợ chính là một cái khác. Tập phàm buộc miệng tốt ra. Cùng cái kia long hồn ở bên nhau người kia trên người, có lúc trước tiên giới người kia tương tự hơi thở, hắn lúc ấy chảo đều mềm. Vân Tiểu sửng sốt, hắn nói chính là, ứng đồ ăn. Tập phàm tuy rằng là sinh hồn, nhưng ứng đồ ăn là minh vương, sợ hắn đích sắc cũng thực bình thường. Vậy ngươi nguyên, nguyên bản thân thể đâu? Ta không có A. Hắn tiếp tục lắc đầu nói, ta chứng. Rất sớm trước nát, cho nên cũng không có thân thể. Trứng nát. Từ từ, ngươi nói chính là cái nào trứng. Ấn. Hắn lại nghiêm túc gật gật đầu nói, ta vừa mới sinh ra không lâu, ta mẫu thân đã chịu kinh hách, đem tan lệnh ở trên mặt đất. Khi đó ta thân thể còn không có hoàn toàn tụ hình, cho nên cũng chỉ dư lại long hồn. Là cái dạng gì kinh hách, sẽ liền trứng rồng đều có thể tạp thoái. Vậy ngươi nhiều năm như vậy, liền như vậy thổi qua tới. Bên cạnh văn thanh cũng nhịn không được hỏi. Nhưng là tiên giới mấy năm nay, chưa bao giờ nghe nói nơi nào có long hồn, vẫn là huyền long. Cũng không phải. Hắn lắc lắc đầu, trước kia ta long hồn suy yếu, vẫn luôn ở ta để nơi đó ngủ say. Sau lại hắn chung an toán, thân thể sắp chịu đựng không nổi, ta liền mang theo hắn cùng nhau đào tẩu. Ám toán. Nguyên giang nhíu như mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh hô ra tiếng nói, Ngươi, ngươi là hình phạm. Tập Phàm nhìn hắn một cái, lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Cấp lực phủ nhận nói: "Không không không, ta hiện tại không họ hình, ta đã sớm cho chính mình sửa họ, Têu Tập Phàm. Ngươi đừng hạt Têu a. Này có cái gì khác nhau sao?" Nguyên sư thúc, ngươi biết hắn? Vân Tiểu quay đầu hỏi. Nguyên Giang nhíu nhíu mày, thần sắc có chút phức tạp nhìn Tập Phàm, một lát mới trả lời: "Ta cũng chỉ là nghe đế quân nhàn hạ khi đề qua, hắn đã từng có cái đại ca, nhưng là ở sinh ra lúc ấy cũng đã chết non, hắn đối cái này đại ca thập phần tò mò. Lại không nghĩ rằng Hắn long hồn trước kia vẫn luôn đều ở đế quân trong cơ thể. Nói như vậy văn thanh nhịn không được kích động đứng lên, ngươi biết đế quân long hồn ở nơi nào? Ngươi nói chính là tiểu hấp sao? Đương nhiên biết ta. Tập phàm gật gật đầu, hắn hồn thể bị thương, ta vẫn luôn cho hắn dưỡng đâu. Nói hắn đột nhiên đem long thân thẳng lên, ngẩng đầu a một chút mở ra miệng, sau đó hướng tới bên cạnh luôn, Phun ra một cái so với hắn tiểu một tiết long hồn tới. Mọi người, cảm giác nghe thấy được cái gì mùi lạ? Đế Quân. Văn Thanh cùng Nguyên Giang khẽ miệng chịu chịu, lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất rõ ràng thực suy yếu long hồn, mặt trên phát ra hơi thở đích xác đúng là Đông Thiên Đế Quân. Hai người tiến lên lo lắng dò xét một phen, lại cũng nhìn không ra nguyên cơ tới, ngược lại cảm thấy đối phương giống như càng thêm hư nhực rồi, chỉ hảo xem hướng Linh Ý Nhi Vân Tiểu, tiểu sư điệt, ngươi xem. Vân Tiểu nhìn lướt qua, vội vàng nhìn về phía Tập Phàm nói, "Tập Phàm, ngươi mau đem hắn thu hồi đi thôi, hồn phách của hắn đang ở thay đổi thành chết hồn." Đông thiên đế quân hồn phách ly thể lâu lắm, liền như vậy thả ra, thiếu tập phàm khí vận thêm vào, thực mau liền sẽ bị âm khi ăn mòn, hoàn toàn trở thành quỷ hồn, đến lúc đó liền chết thật. Nga Nga, tập phàm lập tức tiến lên vứt lên trên mặt đất tiểu long, nhắm thẳng trong miệng tắc, dùng sức đem hình hấp lại nhét hồn thể chung. Mọi người, tuy rằng biết hắn chỉ là cái long hồn, căn bản ăn không hết đồ vật, hơn nữa đây là ở cứu người, nhưng tình cảnh này trường hợp thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nơi nào quái quái. Vừa mới tới hiện tại lại nuốt trở lại. Nôn. Không được, không được. Không thể tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy hương thơm bốn phía. Khu. Văn thanh khụ một tiếng, miễn cưỡng lôi trở lại lực chú ý, cái kia. Tiểu sư địa ta, hiện giờ đế quân hồn phách đã tìm được, có không làm ta trở mang tập phạm trở về, giúp đế quân hồi hồn. Vân tiểu vừa định phải về ứng, tập phạm lại đột nhiên kêu sợ hai ra tiếng, ta mới không cần đi tiên giới. Tập phạm có một chút bắn lên cho dù rút nhỏ nhưng thể tích như cũ khổng lồ long thân, veo một chút liền trốn vào trong điện xa nhất chỗ một cây cây cột mặt sau, gắt gao ôm không bỏ nói, ngươi đừng nghĩ gạt ta trở về làm thiên đế, ta chết đều sẽ không làm. Tuyệt đối không được. Mọi người, làm thiên đế có như vậy đáng sợ sao? Hắn vì cái gì kháng cự thành như vậy, phải biết rằng hắn kia bốn cái huynh muội hơn một ngàn năm qua nhưng đều là vẫn luôn mơ ước cái kia vị trí A hơn nữa. Bọn họ cũng chưa nói làm hắn trở về làm thiên đế A. Tập phàm Lão nhân nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Không đi, dù sao ta không cần trở về. Tập phàm lại trực tiếp đánh gây hắn nói, đầu riêu đến càng thêm kiên định, ta liền tưởng ở huyền môn học huyền thuật, thượng sư các ngươi làm ta gia nhập thanh dương đi, ta về sau không làm long. Cái quỷ gì? Chúng ta không có cái kêu ý tứ, chỉ là đế quân hồn phách ở ngươi long hồn nội, lại không thể rời đi ngươi lâu lắm, cho nên mới tưởng thỉnh ngươi đi tiên giới hỗ trợ cứu người. Nguyên Giang tiến lên giải thích. Tập phàm lại căn bản không tin. Như cũ không chịu ra tới, nói được dễ nghe, ta mới không tin đâu. Đừng cho là ta không biết, tiểu hấp một chốc một lát khôi phục không được. Đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ nói tiên giới hiện tại rắn mất đầu, chỉ có ta một cái huyền long sau đó đem ta đẩy thượng cái kia vị trí. Ta sẽ không mắc nhiều. Đánh chết ta đều không quay về. Nguyên Giang, Văn Thanh, như vậy vừa nói, thật đúng là, có cái này khả năng, chỉ là, ngươi vì cái gì như vậy không muốn đương thiên đế lão nhân nhịn không được hỏi, hắn này thái độ đã không phải ghét bỏ, mà là sợ hãi. Chính là thiên đế là tiên giới trí tôn, có cái gì đáng giá hắn sợ hãi? Tập phàm vừa nghe, sắc mặt xoát lạc một chút liền trắng, làm như nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình, toàn bộ long hồn đều là run lên, các ngươi không biết đường thiên đế sẽ sẽ bị trục chết. Cái quỷ gì? chương 321 chiến trước chuẩn bị. Ai sẽ chụp chết ngươi? Nguyên Giang sửng sốt. Ta Ta năm đó, ở trong chứng tất cả đều thấy. Tập phàm long hồn run đến càng thêm lợi hại, vẻ mặt hoảng sợ nói, chính là bạch đi phục cái kia, năm đó niết thương như vậy lợi hại, hắn một cái tắt đều trục nát. Hắn còn nói, nói về sau mỗi ngày đế một lần diệt một lần. Thượng, thượng sư, ta thật sự không nghĩ bị trục chết. Trên người hắn khí vận sự, tập phàm chính mình cũng là biết một chút. Năm đó vẫn là một cái chứng thời điểm, long phụ long mẫu liền nói quá, hắn tương lai nhất định bất phàm. Trên người long khi có thiên đế chi tượng, sau lại lời này bị ngay lúc đó thiên đế niết Thương biết, mới đưa bọn họ huyền long nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Lại sau lại, người kia liền tới rồi. niết Thương liền nói chuyện cơ hội đều không có, trực tiếp đã bị chụp đã chết. Hắn tuy rằng lúc ấy chỉ là cái chứng, cũng bị sợ tới mức không nhẹ, chỉ chặt chẽ nhớ kỹ người nọ lúc gần đi nói, mỗi ngày đế một lần diệt một lần. Từ đây hắn đối chính mình tương lai vận mệnh sinh ra thật sâu lo lắng, cũng có thể là bởi vì lần này kinh hách mới làm ấp trứng Long Mâu thất thần, đem hắn trứng quăng nát, nát, thế cho nên hắn đến bây giờ đều không có chính mình thân thể. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nhược nhược quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vẫn luôn không có ra tiếng Long thường nói, ta lúc trước còn nhìn đến ngươi, ngươi còn cứ gọi người kia sư tôn đâu. Thanh Dương xuẩn các đồ đệ. Hảo đi, nháy mắt biết hắn bóng ma tâm lý là ai. Nếu là bọn họ sư tôn nói, hắn dọa thành như vậy, thật đúng là chính là. Vệ tinh cảm có thể tha thứ. Đến là trong điện cái khác giới người nghe được vẻ mặt một bước. Tình huống như thế nào, vì cái gì đều trầm mặc. Tập phàm nói rốt cuộc là ai a? Như vậy đáng sợ. Từ từ. Nay vài vị nói tiên sư tôn, kia chẳng phải là huyền môn thủy tổ. Vân Tiểu cũng có chút không rõ, lôi kéo bên cạnh Long Thường, hạ giọng hỏi, Long Sư Thúc, tổ sư ra năm đó đều làm gì? Long Thường cương một chút, một lát mới vẻ mặt phức tạp thấp giọng nói, năm đó các sư đệ vừa mới phi thăng, tu vi. Không cao, tiên giới lại khinh thường phạm tiên cho nên nhật tử cũng không tốt quá. Có khi bị người đuổi giết, bất đắc dĩ trốn hồi thanh dương tới, cũng sẽ tố tố khổ linh tinh. Sư tôn nghe được phiền, sau đó liền. Vân kiểu, liền trực tiếp thượng giới, nhất lao vĩnh giật đem tiên giới lao đại trực tiếp khô chết. Này thật đúng là. Rút tuổi giới đáy nổi a. Bất quá lúc ấy niết thương thích giết chóc không tàn, khiến cho tam giới đều không an bình. Sư tôn ra tay cũng ở tình nguyện bên trong. ân, đây là vì tam giới tuyệt đối không phải ghét bỏ bọn họ quá phiền hắn nhớ rõ năm đó sư tôn đánh chết niết thương địa phương giống như đích xác liền ở thương long nhất tộc lãnh địa chỉ là lúc ấy thương long gần như diệt tộc sư tôn đuổi tới thời điểm cũng cũng chỉ thừa tộc trưởng kia một nhà sau lại tiếp nhận niết thương thiên đế chính là thương long tộc trưởng cũng là tập phản phụ thân vân tiểu trầm mặc nàng là thật không nghĩ tới nguyên lai niết thương tiếp trước là như vậy chết bởi vì đồ đệ quá xảo cái quỷ gì nói tốt vì ngăn cản hắn đầu nóng lên Muốn đánh vào mà giới đâu? Đột nhiên minh bạch, tập phàm vì cái gì từ lúc bắt đầu, liền một lòng một dạ muốn gia nhập thanh dương phái. Hắn đây là nghĩ trở thành người một nhà, tổ sư ra liền không đành lòng diện hắn sao. Ân, cái này lo dịp không thật xấu. Nhưng, cũng quá tờ mở túng. Hắn cùng kia mấy cái rối thiên rối địa tứ phương thiên đế, thật là một hoa sao. Mắt thấy tập phàm phản kháng đến càng ngày càng kịch liệt, một bộ muốn đem long hồn lớn lên ở cây cổ thượng, đánh chết không trở về tiên giới giá thức. Vân Tiểu đành phải đứng dậy nói, tính, nguyên sư thúc, các ngươi vẫn là đem đông thiên đế quân thân thể, nhận được thiên sư đường đến đây đi. Với lúc ta có thể ở chỗ này thi châm trợ hắn hoàn hồn. Nguyên Giang cùng Văn Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn, đã sắp bàn đến cây cột thượng long hồn, cũng chỉ hảo gật gật đầu. Được rồi tầm bảo, xuống dưới đi. Vân Tiểu hướng về phía mau bò đến nóc nhà tập phàm nói, ngươi trước cùng lao nhân đi ra ngoài, trở lại trong thân thể đi trước. Một cái sinh hồn, thống như vậy hoảng cũng không phải chuyện này Thượng! Thượng sư, ngươi không đuổi ta đi trở về sao? Tập phàm đôi mắt tức khắc sáng ngời. ân Tốt! Tập phàm bá lạc một chút, vui mừng từ cây cổ thượng trượt xuống dưới, long đôi riêu đến cùng động kinh dường như, thượng sư yên tâm, ta về sau tuân thủ huyền môn đệ tử thủ tụ, sinh là huyền môn người long, long là huyền môn chết long. hắn dơ chảo chào lời lẽ chính đáng mở miệng. Toàn bộ long đều phản phất hóa thành một cái viết hoa túng tự. Lao nhân! vân tiểu vội vàng hướng tới bạch ruột phất phất tay. Lão nhân cũng vẻ mặt chịu không nổi bộ dáng, tiến lên sách lên hồn liền một đường kéo đi ra ngoài, đi đi đi, chạy nhanh, hoàn hồn đi. Chờ sống lại, còn phải tiếp tục tầm bảo đâu. Luyện khí ban đều ở thúc dục tài liệu. Trong điện các giới đại biểu cuối cùng lại về tới chính đề, thảo luận một phen về ma giới xâm lấn cuối cùng một ít tan bài, mới chậm rãi tan tràng. Đông thiên đỉnh vài vị sư thúc, càng là không có gắt lại, cùng ngày liền trở về thiên cung. Đem vẫn luôn ngủ say không tỉnh đông thiên đế quân cấp tiếp xuống dưới. Lúc này đến là không lại ra cái gì ngoài ý muốn, đông thiên đế quân thành công hoàn hồn. Chỉ là ngủ say lâu lắm, hồn phách vốn dĩ liền thập phần suy yếu, hơn nữa thân thể cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Thanh tỉnh một hồi, lại lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Vân Tiểu tinh tế xem qua sau, hình hấp muốn khôi phục, khả năng còn cần không ít thời gian. Nghĩ lại tới kia nói trọng thương hắn màu lam hơi thở, hẳn là đến từ quý phong trên người thần lực. Hắn phía trước vẫn luôn cho rằng Niết Thương sẽ là thiên đế, cho nên giúp quá hắn không ít vội. Kia nói thần lực tuy rằng là Niết Thương ra tay, nhưng khẳng định là mượn dùng quý phong thế. Hiện giờ ma tộc sự càng ngày càng gấp gấp, Long Sư thúc nói, minh phần cảnh phong ấn, đã bắt đầu buông lỏng, thực mau nhưng cái đó cổ sáng liền sẽ biến mất. Đến lúc đó ma giới đại môn một khai, ma tộc liền thật sự tới. Tam giới hiện tại đang ở nắm chặt hết thảy thời gian, làm chiến trước chuẩn bị. Đông thiên đế quân lần này hồi hồn, đến cũng là thời cơ tốt. Tiên giới hiện tại trừ bỏ Đông Thiên đình ngoại, cái khác địa phương đều là năm bệ bảy mảng. Chiến lược chỉ là phía trước một phần tư. Hiện tại có hình ở tự nhiên sẽ có một ít tiên nhân sẽ một lần nữa đầu nhập Đông Thiên đỉnh dưới. Trước mặt kệ bọn họ là cái gì tâm tư, nhưng ở Ma tộc đại chiến trung cũng là một phân chiến lực. Tam giới đại hội sau, các giới đều vội lên. Vân tiểu càng là không ngừng đi tới đi lui với người Minh hai giới, tranh thủ làm tốt cuối cùng bố trí. Hơn nữa có tập phàm này chỉ tâm bảo chuột ở. Hậu cần cơ bản có bảo đảm, tiên khí đan dược đại lượng sinh sản. Không chỉ có huyền môn đệ tử còn đủ, còn có thể chi viện yêu giới cùng tiên giới. Chỉ là minh giới âm sai nhóm phần lớn đều là hồn thể, không dùng được mấy thứ này. Hợp với ứng đồ ăn đều đuổi trồng ra một đám đồ ăn, nói là phải cho bọn họ thêm cơm, cũng coi như là vì ngăn cản ma tộc ra một phân lực. Nếu hắn không phải nhân tiện cầm đi nàng lưu ảnh thật nói, tuy rằng lấy không phải. Hắn phun tảo tổ sư ra kia một hối. Giam giới ước chừng hoa một tháng thời gian, mới đưa sở hữu chuẩn bị đều đã an bài đến không sai biệt lắm, liền chờ ma tộc phá phong ngày. Theo nhật tử từng ngày quá khứ, Vân tiểu lại không ngọn nguồn có chút hoàng hốt, không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại không yên ổn cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Ba tháng hạn chế càng ngày càng gần, hai tháng rưỡi thời điểm, Long Thường đột nhiên truyền âm các giới, phong ấn bên kia có động tĩnh. chương 322 chính thức khai chiến Minh phần Cảnh đóng cửa ma giới mười mấy căn kim sắc cổ sáng chậm rãi ảm đạm đi xuống, giống như châm tận anh đến giống nhau. Sắp tát. Ngay cả kia rầm rạp trận pháp phía trên cũng xuất hiện từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách. Hơn nữa chính hướng tới toàn bộ cột sáng lan tràn, ngắn ngủn bất quá mấy khắc trung công phu, kia vết rách cũng đã dày đặc đến như là vỡ vụn pha lê giống nhau. Rốt cuộc, đinh một tiếng giòn vang truyền khắp toàn bộ minh phần cảnh, chính giữa một cái cột sáng theo tiếng mà thoái hóa thành điểm điểm ánh quang biến mất trong bóng đêm. Tới. Long Thường nhẹ giọng nhắc nhở một câu, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng tại đây phiến yên tĩnh quỷ vực lại hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt như là đem mọi người trong lòng cái kia huyền nháy mắt kéo chặt. Ngay sau đó, ma giới chỗ hổng mở ra, che trời lấp đất ma khí từ bên trong cuồn cuộn mà ra, kia từng đoàn đen đặc như mực hơi thở, giống như sền sệt chất lỏng giống nhau, quần cuộn không ngừng từ chỗ hổng trễ ra tới. Từng trương khủng bố quái dị gương mặt thường thường ở mặt trên thoáng hiện, bén nhọn chói thái quái dị thanh âm truyền vào mỗi người trong thai. Phân không rõ đó là cái gì thanh âm chỉ là cực kỳ khủng bố. Một truyền tới nhi đế liền cảm giác đấy lòng không tự giác dâng lên một cổ áp lực không được sợ hãi cảm ổn định tâm thần không cần bị ma âm ảnh hưởng. Tư đương chủ lớn tiếng nhắc nhở một câu chúng huyền môn đệ tử lúc này mới bừng tỉnh lại đây mặc niệm thanh tâm chú chống đỡ kia từng trận ma âm chỗ Hồng chỗ ma khí đã cả ngày càng nhiều không đến một lát đã hội tụ thành một đoàn quái vật khổng lồ long thường lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiên giới mọi người nói. Nhị sư đệ, bên kia chỗ hổng giao cho các ngươi. Long thường rốt cuộc thủ minh phần cảnh nhiều năm như vậy, nhất quen thuộc ma tộc, cho nên này ma giới sấm lấn, hắn là tổng chỉ huy. Nguyên Giang gật gật đầu, trực tiếp lanh tiên giới mọi người liền vọt qua đi, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là các loại tiên pháp loáng loáng. Nguyên Giang mang theo thượng trăm tiên nhân, ngăn chặn kia chen chúc mà ra ma khí, đem những cái đó chạy ra ma tộc không chế ở chỗ hổng mấy trăm mễ tả hữu vị trí. Chính là này cũng chỉ là tạm thời ngay sau đó bên trái một cây phong ấn cột sáng cũng chống đỡ tới rồi cực hạn đi theo vỡ vụn tiêu tán phong ấn thượng lại lần nữa mở ra một cái chỗ hổng long thường bay thẳng đến phía sau quỷ tu vung tay lên tịch đăng liền mang theo minh phần kính chúng huynh đệ hướng tới bên trái chỗ hổng vọt qua đi bắt đầu công kích khởi kia vừa mới bài trừ chỗ hổng ma tộc nhóm ma tộc tuy rằng cường hãn nhưng phong ấn rốt cuộc còn không có hoàn toàn bài trừ tuy rằng chạy ra khỏi hai cái chỗ hổng muốn trực tiếp vọt vào tới vẫn là đã chịu trận pháp ảnh hưởng. Hai bên người đều có hơn trăm người, đối phó lên, đến là không khó. Cơ hộ từ bên trong bài trừ một con, bọn họ liền cùng nhau liên thủ tiêu diệt một con. Nhưng là cột sáng rách nát càng ngày càng nhiều, phong ấn thượng chỗ hổng cũng từ hai cái đến bốn cái lại đến sáu cái, này đó vọt vào tới ma tộc đã chịu áp chế cũng càng ngày càng nhỏ. Long thường lại đem người chia làm trăm người một tổ, mỗi người đánh bại hiển nhiên là không được. Thẳng đến phong ấn thượng chỗ hổng ra tăng tới rồi mười cái, long thường nghĩ tiểu sư điệt phía trước cho hắn. Kia phân mánh liệt yêu cầu hắn xem xong, phong ấn phân tích cùng trận pháp hỏng mất giai đoạn tính báo cáo, lúc này mới vội vàng thúc giục trong tay ngàn giảm kính, hướng tới phân công đi ra ngoài mọi người truyền âm. Không sai biệt lắm, toàn bộ hồi phòng. Tiếng nói vừa dứt vừa mới còn ở nỗ lực tiêu diệt chứ ma tộc người, lập tức từ bỏ tiếp tục chiến đấu, quay đầu liền hướng tới tới phương hướng chạy như bay trở về. Cho dù có lui lại không kịp thời, cũng vội vàng phát động chuyển tống phủ, chuyển quay lại đại bản doanh. Cơ hồ là ở mọi người rút về tới nháy mắt, nơi xa phong ấn thượng, dư lại mấy cây của sáng, cũng rốt cuộc chống đỡ không được, đinh một tiếng đồng thời vỡ vụn, biến mất ở đầy trời ma khí bên trong. Lúc này phong ấn ma giới mấy vạn năm trận pháp mới toàn diện sụp đổ. Chỉ thấy nguyên bản tối tăm trong thiên địa, giống như bị gió thổi động màn sân khấu giống nhau, một trận đông đưa. Ngay sau đó có cái gì che đậy trực tiếp biến mất, nơi xa cảnh sắc nháy mắt biến ảo, trước hết ánh vào mọi người mi mắt, là một mảnh chói mắt hồng quang đó là một mảnh hoàn toàn bất đồng với tam giới huyết hồng thiên địa vô luận trên trời dưới đất đều là một mảnh chói mắt màu đỏ phân không rõ là dung nham vẫn là biển máu đổ vật ở nơi xa mất máy tầm nhìn vô hạn kéo dài ẩn ẩn còn có thể nhìn đến núi cao chót vót tình cảnh trừ bỏ này đó bên ngoài chính là kia tảng lớn chính hướng tới bên này phát lại đây hắc gãm làm như nháy mắt phô ra một cái liên miên không dứt màu đen thảm giống nhau mà kia phiến màu đen chung một người tiếp một người bộ mặt dữ tợn khủng bố đồ vật đang từ bên trong chui ra tới. Chúng nó hình thể thật lớn, mỗi người cao như núi cao, thả hình thù kỳ quái, giống ra từng đợt bén nhọn chói thai chu lên thanh, hình thành đen nghìn nghịt một mảnh, hướng tới bên này chạy như điên lại đây. Trước mắt này một ít, không chỉ là người, quỷ vẫn là yêu, tiên, trong lòng đều là run lên, đây là ma tộc chân chính bộ mặt sao. Trước không nói này khủng bố bên ngoài, quang chỉ nghe kia tiếng hồ, cùng những cái đó hơi thở, khiến cho người có một loại sắp bị bọn họ phát ra thô bạo hơi thở cắn nuốt cảm giác hợp với đáy lòng đều không khỏi sinh ra từng đợt áp chế không được mặt trái cảm xúc thu bạo giết chóc thị huyết điên cuồng thậm chí tưởng không quan tâm huy kiếm nếu không phải trước tiên phục huyền môn phân phát thanh tâm đan vẫn luôn vẫn duy trì nội tâm thanh minh đừng nói là sinh ra giá tính khó thúc yêu tộc ngay cả tiên nhân đều sẽ lâm vào này cuồng bạo cảm xúc bên trong mọi người không khỏi càng thêm cảnh giác lên bên kia đêm không hết ma giới đại quân cũng đã hướng tới biên sông tới đen nhìn nhịp một mảnh che trời Bên này người lại không có động, nắm chặt trong tay vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, hai bên liền phải đối thượng, Long Thường lúc này mới quay đầu nhìn về phía phía sau Vân Tiểu, Tiểu Sư Điệt. Vân Tiểu gật đầu, nhìn về phía bên cạnh người trận pháp ban hơn 10 vị trưởng lão, khải trận. Tiếp theo cùng bọn họ đồng thời ra tay, trực tiếp đem linh lực rót vào trước mắt mắt trận bên trong. Ngáy mắt, toàn bộ minh phần cảnh kim quang đại lượng, trực tiếp đem này phiến hàng năm âm ngũ địa giới. Chiếu đến giống như ban ngày giống nhau sáng ngời. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất, tảng lớn ma quân dưới chân, sáng lên từng hàng thật lớn sắt trận. Kim quang lập lòe hình thành một mảnh thật dày bức tường ánh sáng, trực tiếp đem sông vào phía trước một nửa ma tộc toàn bộ nuốt hết. Đối phương căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp tiêu tán ở kim quang trung. Miễn cưỡng có chút lực lượng cường đại ma tộc, từ sắt trận bên trong lao tới, cũng bị sớm đã chờ đợi ở bên cạnh tam giới mọi người tiêu diệt. Nay từng hàng sắt trận Một lần nữa hình thành một đạo mạnh nhất cái chán, chặn mặt sau vô số kẻ ma tộc. Nguyên lai sát trận còn có thể như vậy dùng. Thanh dương sau núi, ứng luân vẻ mặt yêu nhàn nhìn thủy kính trung tình hình chiến đấu, nhịn không được cảm thán một câu, không hổ là tiểu đồ đệ. Nói cô ý vô tình đảo qua dưới chân núi thắp cao, ánh mắt mị mị, lại nhìn về phía bên cạnh mặt ngoài dùng cái đuôi cuốn thùng nghiêm túc tới nước, thực tế ánh mắt lại ba ba triệu thủy kính thượng ngắm mổ long hồn. Nhịn không được than một tiếng nói, tiểu hoàng a Ngươi nói chúng ta liền ngồi ở chỗ này nhìn, có phải hay không có điểm không phúc hậu? chương 323 toàn lực ngăn cản. A, phong tiểu hoàng sướng sốt, đại nhân đây là ở cùng nó nói chuyện. Ứng luân thật dài than một tiếng, sâu kín nói, ai, tiểu đồ đệ khó được cầu ta một lần, ta không có giúp nàng không nói, còn ở nơi này xem diễn. Ta cảm giác lương tâm có điểm đau. Rốt cuộc hắn cũng không phải là dạy tuyên cái kia vô tâm hỗn đản, ngươi nói. Nàng có thể hay không cùng ta tuyệt giao a? Như thế nào sẽ đâu? Không có khả năng, sẽ không, tuyệt đối không thể nào. Phong Tiểu Hoàng lúc này mới minh bạch hắn hỏi gì, lập tức đem long đầu diêu thành chống bỏi, Vân Đại Tiên sẽ lý giải. Minh Vương Đại Nhân làm việc nhất định có chính mình đạo lý, ngại như thế nào sẽ sai đâu? Ta sai rồi, Đại Nhân đều sẽ không sai. Làm một cái hảo cấp giới, chính là muốn kiên định bất di đứng ở lãnh đạo bên này. Ân, người nói rất có đạo lý. Ứng luôn gật gật đầu, đem tầm mắt một lần nữa định ở thủy kính thượng nhưng là tiểu đồ đệ mấy năm nay tặng ta nhiều như vậy hẳn giống chúng ta cũng không thể hoàn toàn như vậy nhìn hơn nữa ma giới phong ấn đã mất đi hiệu lực tin tưởng dạ nguyên cái kia cầm thú không dùng được bao lâu cũng nên tỉnh lại đến lúc đó còn không được cùng hắn tính tổng nợ cho nên như thế nào cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ hắn theo bản năng điểm điểm ngón tay ánh mắt nhẹ nhàng yên lặng định ở mộ trường điều trên người chính tới thủy phong tiểu hoàng chỉ cảm thấy long bối chợt lạnh cái đuôi không ngọn nguồn run lên thiếu chút nữa đem thùng gỗ quăng đi ra ngoài Gì? Như thế nào cảm thấy có người tưởng bắn nó? Minh phần Cảnh Hảo Thật là lợi hại sát trận. Ở đây tam giới mọi người đều bị sợ ngây người, nguyên bản huyền môn muốn ở trận địa thượng bố nhiều như vậy sát trận, vẫn là như vậy dày đặc sát trận, bọn họ còn có chút không hiểu. Rốt cuộc sát trận quá mức bá đạo, rất khó cùng với nó trận pháp tương dung, huống chi là nhiều như vậy. Lại không nghĩ rằng bọn họ hoàn thành không nói, hiệu quả còn tốt như vậy, trực tiếp diệt hơn phân nửa ma tộc, làm đối phương không được tiến thêm còn không có xong, vân tiểu quay đầu nhắc nhở một chút mọi người chiến đấu chân chính, còn không có bắt đầu. mọi người cả kinh, quay đầu hướng tới sát trận kia phương nhìn lại, kinh ngạc phát hiện ma tộc đánh sâu vào cũng không có đình chỉ, ngược lại căn bản không có để ý trước mắt sát trận, như cũ tiền phát hậu kế hướng tới bên này công kích lại đây, một cái lại một cái ma tộc biến mất ở sát trận trung, lại có càng nhiều quần cuộn không ngừng tiếp tục vọt vào trận. này đó ma tộc không sợ chết sao? có người kinh thanh hô lên mọi người nghi vấn. Những cái đó ma tộc như là không cảm giác được thống khổ dường như, không quan tâm điên cuồng bước vào kia sát trận bên trong, làm như tưởng ngạnh sinh sinh san bằng những cái đó sát trận. Càng kinh người chính là, rõ ràng phía trước đã biến mất hơn phân nửa ma quân, mặt sau lại như cũ có quần quận không ngừng từ nơi xa kia phiến huyết hồng thiên địa trung dũng lại đây. Sát trận tuy rằng cường đại nhưng cũng vô pháp ứng phó này đó quần quận không ngừng ma tộc, càng ngày càng nhiều ma tộc dẫm lên phía trước cùng tộc sát chết từ trận pháp bỏ lại đây. Mà Vân Kiểu cùng hơn 10 vị trưởng lão liên hợp bố sát trận, cũng chậm rãi bị ma khí đánh sâu vào đến càng ngày càng yếu, căn bản căng không được bao lâu. Các giới chuẩn bị ứng chiến. Long Thượng cao giọng nhắc nhở một câu. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Vân Kiểu vừa mới câu nói kia, không sai, chân chính chiến đấu xác thật mới vừa bắt đầu. Sát trận tương ước chừng căng hơn nửa canh giờ, mới ở ma tộc tự sát thức đánh sâu vào chúng, hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Tuy rằng trong trận tiêu diệt vô số kẻ ma tộc Nhưng là đối với mặt sau kia quần cuộn không ngừng trào ra tới số lượng mà nói, lại vẫn là xa xa không đủ. Tam giới mọi người rốt cuộc cùng ma tộc chính diện bắt đầu rồi hôn chiến, trong lúc nhất thời vô số trận quang, thuật pháp, pháp khí quang mang sáng lên, tiếng chém giết vang vọng toàn bộ minh giới. Đây là một hồi về tam giới tồn vong khổ chiến, nhưng liền tính tam giới liên thủ, muốn ngăn trở ma tộc vẫn là thập phần khó khăn. Chứ không nói bọn họ hoàn toàn không biết, này đó không ngừng công tiến vào ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu. Liên các giới bình quân giá trị chiến lực đi lên nói, tam giới cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Long thường một bên chỉ huy đại gia ngăn cản ma tộc, một bên lại không giấu vết, làm mọi người biên chiến biên sau này lui. Ma tộc số lượng quá nhiều, hoàn toàn cứng đối cứng, tam giới cũng không có thắng số. Duy nhất có thể đại phê lượng tiêu diệt đối thủ phương pháp, chính là trận pháp. Bọn họ ở minh giới trung bố trận pháp, nhưng xa xa không ngừng kia một cái sắt trận mà thôi. Thậm chí cơ hồ từ toàn bộ minh phần cảnh đến nhân giới. Đều bày không ít đại hình trận pháp. Sắt trận ngăn không được, liền thối lui đến tiếp theo cái trận pháp chỗ đi. Tổng có thể ngăn trở chúng nó. Không ngừng là long thường, tam giới sở hữu tham dự người, đều là như vậy cái ý tưởng, đặc biệt là ở nhìn đến sắt trận uy lực sau. Đến là vân tiểu không như vậy lạc quan, bọn họ càng là sau này lui, chẳng khác nào ma tộc càng thêm hướng tam giới xâm nhập một phần. Tuy rằng trên chiến trường điểm này thoái nhượng, có thể xem như tính kỹ thuật lui lại, nhưng là nàng tổng cảm thấy trước mắt ma tộc cho nàng một loại bất tường cảm giác. Giống như có cái gì quan trọng tin tức, bị nàng xem nhẹ. Hơn nữa từ khai chiến đến bây giờ, đã mấy cái canh dở, không nói vừa mới sát trận, liền tính là các giới mọi người, chém giết ma quân cũng đã vô số kể, nhưng là phía trước sông tới ma tộc, lại như cũ không dứt, dường như nhiều đến căn bản trừ bất tận giống nhau. Ma giới thật sự có nhiều như vậy dân cư sao. Hơn nữa này đó ma tộc công kích phương thức càng là làm nhân tâm kinh, phản phất hoàn toàn không sợ chết giống nhau. Nhìn đến sát trận đều trực tiếp vọt vào tới, trốn đều không né một chút, giống như là, tự sát tính công kích. Vân Tiểu Cương một chút, đáy lòng tức khắc xẹt qua một cái đáng sợ ý niệm, chẳng lẽ... nha đầu! Cẩn thận! Lão nhân xoay người triệu ra một đạo lôi quang, ờm vang một tiếng đánh vào tới gần Vân Kiểu một con ma tộc trên người, trực tiếp đem đối phương bức lui mấy mét xa, người không sao chứ? Đừng phát ngốc ra, nơi này quá nguy hiểm. Lão nhân lòng còn sợ hãi xem xét một lần Vân Kiểu, hù chết hắn. Nàng đánh đánh đột nhiên dừng lại. Vân Tiểu lại ngược lại qua tay giữ chặt hắn, sắc mặt là so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc nghiêm túc, gấp giọng nói, "Lão nhân, chúng ta bay đến trên không đi xem." "A?" Lão nhân sửng sốt, "Vì sao?" "Bầu trời ma tộc không phải giao cho tiên giới sao?" Huyền môn chuyên thủ mặt đất. "Đi." Vân Tiểu lại không có nhiều giải thích, trực tiếp móc ra khinh thân phủ, một người trên người dán một trường, hướng tới không trung bay đi lên. Thẳng đến lên tới một cái có thể nhìn đến toàn trường độ cao, ánh mắt tức khắc một ngưng. Quả nhiên, thanh dương sau núi, chính mở ra giới môn, muốn đem mô điều chính khóc lóc thảm thiết hấp hối dây rủi lòng, mạnh mẽ nhét vào đi người nào đó, tay gian một đốn. Nhìn thủy kính thượng hình ảnh liếc mắt một cái, đáy mắt tức khắc hiện ra chút ý cười. Qua tay lại đem tắc một nửa lòng, bá lạp một chút cấp xả ra tới, ném trở về đất trồng rau, tính. a a, phong tiểu hoàng vẻ mặt một bức, đại nhân. Không. Không cần đi hỗ trợ sao. Ứng luân túi đầu ngắm nó liếc mắt một cái, ngươi cũng cũng chỉ có thể tới tới nước. Mặc danh hắn đột nhiên có chút lý giải, dạ huyên kia cầm thú đối mặt chính mình kia đôi đồ đệ khi tâm tình, thật là có đủ xuẩn. Tiểu Hoàng. Có loại phải bị sa thải nguy cơ cảm là chuyện gì xảy ra. Trường 324 thâm nhập ma giới. Vân Tiểu không có chân chờ, truyền âm hướng Long Thường giao đãi vài câu, liền nói thẳng, Lão Nhân, cùng ta tới. Nói xong quay đầu vòng biên phía trước giẩm dạp ma quân, hướng tới ma giới phương hướng tới gần. Nha đầu lao nhân theo đi lên, trong lòng lại có chút lo lắng, chúng ta liền như vậy cùng đại gia tách ra sao. Hắn không phải không tin nha đầu năng lực, chỉ là nhiều như vậy ma tộc, bọn họ liền như vậy rời đi đi nhanh đội, đơn độc đột tiến vẫn là rất nguy hiểm. Này đó ma tộc có vấn đề. Vân Tiểu bất thời giờ giải thích một câu, như cũ tiếp tục từ mặt bên hướng tới phía trước đột tiến. Thân kỳ chính là, rõ ràng bọn họ chỉ có hai người. Quay đầu chuyên môn tới công kích bọn họ ma tộc lại không phải rất nhiều. Dường như này đó ma tộc hoàn toàn không có đem hai người xem ở trong mắt giống nhau, ngược lại so với phía trước chính diện đối kháng muốn nhẹ nhàng không ít. nay lại càng thêm nghiệm chứng vân tiểu phòng đoán, từ phong ấn bài trừ bắt đầu, nàng liền cảm thấy này đó ma tộc không đúng chỗ nào. Chúng nó tới qua cấp quá nhanh, như là đã sớm ở phong ấn lúc sau chờ đợi lâu ngày giống nhau. Theo lý thuyết ma tộc hoàn toàn lấy thần mang không có biện pháp, nếu không cũng sẽ không bị phong bế nhiều năm như vậy càng hẳn là không rõ ràng lắm cụ thể giải phong thời gian mới là Liên tính là trước tiên phát giác phong ấn không đúng, cũng không có khả năng như tam giới giống nhau sớm chuẩn bị chiến tranh, cũng tập kết nhiều như vậy ma tộc. Nhưng chiếu trước mắt ma tộc tình huống tới xem, ở chỗ này ma tộc số lượng, lại nhiều đến có chút kinh người. Ma tộc từ trước đến nay tâm kế thâm trầm thả làm theo ý mình, rất khó tập kết khống chế. Tuy rằng bọn họ đối tam giới mơ ước đã lâu, Nhưng lẫn nhau chi gian lại không thấy được có cái gì cảm tình ở cùng nhau xâm nhập tam giới không phải không có khả năng, nhưng muốn nói đồng tâm hiệp lực kia cơ hồ không có khả năng. Mà trước mắt này đó chen chúc mà ra ma tộc, cũng chính chính thuyết minh điểm này. Bọn họ đội ngũ rõ ràng hỗn loạn vô trường, cường thế phân bố càng là loạn, khả năng trước một con ma tộc một hai cái đệ tử liền phải có thể ứng phó, tiếp theo cái nào lên tới lại mười mấy người liên thủ đều không làm gì được. Giống như là trong lúc vô tình tập hợp ở bên nhau sau đó lao tới giống nhau. Vân Thiểu Sở Dĩ sẽ sinh ra hoài nghi, là bởi vì vừa mới sát trận, những cái đó ma tộc không quan tâm, tự sát thức hủy diệt rồi cái kia trận pháp. Dường như căn bản không để bụng sẽ chết ở trận tiếp theo dạng, che giả măng mọc chiều trận pháp pháp. Ngay từ đầu nàng còn có thể lý giải, là bởi vì bọn họ vừa mới phá phong, quá mức kích động, hơn nữa đối với trận pháp không hiểu biết, cho nên mới sẽ hưởng đưa tánh mạng. Nhưng là theo tam giới liên quân cố ý lui về phía sau. Kế tiếp mấy cái trận pháp cũng cơ hồ lấy đồng dạng phương thức hủy diệt rồi, hơn nữa những cái đó lấy thân phá trận ma tộc, hoàn toàn không có nửa điểm trần chờ bộ dáng, này căn bản liền không bình thường. Cho nên nàng mới có thể tiếp theo lão nhân bay đến trên không, tinh tế quan sát này chi dường như vĩnh viễn sắt không song ma quân. Lúc này mới phát hiện, này đó lao ra phong ấn ma tộc, nhìn như lộn xộn, nhưng đi tới phương hướng, lại trước sau đối diện tam giới chủ động đại quân phương hướng. Rõ ràng trận địa đã hướng tới minh giới kéo dài. Trong đó lại hoàn toàn không có nửa cái ma tộc có thoát ly ra ma triều, đổi cái lộ tuyến bọt vào tam giới ý tưởng. Thật giống như, nhận được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Vẫn tiểu lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, này đó ma tộc căn bản không phải một đám tạp quân, nhất định có người ở chỉ huy này quân ma tộc, hoặc là nói. khống chế bọn họ. Nha đầu, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Lão nhân nhất kiếm chém xuống một con ma tộc, khẩn trương nắm chặt trong tay tiên kiếm hỏi. Càng là hướng bên trong đột tiến, ma tộc liền càng nhiều. Cũng càng là khó khăn, còn như vậy đi xuống, bọn họ căn bản sát không đi vào không nói, ngược lại sẽ bị ma tộc trực tiếp vây chết ở chỗ này. Đi vào ma giới, đến vừa mới phong ấn rách nát vị trí. Nàng cũng không rõ ràng lắm, cái kia thao túng này đó ma tộc người ở đâu, nhưng này đó ma tộc chính là từ phong ấn bên kia, quần quần không ngừng toát ra tới, cho nên kia hẳn là chính là ngọn nguồn. a, lão Nhân lại vẻ mặt sắp khóc ra tới bộ dáng, ngừng đầu xem xét liếc mắt một cái kia phiến huyết hồng thiên địa. Muốn qua đi bên kia, chẳng phải là muốn xuyên qua này một toàn bộ ma quân, hắn làm không được a ta. Chúng ta thật có thể không có trở ngại sao. Cần thiết qua đi. Vân tiểu gọi ra một đạo kiếp lôi phách đổ trước mắt ma tộc, lại lập tức có 4-5 cái lại lần nữa công lại đây. Cẩn thận. lão nhân trực tiếp một phen pháp phù ném qua đi, nổ tung công vây lại đây mà, gọi ra một đạo nửa trong suốt phòng ngự kết giới, chắn hai người trước người. Ngay sau đó phanh một tiếng có cái gì liền nện ở mặt trên. Phong ngự kết giới thượng cũng nháy mắt nứt ra rồi từng đạo vết rách. Lão nhân chỉ cảm thấy khí huyết một trận cuồn cuộn, có loại tưởng hộp máu xúc động, trước mắt tụ tập ma tộc lại càng nhiều, không được, nha đầu. Liền chúng ta hai người, hướng bất quá đi. Vân tiểu nhíu mày nhăn, trầm giọng nói, vậy đổi một loại phương thức. Nói đột nhiên méo một cái pháp quyết, trong nháy mắt chỉ thấy bạch quang trá lượng, như là đạn chớp giống nhau đảo qua bốn phía, nháy mắt đem bốn phía ánh thành một mảnh tuyết trắng. Lão nhân chỉ cảm thấy trước mắt hoa một chút, Theo bản năng bị hạ mắt, ngược lại trầm một chút, bị vân kiểu dán lên cái gì? Hắn đỉnh đầu vừa thấy, chỉ thấy ngực nhiều một trường kim pháp phủ, mặt trên phủ văn nhìn còn có chút quen mắt, ẩn tức phủ. Lão nhân ngẩn ngơ, hơn nữa vẫn là cao giai kim phủ, nha đầu cho hắn dán cái này làm gì? Vừa định muốn hỏi, vân tiểu lại đột nhiên đối hắn làm một cái đừng lên tiếng động tác, cũng đem hắn tún hướng tới bên trái mau lui mấy chục thước xa. Mắt thấy vân tiểu vừa mới gọi ra kia nói, che đậy nhãn tuyến chói mắt bạch quang cũng tối sầm xuống dưới. Lão nhân vẻ mặt mờ mịt, ẩn tức phù tuy nói có nhất định che dấu hiệu quả, nhưng cũng chỉ có thể che dấu hơi thở cùng thân hình. Nhưng tu vi cao người, như cũng có thể dùng thần thức cảm ứng được, đừng nói là ma tộc. Liên tính là cao gia ẩn tức phù, cũng giống nhau vô dụ. Ngoà tạo, thật đúng là hữu dụ. Lão nhân còn chưa tới kịp hỏi vân kiểu dụng ý, lại phát hiện vừa mới còn không ngừng hướng tới bọn họ vây công lại đây ma tộc, đột nhiên liền tản ra. Như là thật sự nhìn không tới bọn họ giống nhau liên do dự tò mò một chút đều không có, trực tiếp từ hai người bên cạnh bay qua, hướng tới tam giới liên quân phương hướng buôn đi qua, thậm chí đều không có một cái, dùng thần thức truy trang một chút bọn họ phương vị. cái quỷ gì? lão nhân đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, nói tốt ma tổ cơm hiểm xảo trá, đang nghi thả thô bạo đầu. chúng nó là đầu góc ném, choáng vắng sao? vân tiểu lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia phía huyết hồng thiên địa, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cấp lão nhân đưa mắt ra hiệu. Bay thẳng đến ma giới nhanh chóng bay qua đi Hai người tốc độ thức mau Dán lên ẩn tức phù sau. Những cái đó hung thần ác sát bộ mặt giữ tợn ma tộc Trong lúc nhất thời phản phất thật sự tập thể mù giống nhau Không còn có một con lao tới về công bọn họ Chỉ là điên cuồng hướng tới phía trước tiến lên Hơn nữa quần cuộn không ngừng Lão nhân hoài một bụng nghi vấn Càng đi đi lại càng kinh ngạc Thật sự là phía dưới ma tộc số lượng quá nhiều Nguyên bản ở bên kia khi còn không cảm thấy Một thâm nhập ma giới bên trong mới phát hiện Ma tộc số lượng có bao nhiêu khủng bố. Liếc mắt một cái nhìn lại đen nhìn ngịt một mảnh, phản phất hoàn toàn nhìn không tới cuối giống nhau, hơn nữa tốc độ cực nhanh hướng tới minh giới dũng mãnh vào. Tam giới liên quân nhân số cùng này, đó quần quần không ngừng ma tộc so sánh với, quả thực không đủ xem. Nha đầu. Này lão nhân sắc mặt chấp nhận, vừa định muốn tế hỏi, lại nghe đến Vân Kiểu chỉ vào cuối nói, ở bên kia. Chương 325 vô biên biển máu. Có ẩn tức phù dưới tác dụng. Hai người thành công lẻn vào tới rồi ma giới bên trong. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, cơ hội là ở vượt qua hai giới giao tiếp nháy mắt, bốn phía giống như trong nháy mắt thăng vài độ, hợp với quanh thân hơi thở đều dường như nóng rực lên, làm người không khỏi từ đáy lòng dâng lên một cổ táo bạo cảm xúc. Nếu không phải ngay từ đầu liền mặc vào vì thế thứ đại chiến đặc chế Pháp y ngăn cách bên ngoài hốn độn hơi thở, liền lão nhân đều phải bị này cổ mạc danh cảm giác, giáp nhập cùng táo cảm xúc chung. Hắn trong lòng biết này có thể là ma giới ma khí ảnh hưởng, lập tức mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, xem xét bên cạnh nha đầu, lại phát hiện nàng như cũ vẻ mặt bất biến nghiêm túc, dường như hoàn toàn không chịu nửa điểm ảnh hưởng giống nhau. Tinh tế xem xét hạ ma quân lao tới phương hướng, cấp lao nhân đánh cái tay thức, liền thẳng hướng tới ngọn nguồn mà đi. Càng là chiều ma giới thâm nhập, bốn phía ma khí liền càng thêm nồng đậm, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại hắc hồng hai cái nhan sắc. Lão nhân không khỏi nhắc tới tâm, khẩn trương đuổi kịp. Thẳng đến mũi gian đột nhiên thổi qua một tia nồng đậm quái dị mùi tanh. Nha đầu, ngươi có hay không ngửi được, cái gì mùi lạ?" Lão nhân nhịn không được nhíu mày bưng kín cái mũi, phát hiện kia mùi tanh càng ngày càng dày đặc, xông thẳng xoang mũi ninh hắn đều có loại muốn lấy dạ dày cảm giác. "Là huyết tinh." Thân là linh ý của Vân Tiểu, nháy mắt liền nhận ra kia cổ hương vị. Hơn nữa này huyết tinh bên trong ẩn ẩn còn mang theo vài phần ăn mòn hương vị, giống như là. Vân Tiểu đột nhiên lùi bước một đốn, ngừng lại lao nhân một cái không dừng lại, thiếu chút nữa một đầu đụng phải đi. làm sao vậy nha đầu? hắn theo bản năng nhẹ giọng hỏi một câu, lại không có được đến trả lời, đành phải sườn khai một bước, nghiêng đầu hướng tới phía trước nhìn lại, là tới rồi. hắn lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên hít hà một hơi, chỉ thấy bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh chói mắt huyết hồng, sền sệt chói mắt chất lỏng chiếm đầy toàn bộ tầm mắt phạm vi, gây mũi mùi tanh, càng là tràn ngập toàn bộ không gian, nơi này cư nhiên là một cái biển máu. Chân chính liếc mắt một cái nhìn không tới đầu dùng máu tươi bỏ thêm vào biển máu. Mà biển máu phía trên, một cái thật lớn màu đỏ trận pháp đang gắt gao gián ở mặt biển phía trên, trận pháp hồng quang, chiếu rọi huyết sắc mặt biển, phản xạ xoay chuyển trời đất không. Đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Hai người trong lòng đều là căng thẳng, đột nhiên minh bạch, vì cái gì phong ấn bài trừ sau, bọn họ nhìn đến ma giới là một mảnh màu đỏ. Nguyên lai là bị này phiến biển máu cấp nhiễm hồng. Càng quan trọng là Biển máu cũng không phải bình tĩnh không gợn sóng, lúc này màu đỏ mặt biển thượng, giống như là nấu sôi nước giống nhau sôi trào. Một đám bộ mặt dữ tợn, đầy người ma khí quái vật đang từ bên trong liên tiếp không ngừng bỏ ra tới. Mở đỏ đầm hai mắt, liền hướng tới đại đội ma quân phương hướng ma đi, so với bên ngoài bị ma khí bao phủ ma tộc nhóm. Nơi này này đó, rõ ràng có thể từ bọn họ trong ánh mắt, nhìn đến trần chủi quán dại ra cùng điên cuồng. Hai người nháy mắt minh bạch, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma tộc. Cái này biển máu ở triệu hoán cùng không chế được này đó ma tộc. Nha, vào được hai chỉ tiểu lao thử. Đột nhiên một đạo không hề độ ấm thanh âm đột nhiên bên phải sườn văng lên. Hai người cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển máu phía trên, đột nhiên lăng không đi tới một người. Cũng không phải như tiên nhân giống nhau ngự phong mà thượng, cũng không phải huyền môn đệ tử cách dùng phù pháp hền, mà là trực tiếp đi bước một lăng không đi tới. Đạp lên khoảng cách mặt biển một mét cao vị trí, thoạt nhìn như là đạp mặt trên cái kia trận pháp mà đến đó là cái một thân hồng y rìa nam tử, lại lớn lên thập phần quyến rũ, màu da màu trắng như tuyết, sơn đến một đôi màu đỏ môi mỏng phá lệ bắt mắt, làm như hàm chứa huyết giống nhau. Đặc biệt là trên người hắn kia kiện màu đỏ áo dài, mặt trên ẩn ẩn còn lóe lưu quang, giống như là lưu động máu tạo thành giống nhau. Vân Tiểu cùng lao nhân đấy lòng đồng thời lộ bột một chút, đoán ra người này chính là khống chế này phiến biển máu cùng ma quân ma tộc, sôi nổi nắm chặt trong tay pháp khí, nhìn dáng vẻ người này khó đối phó a. Hiện giờ tam giới đến là tiến bộ không ít, cư nhiên có người có thể đột phá đến nơi đây tới. Nam tử ở khoảng cách hai người trăm bước khoảng cách dừng lại, đột nhiên liếm liếm môi lưới, hướng tới hai người lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, tiếp theo lại sửng sốt một chút, trên giới quét hai người liếc mắt một cái, gì, cư nhiên vẫn là phàm nhân. Hắn ánh mắt ám ám, làm như có chút ghét bỏ, than một tiếng nói, như thế nào hiện giờ tiền tộc như vậy vô dụng sao. Liền phàm nhân đều so bất quá. Lão nhân thần kinh banh đến càng khẩn. Cái này ma tộc rõ ràng cùng mặt khác không giống nhau. Hắn cư nhiên nhìn không ra người này nửa điểm chân thật thực lực, rõ ràng là ma tộc, trên người lại nhìn không tới ma khí dao động. Cũng thế, phàm nhân máu tươi cũng là thật lâu không có gặp được đâu. Phía trước nam tử tự mình an ủi một câu, ánh mắt nhẹ liễm, trên người nháy mắt sát khí bốn phía, xem ở các ngươi là duy nhất xâm nhập người ở đây phân thượng, ta liền phá lệ một lần, tự mình động thủ phóng làm các ngươi trên người, sở hữu máu đi. Nói xong, hắn đột nhiên tay gian dương lên. Dưới chân biển máu đột nhiên hiện lên muôn vàn huyết tích, khuynh khắc chi gian liền biến thành thon dài màu đỏ băng, rậm rạp xuất hiện ở giữa không trung. Lão nhân phản xạ có điều kiện móc ra pháp phù, theo bản năng hỏi một câu, nha đầu, ngươi có nắm chắc chúng ta có thể đánh qua hắn sao? Vân tiểu mày nắm thật chặt, khẳng định mở miệng nói, đánh không lại. A, a. Lão nhân dưới chân quả hạ, đánh không lại làm gì kéo hắn cùng nhau tiến vào chịu chết ta huy. Vân tiểu rồi lại nghiêm trang bỏ thêm một câu, cho nên, không đánh. Ha! Ý gì? Không đánh? Là muốn chạy ý tứ? Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, đối phương công kích cũng đã lại đây, kia tinh tế băng giống như cương châm giống nhau, bọc từng sợi ma khí, che trời lấp đất hướng tới hai người phương hướng mà đến, mắt thấy liền phải đem hai người chọc thành tổ hong vỏ vẽ. Lao nhân đã móc ra trên người sở hữu phòng ngự phủ, đang định vứt ra đi. Người bên cạnh lại mau một bước, lấy ra một cái hình tròn hạt trâu, bay thẳng đến trên mặt đất một ném. Ngay sau đó, Bạch quang chợt lóe truyền tống trận pháp nháy mắt thành hình, làm như mạnh mẽ mở ra cái gì, một cái có điểm quen mắt tất màu lam thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Đối phương làm như sửng sốt một chút, lại không chút do dự dương tay vung lên kiếm, màu lam nhặt thần lực hướng tới trước mắt cùng quét mà đi, trực tiếp đánh tan tảng lớn không chung rơi xuống huyết sắc băng. Quý phong, lão nhân sửng sốt một chút, nhìn trước người người, hắn không phải ở thiên sư đường điệu lao sao. Như thế nào đột nhiên bị kéo đến nơi này? Từ từ. Nha đầu vừa mới nói không đánh ý tứ không phải là Làm Quý Phong đánh đi Quý Phong, ngươi không phải nói muốn cứu vớt Tam giới, đánh bại ma tộc sao Vân Tiểu chỉ chỉ cách đó không xa cái kia hồng Y gì hay ma tộc nói Ngươi cơ hội tới Đặc biệt cho ngươi lưu bột. Quý Phong sửng sốt, lúc này mới đem nhãn tuyến định ở biển máu phía trên người Đồng tử tức khắc co rụt lại, mang theo khiếp sợ buộc miệng thốt ra nói Huyết ma chương 326 đối chiến huyết ma Vân Tiểu ngay từ đầu liền ở Quý Phong trên người để lại truyền tống pháp phù, vì chính là ở thời khắc mấu chốt có thể đem cái này thần tộc kéo qua tới. Nhưng Quý Phong không nghĩ tới, nhìn đến sẽ là huyết ma. Huyết ma xem như ma tộc trung, khó nhất triển nhân vật. Ma tộc thiên tính thị huyết, huyết ma càng là trong đó nhân tài kết xuất, lấy huyết vì thực, hơn nữa có thể lợi dụng máu tươi khống chế tâm trí, làm này trở thành chính mình con dối, thực lực cường. Hiện tại xem ra, này chi ma tộc đại quân đã thành hắn con rối đại quân. Quý Phong trong lòng trầm xuống, không khỏi lấy ra hoàn toàn tinh lực, cảnh giác nhìn về phía đối diện huyết ma. A, cư nhiên liền thần tộc cũng tới. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, một sửa phía trước có chút tán chậm biểu tình, trên dưới quét Quý Phong liếc mắt một cái. Các ngươi thần tộc không phải tự cho là thanh cao, không nhúng tay tam giới việc sao? Như thế nào hiện tại sửa quy cũ? Ma tộc ý muốn họa loạn tam giới, đồ thán sinh linh, ta thần giới tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Quý Phong trả lời. Huyết ma biểu tình lại càng thêm kinh thường. Nói được dễ nghe, thật đúng là cho rằng lục giới đều ở các ngươi trong khống chế sao. Nguyên bản ta đối tam giới không có gì quá lớn hứng thú, bất quá nghe ngươi nói như vậy, ta đến là thật muốn họa loạn tới thử xem. Nói không hề vô nghĩa, trực tiếp hóa ra muôn vạn huyết khí liền hướng tới hắn công kích lại đây. Quý phong cũng không có chân trở, trực tiếp chấp kiếm liền vọt đi lên. Hai người nháy mắt chiến ở một khối. Đến là phía sau hai người nhàn xuống giới, lao nhân thói quen tính nhìn về phía người bên cạnh, nha đầu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi lên hỗ trợ sao? Quý phong phía trước tuy rằng không có làm cái gì chuyện tốt, nhưng ít ra hiện tại là bọn họ bên này. Vân tiểu xem xét đã biến thành tàn ảnh hai người liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn phía trước không ngừng trào ra ma tộc biển máu. Những mày, trước phá trận lại nói. Không thể làm này biển máu tiếp tục tồn tại đi xuống, nếu không tăm giới người lại nhiều, cũng tiêu diệt không xong này quẩn quẩn không ngừng ma tộc. nay biển máu trung toát ra ma tộc, thực rõ ràng đuổi kịp mặt cái này trận pháp có quan hệ Chỉ có bài trừ cái này huyết trận mới có thể ngăn cản ma quân gia tăng. Lão nhân không có gì ý kiến, hai người xúc động khinh thân phủ tránh đi giữa không chung một thần một ma, liền hướng tới biển máu phía trên bay qua đi. Bắt đầu tinh tế quan sát khởi kia trận pháp tới. Nhưng là này trận pháp thật sự là quá lớn, kéo dài qua toàn bộ mặt biển, các nàng chỉ có thể cứ việc phi cao điểm, để thấy rõ trận pháp luật toàn cảnh. Bên kia huyết ma tự nhiên phát hiện hai người động tác nhỏ. Nhưng là không biết có phải hay không đối chính mình trận pháp quá mức tự nhiên. Hắn cũng không có trước tiên xoay người tới chặn lại hai người, mà là càng thêm hung ác công kích tới quý phong. Nha đầu, có thể được không? lão nhân cũng có chút lo lắng, rốt cuộc ma tộc trận pháp, bọn họ là lần đầu tiên thấy, nha đầu tuy rằng nghịch thiên nhưng cũng không phải toàn năng. Ta cũng không biết. Vân Kiểu cũng có chút lo lắng, thấy bay đến không sai biệt lắm độ cao, mới cúi đầu hướng tới phía dưới nhìn lại, một bên quan sát một bên nói, phía trước thần tộc trận pháp, cũng hoàn toàn cùng tam giới không phải cùng thân thể hệ, nói vậy ma tộc cũng nên. Nàng lời nói đến một nửa đột nhiên dừng một chút, đôi mắt hơi mở mở to, như thế nào sẽ? Làm sao vậy, nha đầu? Thấy nàng đột nhiên bất động, lao nhân nhịn không được hỏi. Vân tiểu thần sắc bất biến, như cũ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là trong mắt hiện lên cái gì, một lát mới hướng tới một chỗ rơi xuống, trước đi xuống lại nói. Lão nhân đành phải đuổi kịp, phía dưới quý phong cùng huyết ma đã đánh túi bụi, tuy rằng bọn họ đã thập phần cẩn thận, lại là không thể tránh khỏi bị lan đến. Lao nhân chỉ có thể đem phòng ngự phù đều dán ở trên người qua bên kia cục đá nơi đó vân tiểu chỉ chỉ phía bên phải phương hướng nơi đó vừa vặn ở quý phong cùng huyết ma chiến đấu phá vi hai người vòng một vòng lớn mới dừng ở kia cục đá phía trên vân tiểu không có chân chờ nắm chặt thời gian móc ra một trương phá trận phủ trực tiếp liền dán ở mặt trên huyết ma trước tiên phát hiện hai người lại không có phân tâm lại đây ngăn cản ý tứ thấy vân tiểu móc ra phá trận phủ càng là trực tiếp cười nhạo hừ hai cái phàm nhân cũng tưởng phá ta huyết trận quả thực dị tưởng Ấm vang. Hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy hoanh một tiếng vang, nguyên bản chặt chẽ che lại biển máu trận pháp, đột nhiên sinh ra mánh liệt giao động, phía bên phải một phần ba trận quang trực tiếp tắt đi xuống. Hợp với phía dưới biển máu cũng nháy mắt biến mất hơn phân nửa, bên trong trào ra ma tộc rõ ràng biến thiếu, thậm chí trận pháp phía trên đang từ từ bố thượng từng đạo vết rách, ẩn ẩn có hướng tới toàn bộ huyết trận duyên mạn xu thế. Sao có thể? Không ngừng là huyết ma, hợp với cùng hắn đối chiến quý phong đều là cả kinh. Hắn cũng là tinh thông trận pháp người, nhưng là đối huyết ma trận pháp lại không hề biện pháp, thậm chí hoàn toàn không có manh mối, chính là. Vì sao Vân Tiểu có thể? Rõ ràng căng chết chỉ có thể tính cái bán thần mà thôi. Còn có hai nơi mắt trận, đi trước bên trái. Vân Tiểu trong lòng nhất định, chỉ chỉ cách đó không xa một gốc cây không chấp mắt khô thụ nhắc nhở. Kỳ thật nàng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này ma tộc trận pháp, sẽ bất ngờ, đơn giản. Vô luận là trận hình, vẫn là trận pháp phụ trú. Hoặc là toàn bộ pháp trận lưu động phương hướng. trừ bỏ là dùng ma khí vận hành bên ngoài, cùng bình thường trận pháp hoàn toàn không có khác nhau. Chỉ là trồng lên mười mấy trọng mà thôi, cùng tổ sư ra sở giáo huyền môn bày trận phương thức không có nửa điểm khác nhau. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là đối phương nguy trang, rốt cuộc thần tộc cái kia thần mang trận, nàng liền hoàn toàn xem không hiểu. Cho nên mới tuyển một chỗ mắt trận thường thí, không nghĩ tới thật đúng là chính là giống nhau. Cứ như vậy, phá trận liền đơn giản. Hai người nhanh chóng hướng tới tiếp theo cái mắt trận tới gần, bầu trời huyết ma cũng cuối cùng phản ứng lại đây, ngăn trước người quý phong, xoay người liền hướng tới bọn họ bay lại đây, mơ tưởng. Dương tay vung lên, hóa ra đẩy trời huyết vụ, xông thẳng hướng phía dưới. lão nhân theo bản năng ném trương pháp phù qua đi, quay một tiếng nổ vang, tạm thời cách trở huyết vụ một lát, vừa định muốn hướng tới bên cạnh trốn đi. Ngay sau đó lại đột nhiên thân thể một trọng, một cổ thật lớn uy áp hướng tới hai người liền hạ xuống đây là lão nhân gặp được nhất khổng lồ uy áp, cơ hồ là nháy mắt hắn cả người đều quỳ xuống, toàn thân cự đau phản phất có loại phải bị nghiền nát cảm giác, đừng nói trốn rồi, liền ngũ tạng lục phủ giống muốn nổ tung giống nhau, há mồm liền phun ra khẩu huyết tới. hắn này dừng lại, mặt trên huyết vụ liền hạ xuống, mắt thấy liền phải đem hai người cắn ướt. cũng may lão nhân phía trước dán phòng ngự phù phát huy tác dụng, trực tiếp hóa thành một tầng tầng trong suốt phòng ngự, chặn bên kia huyết vụ. Quý Phong cũng chạy tới, màu lam nhạt thần lực đảo qua. Cập Minh đánh tan chúng quanh huyết vụ, lại lần nữa cùng huyết ma chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lão nhân, ngươi không sao chứ? Vân Tiểu kéo người, móc ra một trương kim phủ liền dán ở hắn trên người. Lão nhân trên người áp chế lúc này mới giảm bớt một ít. Hảo, thật đáng sợ bị áp. Này huyết ma cũng quá cường điểm đi, thiếu chút nữa không bị áp chết. Hắn thật mạnh thở hổn hển vài khẩu khí thô, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu. Gì? Nha đầu ngươi không có việc gì sao? Vân Tiểu lúc này mới sững sốt một chút. Vừa mới nàng giống như không cảm giác được có cái gì uy áp. Chương 327 bí mật phát bảo. Vân Tiểu không kịp nghĩ lại, lại nghe đến giữa không trung xoát lạp lạp một trận tê vang, đầy trời huyết vũ đột nhiên hạ xuống, đem toàn bộ mặt đất xối đến càng thêm huyết hồng, ngay sau đó mặt đất dâng lên một tầng ngông lung màu đỏ xương mù, trong nháy mắt liền che kín biển máu bốn phía, cũng hướng tới không trung duyên mạn. Thậm chí hợp với những cái đó mới từ biển máu trung bỏ ra ma tộc, cũng bị huyết khí nuốt. Bọn họ trên người ma lực mắt thường có thể thấy được tiêu tán, nhưng trong mắt đỏ đậm chi sắc lại càng thêm dày đặc. Này huyết vụ có thể khống chế người tâm trí. Vân Tiểu nháy mắt hiểu được, lớn tiếng nhắc nhở. Không chung quý phong sửng sốt, vội vàng gọi ra phòng ngự, ngăn cách bên người huyết vụ. Nhưng này cũng gần chỉ là bảo vệ cho tâm thần mà thôi. Huyết ma làm như bị chọc giận, trên người ma khí toàn bộ buộc phát ra tới, bốn phía huyết vụ càng ngày càng đủng, thậm chí có lan tràn ra ma giới hướng tới minh giới mà đi xu thế. Hơn nữa huyết vụ còn có thể luyện hóa ra các loại công kích khó lòng phòng bị. Quý phong thần lực có thể đánh tan huyết vụ nhất thời, nhưng thực mau tân huyết vụ lại lần nữa dũng lại đây, hoàn toàn vô góc chết công kích. Quý phong thực rõ ràng ứng phó không tới, thực mau bị huyết ma một kích đánh trúng. Quý phong cả người bị huyết ma một trường đánh rất xuống dưới, hiểm hiểm mới đứng vững thân hình. Vân tiểu trong lòng trầm trầm, huyết ma năng lực thực rõ ràng ở quý phong phía trên, hắn không phải huyết ma đối thủ, như vậy đi xuống căn bản càng không được bao lâu, lao nhân. Ngươi đi lên hỗ trợ. A, ta. Lão nhân ngốc một chút, ngươi kêu ta đi lên đưa đồ ăn sao. Quý phong đều không có đánh trả chi lực, chỉ bằng hắn. Vân tiểu xoay người giữ chặt bên cạnh người túi chữ vật nhét vào trong tay của hắn, cầm cái này, ta đi phá trận. Nha đầu lão nhân sắp khóc ra tới, theo bản năng kéo ra túi, liền tính ngươi cho ta túi chữ vật ta cũng đánh không lại hắn lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, đôi mắt tức khắc trọn tròn, nháy mắt sửa lời nói, hảo liệt nha đầu, giao cho ta hắn tự nhiên một phách ngực vân tiểu lúc này mới xoay người hướng tới tiếp theo cái mắt trận phương hướng bay qua đi huyết ma nháy mắt liền phát hiện kia trương quyến rũ tái nhợt mặt tức khắc giữ tận lên không chút nghĩ ngợi trực tiếp ngưng tụ ra một đạo ma khí hướng tới vân tiểu phương hướng đánh đi muốn ngăn cản nàng tới gần mắt trận mắt thấy chứ ma khí liền phải phát ra đột nhiên có cái gì màu trắng vật thể hướng tới hắn bay lại đây hắn theo bản năng phủi tay một chán ngay sau đó hoanh một tiếng nổ vang huyết ma đột nhiên sau này thối lui Lại vẫn là bị đẩy lùi mấy chục trượng, ngưng tụ ma khi nháy mắt tẳng ra, hợp với hắn quanh thân huyết vụ đều bị nổ tan hơn phân nửa. Huyết ma có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình bị tạc thương cánh tay, vừa mới nếu không phải hắn lui đến mau, bị tạc liền không phải tay, mà là đầu. Vừa mới đó là cái gì phát khí, cư nhiên có thể thương đến hắn. Tôn tử ai? Hắn mới vừa vừa quay đầu lại, lại nghe đến phía dưới chuyển đến một tiếng hết sức kiêu ngạo lời nói, đánh lén tiểu cô nương tính cái gì bản lĩnh, có loại hướng ta tới lão nhân một tay cầm eo, một chân đạp lên bên cạnh hòn đá thượng, ngẩng đầu lưỡi ngược hướng về phía không trung huyết ma chửi ầm lên, trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo, trong tay chính bắt lấy bò lớn đủ mọi màu sắc, bánh quy. huyết ma tái nhợt sắc mặt tức khắc đen đi xuống, cả người sát khí bốn phía, cắn răng trở về hai chữ, tìm chết. nói xong ném xuống quý phong, trực tiếp liền hướng tới đối phương tiến lên. cẩn thận. quý phong cả kinh, muốn cả người đã không còn kịp rồi. mắt thấy huyết ma liền phải trực tiếp diện sát đối phương lão nhân lại chỉ là không chút hoang mang hướng phía trước ném ra một khối bánh quy, phanh chỉ nghe được lại một tiếng nổ vang, không trung thổi qua một cổ dễ người tiêu mùi hương. a huyết ma tức khắc phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết, lúc này hắn không có chống đỡ được, tia nổ tung thuật pháp một nửa đều đánh vào hắn trên mặt, huyết ma nửa khuôn mặt tức khắc huyết nhục mơ hồ, hết sức làm cho người ta sợ hãi. quý phong lúc này mới phản ứng lại đây, lão nhân trong tay chảo chính là cái gì? kia chẳng phải là lúc trước dùng để tạc hắn pháp khí sao. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thật sự còn có. Hắn hiện tại đều nhớ rõ, lúc ấy kia pháp khí nổ tung khi, hắn hợp với thần thức đều ở chấn động đáng sợ cảm giác. Tạc ở trên người là thật sự đau, bất quá hiện tại tạc ở người khác trên người. Mặc danh có điểm sảng là chuyện như thế nào? Huyết ma sờ sờ chính mình bị tạc thương mặt, đôi mắt tức khắc đỏ đầm lên, gắt gao nhìn chầm chầm hướng lao nhân. Ngươi! Ngươi dám! Ta dám việc nhiều đâu! Lão nhân kiêu ngạo run rẩy chân, giơ lên trong tay bánh quy nói: Ngươi muốn hay không nhất nhất thường thí, còn không phải là bánh quy sao? Nha đầu túi chữ vật còn có bốn năm bại, liền tính tạc hết còn có quả làm. Điểm tâm, miên hoa đường đâu? Hắn cũng không tin tổ sư gia chỉ ở bánh quy thượng làm phong trộm. Huyết ma sắc mặt càng thêm vật mèo, nhưng lại kiêng kỵ trong tay đối phương pháp khí, không dám dễ dàng lại lần nữa công kích đi lên. Lão nhân cũng sẽ không chờ hắn. Trực tiếp không quan tâm lại lần nữa đem trong tay phòng trộm pháp khí hướng tới đối phương ném qua đi. Trong lúc nhất thời bốn phía vang lên một đạo tiếp một đạo ẩm ẩm ẩm vang lớn. Huyết ma bắt đầu chật vật ở không trung né tránh lên. Lão nhân rốt cuộc còn chỉ là cái phạm nhân, tu vi cấp bậc thượng có chênh lệnh. Liên tính trong tay có sát thương tính vũ khí, muốn nhiều lần chuẩn xác công kích đến đối phương, vẫn là có chút khó khăn. Cho nên rất nhiều đều bị đối phương trốn rồi qua đi. Nhưng cho dù huyết ma kịp thời né tránh, Bánh quy nổ tung uy lực như cũ là kinh người, ngắn ngủn bất quá một khắc công phu, nguyên bản đối phương triệu ra tới kia tre trời lấp đất huyết vụ, đã bị hắn tạc đến rơi rất tan tác, sắp tán đến không sai biệt lắm. Hơn nữa còn có quý phong ra tay, hình thức nháy mắt xoay ngược lại, huyết ma hoàn toàn không có đánh trả chi lực, bị hai người bức cho kế tiếp bại lui. Trên người cũng tất cả đều là bị bánh quy nhỏ tạc ra tới vết thương. Nhưng nơi này dù sao cũng là ma giới, huyết ma có địa lý ưu thế, lại thêm phía dưới biển máu. Liên Tính là bị bị thương càng trọng, huyết ma như cũ có thể dựa vào phía dưới biển máu khôi phục nháy mắt khôi phục trên người tổn thương. Mắt thấy chiến đấu liền phải như vậy rằng co đi xuống, đột nhiên phía dưới truyền đến răng rắc răng rắc một trận, cái gì vỡ ra thanh âm. Chỉ thấy biển máu phía trên, cái kia khổng lồ trận pháp thượng xuất hiện từng đạo không đếm được vết rách, làm như bị cái gì đánh nát giống nhau. Không, ta huyết trận. Huyết ma kinh hoàng hô một tiếng, muốn ngăn cản, lại chỉ nghe được đinh một thanh âm vang lên, huyết trận rốt cuộc toàn bộ sụp đổ hóa thành điểm điểm ánh quang tiêu tán mở ra, hợp với phía dưới biển máu cũng chậm rãi biến mất, không còn có ma tộc từ bên trong toát ra tới. trong thiên địa huyết hồng giống như phai màu giống nhau, chậm rãi tối sầm đi xuống. nha đầu thành công, lão nhân vui vẻ, minh bạch là vân tiểu đã hoàn toàn phá rớt huyết ma huyết trận, vừa văn tốt, cái này huyết ma vô pháp dựa vào huyết trận khôi phục. các ngươi cư nhiên dám hủy hoại ta huyết trận, huyết ma tức giận tăng vọt, trừng mắt trừng mù, đầy mặt sát khí gắt gao chừng hướng bọn họ, cắn răng nói, các ngươi. Đang chết. Dứt lời, hắn quanh thân ma khí đột nhiên bắt đầu bạo trướng, bốn phía còn xuất lại huyết khí đột nhiên chiều trong thân thể hắn điên cuồng dũng qua đi, bốn phía uy áp đột nhiên tăng thêm mấy lần. Mặc dù có quý phong thần lực ngăn cản, lão nhân vẫn là cảm giác được một cổ không dung bỏ qua áp lực. Cẩn thận, hắn ở thúc dục tự thân huyết khí. Quý phong trong lòng căng thẳng, vội vàng tiếp tỉnh một câu, huyết ma đây là tưởng kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Chương 328 nửa ngủ nửa tỉnh Lão nhân cũng vội vàng cầm lấy trong tay bánh quy nhỏ, chuẩn bị tùy thời ném văng ra. Huyết ma lại trực tiếp dương tay cắt qua chính mình thủ đoạn, thúc giục trên người khí huyết hóa ra một mảnh biển lửa hướng tới hai người huy lại đây. Hai người song song tránh ra, hướng phía bên phải bay ra hiểm hiểm né tránh tia trước người ngọn lửa. Nguyên bản cho rằng đối phương sẽ tiếp tục công kích, hắn lại căn bản không có truy kích bọn họ ý tứ, đột nhiên xoay người hướng tới tả phía dưới bay nhanh mà đi, mà xuống phương đúng là nha đầu. Lão nhân phản ứng lại đây. Hắn mục tiêu ngay từ đầu chính là phía dưới Vân Tiểu, hai người lại tưởng xoay người đã không còn kịp rồi, huyết ma đã rơi xuống, công kích trực tiếp hướng vừa mới phá xong trận Vân Tiểu. Vân Tiểu vừa mới đứng dậy, liền nhìn đến ma khí che trời lấp đất hạ xuống, huyết ma nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Một trường thẳng đánh về phía nàng ngực. Nàng căn bản không kịp phản ứng, càng đừng nói là niết quyết ngăn cản, trên người phòng ngự theo tiếng mà toái. Cố tình nàng túi chữ vật cho lão nhân, trên người liền một trường pháp phù đều không có. Trước giải quyết người, huyết ma bén nhọn thanh âm vang lên, điều động hắn toàn thân huyết khí một trường, thật mạnh phách về phía nàng ngực, mắt thấy liền phải chấn vỡ nàng tâm mạch. Đột nhiên nàng ngực kim quang trận lóe, một cái kỳ quái pháp phù từ trên người nàng phụ ra tới, như là trực tiếp ở nàng ngực khởi động một tầng kim sắc phòng ngự giống nhau. Trực tiếp chặn đối phương công kích, huyết ma lòng bàn tay không được tiến thêm. Huyết ma sửng sốt một chút, lại không có dừng lại công kích, thấy đánh không đến nàng ngực không chút do dự liền dơ lên một cái tay khác liền hướng tới nàng cổ khắp qua đi, muốn bắt lấy người. Vân Tiểu theo bản năng tưởng sau này lui, dưới chân một cái trận pháp khoảnh khắc thành hình, trên người kim quang đại lượng, trực tiếp bao phủ ở hai người. Ngay sau đó hai người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhà đầu. lão nhân suốt ruột bay xuống dưới, mặt đất một mảnh trống vắng, đừng nói nữa Vân Tiểu, hợp với huyết ma đều không thấy bóng, dáng người đâu. Quý phong cũng là một mảnh mờ mịt, này hết thể phát sinh quá nhanh. Bọn họ chỉ nhìn đến huyết ma bay xuống dưới, sau đó hai người liền cùng nhau biến mất. Mấu chốt bốn phía không có nửa điểm thuật pháp hoặc là trận hình dao động, hai người thật giống như, hư không tiêu thất giống nhau. Chưa nói là lão nhân, Vân tiểu hoàn toàn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kim quang hiện lên, làm như thay đổi một phương thiên địa. Huyết ma kia điên cùng giữ tận bộ dáng, cũng gần ngay trước mắt. Kia làm như nhiễm máu tươi tay, mang theo lạnh băng đến xương ma khí, thẳng hướng tới nàng cổ rỗi lại đây. Lại ở liền phải chạm đến nàng ngáy mắt, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó nàng bên hông căng thẳng, có cái gì hoàn đi lên, trực tiếp ôm nàng eo hướng kéo qua đi. Nàng thuận thế sau này một đảo, ngay sau đó liền đầm tiến một cái ấm áp ngực, mang theo quen thuộc đạm mạc cảm giác. Tổ. Sư ra. Vân tiểu ngần ngơ, không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhìn bên cạnh người hình bóng quen thuộc. Lúc này dạ huyên lại là vẻ mặt băng hàn, một tay ôm Vân tiểu, một cái tay khác sừng gắt gao ấn ở huyết ma trên đầu. Vô biên áp lực ở bốn phía lan tràn, huyết ma sắc mặt nháy mắt tái nhợt, tay còn duy trì suy nghĩ véo vân kiểu cổ tư thế, lại nửa điểm đều không thể động đậy. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí cảm giác được toàn thân ma lực ở cực nhanh băng tán, người muốn làm gì? Huyết ma trong mắt tức khắc hiện ra đầy trời sợ hãi, toàn bộ thân hình đều bắt đầu run rẩy lên, bung ta ra. Hắn theo bản năng rẽ rùa lên, lại phát hiện căn bản không động đậy, toàn bộ thân thể đều đã không chịu hắn khống chế, biểu tình càng thêm kinh hoàng. Đối phương rõ ràng không có làm cái gì, nó lại cảm giác phản phất hồn phách đều ở bị cắt giống nhau, dừng tay. Không, không cần. Cứu mạng. Hắn hô to ra tiếng, lại hoàn toàn vô dụng, hợp với hình người đều không thể duy trì. Dây lát chi gian thân thể liền biến thành một đoàn nồng đấm huyết vụ, sau đó giống như yên giống nhau tảng ra, trực tiếp liền biến mất, như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Vân Tiểu đều kinh ngạc một chút, có thể là bởi vì những cái đó buộc bị trụ bị chết quá dứt khoát. Này vẫn là lần đầu tiên như vậy trừ quan hiểu biết đến tổ sư ra có bao nhiêu cường. Như vậy cường huyết ma, hợp với thần tộc quý phong đều không có phần thắng, trong nháy mắt liền như vậy bị hắn. Bóp chết. Tổ sư ra vân kiểu ngẩn đầu vừa muốn nói gì. dạ huyên lại đột nhiên thu hồi tay, đôi tay ôm vòng lấy nàng eo, ôm chặt hơn nữa một ít, thậm chí hơi hơi ôm hắn hướng lên trên đề đề. Sau đó cúi đầu, chuẩn xác hướng tới môi nàng ấn xuống dưới. Từ từ. Tổ sư ra. Nô. Vân Tiểu căn bản không kịp ngăn cản, đôi môi đã bị phong kín, thậm chí người nào đó còn không thầy dạy cũng hiểu để khai môi răng, tiến quân thần tốc.